Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, một hồi hỏa hoạn làm nàng xuyên qua đến một quyển mạt thế trong tiểu thuyết, hơn nữa nàng còn xuyên qua thành vạn ác nữ xứng. Vì thay đổi chính mình vận mệnh, nàng quyết định thiết kế nam chủ, vốn dĩ nàng muốn thay thế thế nữ chủ hoài thượng bánh bao, chính là ai nói cho nàng, vì cái gì cùng nàng ngủ nam nhân thay đổi đâu. Người nam nhân này là ai? Tân hiểu nguyện không dám đối mặt hiện thực, cứ như vậy chạy thoát. Phần 1. Quyển sách tên, mặt thế chi bánh bao là nữ sướng. Quyển sách tác giả, mị vũ mắt tím. Chương 1. Chương 1. Tần Hiểu Nguyệt vốn dĩ chẳng qua là một cái vô ưu vô lự sinh viên, nàng năm nay học năm ba, lại có một năm nàng liền có thể đi vào trước trường, vô ưu vô lự mà sinh sống. Phải biết rằng Tần Hiểu Nguyệt trong nhà vẫn là rất có điều kiện, đặc biệt là nàng công tác đã sớm an bài hảo, liền chờ tốt nghiệp mà thôi. Ngay nay, nàng đang ở trong ký túc sáng ngủ, Đột nhiên nghe được bên ngoài có người kêu, cháy lạp, cháy lạp. Tiếng thét chói tai cùng tiếng gọi ầm ĩ đem nàng từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, nàng nhịn không được nói thầm nói, làm gì? Đóng phim dùng đến như vậy kêu sao? Phải biết rằng bọn họ trường học chính là điện ảnh trường học, đặc biệt là các nàng ký túc xá nữ, thường xuyên có người tiến vào đóng phim. Mấy ngày nay vừa vặn liền có một cái đoàn phim vào được, hơn nữa liền ở các nàng phụ cận một cái ký túc xá đóng phim. Tân Hiểu Nguyệt mặc tốt quần áo tới rồi hành lang. Nàng phát hiện hành lang đã khói đặc cuộn cuộn, mà này đó yên vừa lúc là từ kia gian quay chụp phim nhựa trong ký túc xá toát ra tới. Muội, tại sao lại như vậy nhi? Tân hiểu nguyệt buồn bực, thang lầu liền ở cái kia ký túc xá bên cạnh, nhưng là hiện tại quần cuộn lửa lớn đã ngăn cản đường đi. Ở nàng phía sau còn có mấy nữ sinh, trong đó một cái mở miệng nói, chúng ta sau này lui lui đi, trong chốc lát hẳn là sẽ có người tới cứu hỏa. Mấy cái không có chủ ý nữ sinh cứ như vậy đi theo cái kia nữ sinh thối lui đến mặt sau cùng trong ký túc xá. Hỏa thế càng lúc càng lớn, phòng cháy đội đến bây giờ đều không có tới. Làm sao bây giờ? Chúng ta trốn không thoát đi. Có một cái nữ hải nhi nhịn không được khóc lên. Đừng sợ, chúng ta hướng về phía phía bên ngoài cửa sổ kêu kêu, làm người tới cứu chúng ta. Vì thế, mấy nữ sinh đứng ở cửa sổ nơi đó hô to lên, nhưng lúc này toàn bộ hỏa thế đã không chế không được bởi vì cái kia nhiếp ảnh tổ đem tuyên kéo nơi nơi đều là phía dưới ba tầng ký túc xá đã bị hoàn toàn dẫn đốt người khác đang ở kêu cứu mạng thời điểm tần hiểu nguyệt chính cầm di động cho chính mình thân nhân phát tin nhắn nàng cho chính mình ba ba mụ mụ đã phát một câu ta yêu ngươi sau đó cấp đệ đệ cùng muội muội đã phát một câu về sau phải hảo hảo mà hiếu thuận ba mẹ đừng làm cho bọn họ quá thương tâm tần hiểu nguyệt phát tin nhắn khiến cho nhà nàng người khủng hoảng nhưng là khi bọn hắn cấp tần hiểu nguyệt gọi điện thoại thời điểm nàng điện thoại đã không có người tiếp Người nhà khủng hoảng cùng thần trương, các nàng hiện tại đã phát hiện không đến, bởi vì lúc này Tần Hiểu Nguyệt các nàng đã bị yên cấp sặc ngất đi rồi. Chờ trận này hỏa hoạn bị dập tắt về sau, Tần Hiểu Nguyệt các nàng sở đái phòng này cũng không có bước cháy lên, nhưng là các nàng này mấy cái nữ hài nhi lại là bị yên cấp sặc đã chết. Đương Tần Hiểu Nguyệt lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình nằm ở một cái màu hồng phấn trong phòng, phòng này liền cùng ngộng ảo công chúa phòng giống nhau, hơn nữa bên trong bảy biện thế nhưng làm nàng có một loại quen thuộc cảm giác. Di, nơi này là địa phương nào? Tần Hiểu Nguyệt nhịn không được tự nói. Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, ngươi tỉnh. Bên hai xuyên tới kinh hỉ thanh âm, có một cái lớn lên thực tinh xảo mỹ nhân đang ở Tần Hiểu Nguyệt trước mặt rơi lệ. Ngươi là ai? Tần Hiểu Nguyệt nhìn trước mắt nữ nhân, nàng cũng không nhận thức, phải biết rằng nàng ở nhà là lão đại, cái này thoạt nhìn không so nàng lớn nhiều ít nữ nhân cũng không có khả năng là nàng tỷ tỷ a. Lão công bên cạnh nữ nhân đột nhiên thét chói hai chạy đi ra ngoài. Vừa chạy vừa kêu, mau đến xem xem nguyện Nhi nàng không quen biết ta. Hoàng loạn tiếng bước chân dần dần mà chạy xa. Tân hiểu nguyệt nuốt một chút nước miếng, chính mình không phải là xuyên qua đi. Bất quá đây là xuyên qua đến địa phương nào. Không có hố, chẳng qua hiện tại hậu trường còn không thể thao tác, ở phía trước điểm bóp cò biểu tân trường, cũng không biết nhớ không nhớ số lượng từ. L-E-O-S-I-N-G Phần 2 chương 2 chương 2 Không một lát sau, liền nghe được một trận hỗn loạn bước chân. Từ ngoài cửa chạy vào ba người, trừ bỏ vừa rồi nữ nhân, còn có hai cái nam nhân, hai cái nam nhân lớn lên thực tương tự, trong đó một cái tuổi lớn một chút, một cái khác thoạt nhìn cùng chính mình tuổi không sai biệt lắm. Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, ngươi còn nhớ rõ ba ba không? Lớn tuổi nam nhân chạy đến tần hiểu nguyệt trước mặt, khẩn lôi kéo tần hiểu người tay. Ba ba, tần hiểu nguyệt cao mày nhìn trước mắt nam nhân, người nam nhân này căn bản không phải chính mình lao ba được không? Chính mình lao ba căn bản không có như vậy tuổi trẻ. Nguyệt Nhi, vậy ngươi còn nhận được ca ca không? Tuổi trẻ nam tử nhìn Tần Hiểu Nguyệt tràn ngập chờ mong. Tần Hiểu Nguyệt lắc lắc đầu, nàng nhịn không được ôm chặt đầu. Hiện tại cái này trường hợp làm nàng có chút hỗn luận A. Mẹ, Nguyệt Nhi không phải là quăng ngã hỏng rồi đầu đi. Hiểu đông, mau tìm lương đại phu tới. Cái kia xinh đẹp nữ nhân lập tức liền lên tiếng. Tần Hiểu Nguyệt tắc nghĩ, vì cái gì Hiểu Đông tên này như vậy quen thuộc đâu. Lao công, Nguyệt Nhi rốt cuộc lại như thế nào ném tới đầu. Cái kia Hoàng Hân không phải nói quăng ngã không nặng sao? Không biết à, nàng là nói quăng ngã không nặng, có thể là vừa lúc ném tới yếu hại đi, bằng không Nguyệt Nhi cũng không có khả năng mất trí nhớ à. Tần hiểu Nguyệt suy tư Hoàng Hân tên này, này cũng quá quen thuộc đi, nàng gần nhất mới vừa truy xong một bộ tiểu thuyết nữ chủ còn không phải là Hoàng Hân sao? Nhớ rõ chính mình thực thích quyển sách này, hơn nữa là vừa bắt đầu liền truy, còn mãnh liệt mà yêu cầu tác giả dùng tên của mình. Nhớ rõ tác giả cho chính mình an bài một cái ác độc vai nữ phụ lúc ấy nàng đều nhạc điên rồi tần hiểu nguyệt nhịn không được muốn khóc tự làm bậy không thể sống a nàng như thế nào xuyên qua đến kia quyển sách tần hiểu nguyệt có chút khóc không ra nước mắt phải biết rằng nàng nhân vật này cuối cùng chính là chết thực thảm không chỉ có cha mẹ nàng cùng huynh trưởng bởi vì nàng liên lụy mà chết ở tang thi trong miệng mà nàng chính mình càng là bị nam chủ bầm thây vạn đoạn cấp y tang thi còn có cái kia hoàng hân cái kia gương mặt giả nữ nhân nếu không phải nàng châm ngòi tần hiểu nguyệt nhân vật này cũng không có khả năng chết như vậy thảm Nữ nhân kia châm ngòi hoàn toàn là bởi vì các nàng hai cái yêu cùng cái nam nhân, mà nam nhân kia lúc ban đầu thời điểm vừa vặn là đối tần hiểu nguyệt có hảo cảm. Tần hiểu nguyệt nhịn không được muốn che mặt, nàng tưởng thay đổi nàng bi thôi nhân sinh, làm sao bây giờ? Nàng không muốn chết vô toàn thây, nàng cũng tưởng tượng nữ chủ giống nhau có không gian có dị năng, nàng còn tưởng cùng nữ chủ giống nhau tiêu dao mà sống ở mặt thế. Không gian, giống như nữ chủ không gian, là chính mình đưa cho nàng quà sinh nhật, cũng không biết hiện tại là cái gì thời gian. Chính mình rốt cuộc có hay không đem quả sinh nhật đưa ra đi đâu. Đang ở Tần Hiểu Nguyệt suy tư thời điểm, Tần Hiểu Đông đã đã trở lại, ba, mẹ, Lương Đại Phu lập tức liền đến. Nguyệt Nhi, nếu đầu quá đau cũng đừng suy nghĩ. Tần Hiểu Đông ngồi xuống Tần Hiểu Nguyệt bên cạnh, sau đó nhẹ nhàng mà giúp nàng mát xa đầu. Nàng Tần Hiểu Nguyệt cảm giác được một cổ thực ấm áp cảm giác, thực mau nàng liền cảm thấy một trận mỏi mệt sau đó lâm vào ngủ say giữa. Lao công, Nữ Nhi sẽ không có việc gì Nhi đi. An lâm khẩn trương mà nhìn chính mình lão công tần nhiên. Yên tâm đi, ta sẽ không làm nàng có việc nhi. Tần nhiên cảm thấy chuyện này vẫn là yêu cầu điều tra một chút. Chính mình nữ nhi rốt cuộc gặp cái gì, vì cái gì sẽ mất trí nhớ đâu. Chẳng lẽ là cái kêu hoàng hân che giấu cái gì sao? Tần nhiên đi tới chính mình thư phòng, hắn yêu cầu làm ơn người điều tra một chút chuyện này. L-E-O-S-I-N-G Phần 3 Chương 3 Chương 3 Tần nhiên đánh quá điện thoại về sau, lương đại phu tới rồi. Lúc này Tần Hiểu Nguyệt đang ở ngủ say giữa, Tần gia người đem Tần Hiểu Nguyệt sự tình nói một chút. Lương Đại Phu cao mày nói, Hiểu Nguyệt ném tới chính là đầu, mất trí nhớ có 50% khả năng, bất quá cũng có khả năng là đã chịu cái gì kích thích mất trí nhớ, cái này không có cách nào xác định. Kia có thể làm nàng khôi phục ký ức sao? An Lâm Khẩn trương hỏi, chỉ có thể các ngươi làm nàng ở quen thuộc trong hoàn cảnh chậm rãi khôi phục ký ức. Lương Đại Phu cao mày nói, Phải biết rằng tần hiểu nguyệt đầu cũng không có cái gì huyết khối xuất hiện, loại này đột nhiên mất trí nhớ tình huống thật đúng là không có mấy cái có thể hoàn toàn khôi phục. Chậm rãi khôi phục sao? An lâm nước mắt lại muốn toát ra tới, lao công, làm sao bây giờ? Như vậy cũng hảo. Tần nhiên thở dài một hơi, vừa lúc có thể cho nguyệt nhi quên mất kia chuyện. An lâm lau khô nước mắt, cũng đúng vậy, nữ nhi nếu mất đi ký ức, như vậy nàng khẳng định cũng sẽ không nhớ rõ kia chuyện. Nàng cũng sẽ không lại lương đeo mạng người áp lực cũng sẽ không lại cho rằng cái kia tiêu nghiêm là nàng hại chết. Ba ba nói rất đúng, bộ dáng này cũng hảo. Tần hiểu đông lúc này cũng đã đi tới, hắn cái này mội mội tuy rằng thoạt nhìn thực trưng dương, thực tiêu ngạo, nhưng là hắn biết này chẳng qua là nàng ra mà thôi, nàng vẫn luôn cất giấu chân chính chính mình, nàng vẫn luôn cảm thấy là nàng chính mình hại chết tiêu nghiêm, cho nên vẫn luôn ở trừng phạt chính mình mà thôi. Nàng hiện tại ngủ rồi, lương đại phu còn cần kiểm tra một chút sao An lâm hiện tại đã khôi phục chính mình duyên dáng phu nhân trạng thái, Ôn Nu mà mở miệng hỏi. "Ta đây lại đi kiểm tra một chút." Lương đại phu hướng về Tần Hiểu Nguyệt phòng đi đến. Trải qua một phen kiểm tra, Lương đại phu mở miệng nói, "Hiểu Nguyệt mất chi nhớ, hẳn là đã chịu kích thích." "Đã chịu kích thích?" Tần Nhiên như mày, sự tình gì có thể làm nữ nhi đã chịu như vậy nghiêm trọng kích thích? Bọn họ bốn người đi ra Tần Hiểu Nguyệt phòng về sau, cũng không có chú ý tới Tần Hiểu Nguyệt hiện tại đã mở mắt. Tần Hiểu Nguyệt thở ra một hơi, nàng hiện tại chỉ tiếp thu Tần Hiểu Nguyệt một bộ phận ký ức mà này đoạn ký ức vừa lúc là nàng hôn mê chuyện này, tần hiểu nguyệt bởi vì vẫn luôn nhớ thương tiêu nghiêm đã từng cứu nàng, đem nàng đẩy ly mất khống chế ô tô, làm nàng có thể chạy trốn, mà tiêu nghiêm tắc bị xe đâm chết. mà hoàng hân hôm trước kêu nàng đi ra ngoài thời điểm, vừa lúc làm nàng nhìn như vậy một vở diễn, làm tần hiểu nguyệt từ trên khán đài quăng ngã đi xuống, trực tiếp quăng ngã hôn mê. tần hiểu nguyệt mị ở đôi mắt, ở cái kia tần hiểu nguyệt cuối cùng dư quang, nàng thấy được hoàng hân có chút âm hiểm biểu tình. Cái kia thoạt nhìn như là một đoá bạch liên hoa dường như nữ nhân, thế nhưng là cố ý ở thiết kế nàng mà thôi. Phòng chừng đây cũng là nguyên bản cái kia Tần Hiểu Nguyệt tử vong nguyên nhân chi nhất đi. Tốt nhất bằng hữu thế nhưng tưởng chí chính mình vào chỗ chết, còn có cái gì so này càng làm cho người thương tâm. Đặc biệt là giống Tần Hiểu Nguyệt như vậy nhi thiên chi tiểu nữ. Tần Hiểu Nguyệt nghĩ đến đây thở dài một hơi, cũng không biết ký túc xá kia chàng lửa lớn dập tắt không có. Chính mình thế nhưng xuyên qua đến một quyển sách, kia những người khác đâu cũng không biết cha mẹ đệ muội bọn họ thế nào, phòng chừng cả đời này đều không có biện pháp lại gặp nhau đi. Chẳng qua trong quyển sách này, tần hiểu nguyệt trước đoạn còn xem như bình thường, mặt sau như thế nào lại đột nhiên biến thành một cái vạn ác nữ xứng đâu? Tần hiểu nguyệt lẳng lặng mà suy tư, chuyện này càng về sau phát triển, hoàng hân khởi đến tác dụng càng lớn, hoàng hân giống như vẫn luôn ở kích thích tần hiểu nguyệt thần kinh, chỉ cần tần hiểu nguyệt cùng hoàng hân ở bên nhau, tổng hội bị kích thích một phen, sau đó lại bị hoàng hân cứu. Thẳng đến, cửa nát nhà tan về sau, nàng mới thấy rõ Hoàng Hân gương mặt thật trở nên ác độc lên, chẳng qua lúc ấy cái gì cũng đã trưởng. L-E-O-S-I-N-G Phần 4 Chương 4 Chương 4 Tân hiểu nguyện trầm rãi suy tư toàn bộ chuyện xưa, cũng may hiện tại là chuyện xưa bắt đầu, giống như hiện tại còn không đến Hoàng Hân sinh nhật, chính mình cũng không có đem lễ vật đưa cho nàng. Nàng còn nhớ rõ kia bộ lễ vật là mãi mãi để lại cho nàng, bởi vì nàng thực cảm kích mỗi lần Hoàng Hân đều vừa lúc cứu nàng cho nên mới đem kia bộ trang sức đưa cho Hoàng Hân. Tần Hiểu Nguyệt nhịn không được vô vô ngực, may mắn à, may mắn chính mình còn không có đem đồ vật đưa ra đi, nếu đưa ra đi, nàng chính là không có cách nào lộng đã trở lại. Còn có chính là Nam Chủ, nhớ rõ Nam Chủ tên gọi Giáng Trần, là Tần Hiểu Nguyệt một cái kẻ hái mộ, nhưng là bởi vì Tần Hiểu Nguyệt tâm vẫn luôn đặt ở tiêu nghiêm trên người, cho nên đối truy nàng Nam sinh toàn bộ đều là làm như không thấy. Cái này Giáng Trần nếu là chính mình kẻ hái mộ, Tần Hiểu Nguyệt quyết định trước đem hắn quải tới tay, mặc kệ thế nào, kiên quyết không cho dáng trần rơi xuống Hoàng Hân trong tay. Nói nữa Hoàng Hân như vậy nỗ lực mà đối phó chính mình, còn không phải là vì cái kia dáng trần sao. Tần Hiểu Nguyệt không khỏi mà may mắn toàn bộ chuyện xưa vừa mới bắt đầu mà thôi, nếu cô nương tới rồi nàng kết cục, nàng còn không nhất định có thể xoay chuyển cản không đâu. Đúng lúc này, Tần Hiểu đông bưng một chén cháo đi đến, Nguyệt Nhi, ngươi tỉnh, thật sự là quá tốt, ngươi đều một ngày không ăn cái gì, tới, lên uống chén cháo. Tần hiểu đông đem cháo phong tới bên cạnh trên bàn, sau đó đỡ tần hiểu nguyệt ngồi dậy, tần hiểu đông hành động làm tần hiểu nguyệt nghĩ tới, chính mình ca ca tần hiểu đông giống như là một cái mội khống, giống như đây cũng là hoàng hân ghen ghét chính mình lý do. Cảm ơn. Tần hiểu nguyệt ngồi dậy về sau, nhẹ giọng địa đạo tạng. Nha đầu ngốc, cùng ca ca khách khí như vậy làm gì? Tới, ca ca huy ngươi. Tần hiểu đông ôn nhu mà huy tần hiểu nguyệt tan cháo. Tần hiểu nguyệt đáy lòng một mảnh mà cảm động, tốt như vậy ca ca. Tốt như vậy gia đình, nàng nhất định sẽ không làm cho bọn họ bạch bạch chết, hoàng hân, ngươi chờ tiếp chiêu nhi đi, liền tính là dáng trần đến không được ta trong lòng ngực, lúc này đây ta nhất định sẽ không lại làm ngươi cùng dáng trần đi đến cùng nhau. Nàng quyết định nhất định phải tránh thoát hoàng hân, trước tiên đem dáng trần quải tới tay. Nguyệt Nhi suy nghĩ cái gì? Tần hiểu đông nhìn tần hiểu nguyệt bộ dáng, như thế nào có chút giống hổ ly cảm giác, hắn trước kia như thế nào không có phát hiện mội mội có đương hổ ly tiềm chất đâu. Ta đang suy nghĩ ta như thế nào sẽ không có trước kia ký ức đâu. Nghĩ như thế nào đều nhớ không nổi. Tần hiểu nguyệt cũng không có tiếp thu nguyên lai like cái kia tần hiểu nguyệt ký ức, cho nên giả vờ mất trí nhớ là tốt nhất bất qua sự tình. Nghĩ không ra liền tính. Tần hiểu đông cảm thấy mội mội mất trí nhớ cũng không tồi. Hắn cảm thấy chính mình hẳn là nghĩ cách đem mội mội trong phòng về cái kia tiêu nghiêm đồ vật toàn bộ rửa sạch đi ra ngoài. Bộ dáng này nói, mội mội cả đời này nhớ không nổi cái kia tiêu nghiêm tới cũng chưa cái gọi là. Dù sao tiêu nghiêm cũng chỉ là mội mội thống khổ nhất hồi ức mà thôi. Chính là ta đem các ngươi cũng quên mất. Tần hiểu nguyệt trong mắt lộ ra nước mắt, phải biết rằng nàng hiện tại nghị chính là phụ mẫu của chính mình cùng đệ mội, cũng không biết bọn họ thế nào, bọn họ hiện tại hẳn là phi thường thống khổ đi. Ngoan, không có việc gì, ca ca sẽ là nguyệt nhi nhận thức chúng ta. Tần hiểu đông đem tần hiểu nguyệt nước mắt lau khô, sau đó ôn nhu mà nói. Ca ca, tần hiểu nguyệt đây là lần đầu tiên gọi ca ca. Ân, ngoan. Tần hiểu đông đặt ở cháo, đem tần hiểu nguyệt ôm vào trong ngực, đừng khóc, ngươi có thể một lần nữa nhận thức chúng ta. Ấn. Tần hiểu nguyệt cảm giác chính mình có chút tham luyến ca ca ôm ấp, trước kia ở nhà từ trước đến nay đều là đệ đệ muội muội lại đây ủy lại nàng, hiện tại đổi thành nàng ủy lại ca ca, loại cảm giác này thật đúng là thực không tồi. L.E.O.S.I.N.G. Phần 5. Chương 5. Chương 5. Tần hiểu nguyệt nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó đã bị thông chi đi học, bởi vì nàng hiện tại sắp tốt nghiệp. Không có khả năng nghỉ ngơi bao lâu thời gian, mà lúc này Tần Hiểu Nguyệt cũng thu được Hoàng Hân sinh nhật tiến hội thông chi. Tần Hiểu Nguyệt rốt cuộc ở khôi phục hành động lúc sau nhớ tới kia bộ trang sức, nàng nhịn không được mánh chụp đầu mình, như thế nào liền đem như vậy quan trọng sự tình quên mất đâu. Trong khoảng thời gian này nàng có chút quá tham luyến người nhà ôm ấp, nhớ rõ chính mình đã từng gia đình cũng không phải hiện tại loại cảm giác này, nàng cùng cha mẹ cũng không có quá mức thân mật ôm gì đó. Buổi tối... Tần Hiểu Nguyệt rốt cuộc từ chính mình ngăn tủ chỗ sâu trong nhảy ra này bộ trang sức, ký ức chỗ sâu trong xuất hiện một cái ôn nhu bà cố nội, nàng chính là đã từng đặc biệt dặn dò quá Tần Hiểu Nguyệt, làm nàng nhất định phải bảo tồn hảo này bộ trang sức, chính là nàng như thế nào liền đem trang sức cho Hoàng Hân đâu? Tần Hiểu Nguyệt có chút không nghĩ ra, đây chính là lão yến mãi đặc biệt dặn dò quá sự tình, chẳng lẽ Tần Hiểu Nguyệt choáng váng không thành? Vẫn là đối Hoàng Hân cảm ơn tới rồi cực điểm đâu? Tần Hiểu Nguyệt thở dài một hơi, cái này tần hiểu nguyệt như thế nào liền lâm vào hoàng hân bấy dập trung đâu nàng còn nhớ rõ chính mình xem cái này văn thời điểm tán thưởng nữ chủ rất có tâm kế đâu phải biết rằng hoàng hân ra cảnh thực bình thường nàng từ lúc bắt đầu liền có chút ghen ghét tần hiểu nguyệt thân phận cùng địa vị tổng cảm thấy loại này sinh hoạt hẳn là thuộc về nàng vì thế chậm rãi liền có chút chán ghét cái này tần hiểu nguyệt đặc biệt là nguyên lai tần hiểu nguyệt thật đúng là chính là thực ngạo khí hơn nữa từ trước đến nay ở hoàng hân trước mặt bày ra cao cao tại thượng cảm giác thẳng đến hoàng hân nắm giữ nàng nhược điểm về sau bắt đầu thiết kế nàng làm nàng từng bước một đi vào hoàng hân bấy giờ đối nàng mang ơn đội nghĩa tần hiểu nguyệt nhìn chính mình trong tay này bộ trang sức một cái vòng cổ hai cái khuyên tai cùng một đối thủ vòng tổng cộng năm kiện đều là thiên lam sắc thoạt nhìn còn lấp lánh sáng lên chẳng qua đa dạng quá đơn giản căn bản không bằng tần nhiên bọn họ đưa cho tần hiểu nguyệt các loại trang sức phỏng chừng đây cũng là tần hiểu sẽ đem đồ vật tặng người nguyên nhân đi tần hiểu nguyệt cầm chính mình tìm tới tiểu lao Sau đó cắt vào chính mình ngón tay, nàng vẫn là không có can đảm cắt thủ đoạn, vạn nhất cắt đứt động mạch, nàng sợ chính mình thật sự chết mất. Tần Hiểu Nguyệt đem ngón tay thượng huyết sờ đến 5 cái trang sức thượng, sau đó lẳng lặng chờ đợi phản ứng. Nàng đợi nửa ngày, một chút phản ứng cũng không có, Tần Hiểu Nguyệt có chút buồn bực, chẳng lẽ là máu không đủ. Tần Hiểu Nguyệt lại cắt một chút, phải biết rằng tay đứt rồ sót, ngón tay tiêm đau đớn làm nàng nhịn không được đều phải kêu thảm thiết một tiếng. Tiếp tục đem huyết bôi tới rồi mỗi một cái trang sức thượng. Đợi nửa canh giờ, như cũng là không có bất luận cái gì phản ứng. Chuyện gì xảy ra? Tân Hiểu Nguyệt bắt đầu nhanh hơn trong sách tình cảnh, giống như là Hoàng Hân ở được đến này, bộ trang sức về sau phi thường thích, liền toàn bộ mang tới rồi trên người. Đương mặt thế tiến đến về sau, nàng ở chạy trốn trên đường, ngực chỗ bị thương, miệng vết thương huyết lưu tới rồi vòng cổ thượng, sau đó liền có không gian. Tân Hiểu Nguyệt khỏe miệng nhịn không được run rẩy một chút, nguyên lai like chỉ là vòng cổ. Nàng lập tức đem vòng cổ đơn độc lấy ra tới. Cẩn thận mà quan sát đến, nàng càng xem càng cảm thấy vòng cổ cái kia ngôi sao chạm thủy tinh truy có vấn đề, bởi vì nó màu lam thế nhưng so khác trong suốt, hơn nữa nếu nhìn chằm chằm vào thế nhưng sẽ phát ra bảy màu quan mang. Có vấn đề, phỏng chừng cái này thủy tinh truy mới là mấu chốt nhất đồ vật, tần hiểu nguyệt nhịn không được muốn chịu chính mình, bởi vì nàng không sai biệt lắm đem nơi khác đều mạt quá huyết, duy độc cái này thủy tinh truy không có mạt quá. L-E-O-S-I-N-G Phần 6 Chương 6 Chương 6. Tân Hiểu Nguyệt lại cắt chính mình ngón tay một chút, đây chính là lần thứ ba, lúc này đây nàng đem chảy ra huyết toàn bộ đồ tới rồi thủy tinh truy thượng, lúc này đây huyết thẩm thấu đi vào. Tân Hiểu Nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc thành công, rốt cuộc không cần lại cắt chính mình thân thân ngón tay. Tân Hiểu Nguyệt có chút đau lòng mà nhìn chính mình bị cắt ba lần ngón tay, nhìn không được có chút rơi lệ đầy mặt, đau à, phải biết rằng loại này đau chính là hợp với đau lòng. Đang ở nơi này... Tân Hiểu Nguyệt phát hiện chính mình ngón tay thượng cái kia một lóng tay tới lớn lên miệng vết thương đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Không đến ba mươi giây công phu thế nhưng đã hoàn toàn mà khép lại. Kia cổ đau đớn cảm giác cũng biến mất không thấy, giống như vừa rồi chính mình cắt ngón tay động tác chưa từng phát sinh quá. Tân Hiểu Nguyệt nuốt một chút nước miếng, tuy rằng trong lòng sớm có chuẩn bị nhưng là chuyện này cũng quá huyền huyễn đi. Chẳng qua hiện tại chính mình đã nhận chủ, không biết chính mình nên như thế nào đi vào đâu. Tân Hiểu Nguyệt có chút do dự. Nàng chính là nhớ rõ nhân gia nữ chủ nhận chủ thành công về sau, liền trực tiếp đi vào, vì cái gì ra hỏa này không đem nàng lộng đi vào đâu. Ta muốn bảo đi. Tần Hiểu Nguyệt mở miệng nói. Không nghĩ tới nàng nói những lời này về sau, nàng liền lập tức vào một cái không gian, nơi này tầm nhìn vẫn là thực rộng lớn, ít nhất Tần Hiểu Nguyệt cảm thấy tầm nhìn không tồi, nàng hiện tại đứng ở một mảnh trên đất trống, này phiến đất trống thoạt nhìn cũng liền mười tới mâu đất bộ dáng. Đây là dùng để gieo trồng sao tần hiểu nguyệt sờ sờ phía dưới thổ địa thoạt nhìn hắc hắc nàng cảm thấy này có thể là thực phì nhiều thổ địa tại đây phiến không thổ địa chung quanh tất cả đều là mặt cỏ ở này đó mặt cỏ tần hiểu nguyệt còn thấy được vài loại hiểu biết thảo dược nàng bĩu môi nói vì cái gì không đơn độc mà gieo trồng thảo dược đâu còn cùng thảo hôn đáp ở bên nhau bất quá không có người trả lời nàng nàng thử bắt một mảnh thảo nàng quyết định nhìn xem bắt này phiến thảo về sau có thể hay không đương thổ địa dùng nàng chân còn không có nâng lên tới thời điểm Phát hiện chính mình mới vừa bắt quá trống rông đã bị thảo cấp bổ khuyết. Nay không khỏi trưởng thành tốc độ có chút quá nhanh đi. Tân hiểu nguyệt cảm giác chính mình một trận hoảng hốt, nơi này khi tốc có phải hay không so bên ngoài mau đầu. Kia chính mình có phải hay không có thể gieo trồng rất nhiều lương thực ra tới đâu. Tân hiểu nguyệt có chút hưng phấn, nàng nhìn nhìn chung quanh, tại đây phiến thổ địa bên trái trừ bỏ một tảng lớn mặt cỏ bên ngoài, ở nơi xa, nàng còn có thể thấy dây núi, bất quá hiện tại không phải chuyển động thời điểm. Ở thổ địa bên phải là dựa gần một ngọn núi, bên phải biên chân núi, còn có một đạo sơn tuyển, sơn tuyển là từ trong núi chảy ra, tốc độ không tính quá nhanh, bất quá Tần Hiểu Nguyệt cảm thấy nhiều như vậy Thủy cũng đủ dùng. Thủy chảy qua một cái dòng suối chảy tới này một mảnh thổ địa phía trước, ở nơi đó có một cái đại đại hồ nước, cái này làm cho Tần Hiểu Nguyệt càng thêm vừa lòng, liền tính là chính mình về sau không có thủy hệ dị năng, cũng không sợ nước ăn khó khăn. Nàng xoay người lại, ở nàng mặt sau là một mảnh quả lâm. Này đó cây ăn quả cùng nàng thường thấy không quá tương đồng, cái này làm cho tần hiểu nguyệt cũng không dám tùy tiện đi trích. Bất quá, nàng lòng hiếu kỳ vẫn là thực trọng, nàng hướng tới cây ăn quả bên kia nhi đi đến, kết quả phát hiện ở thổ địa cùng vườn trái cây chỗ giao giới có một cái kết giới, nàng tuy rằng chính là rõ ràng vô cùng mà nhìn đến vườn trái cây, nhưng là nàng lại là không qua được. Tần hiểu nguyệt có chút khóc không ra nước mắt, đây là tình huống như thế nào, làm nàng nhìn mắt thèm. Nàng nhớ rõ thư thượng cũng không có viết kia không gian như vậy lăn lộn nữ chủ A, bất quá giống như mặt trên nói nữ chủ không gian không tính quá lớn, chẳng lẽ bộ dáng này là bởi vì chính mình không gian quá lớn nguyên nhân? L-E-O-S-I-N-G Phần 7 Chương 7 Chương 7 Tân hiểu nguyệt làm không rõ rốt cuộc cái này không gian là vì cái gì sinh ra biến hóa, biến thành lớn như vậy. Bất quá nàng chính là biết chính mình cái này sơn tuyển chính là một cái thứ tốt, tuy rằng không thể trước thời gian thức tỉnh dị năng. Bất quá đôi thân thể chính là thực tốt, có thể bài trừ một ít trong cơ thể độc tố. Tần Hiểu Nguyệt đi đến hồ nước Biên Nhi, hồ nước Thủy cũng không thâm, nàng khởi sạch quần áo trực tiếp đi vào trong nước, sau đó bắt đầu phao, vừa mới bắt đầu thời điểm, có thể nhìn đến thân thể của nàng toát ra một ít hắc hắc đồ vật. Chờ phao đến nửa giờ về sau, nàng trong thân thể ra tới đồ vật dần dần mà thiếu, cái này làm cho Tần Hiểu Nguyệt tương đối vừa lòng bởi vì nàng chính là nhớ rõ thư thượng nói cái kia hoàng hân chính là phao ba cái giờ mới không thế nào chạy ra hắc hát, hát đồ vật này thuyết minh cái kia hoàng hân so với chính mình dơ a tần hiêu nguyệt cảm giác thân thể của mình đặc biệt mà thoải mái phải biết rằng cái này trong không gian không nóng không lạnh liền tính là hiện tại bên ngoài thời tiết còn có chút lãnh nàng ở trong không gian phao nước lạnh cũng không cảm thấy quá lãnh phao hai cái giờ về sau tần hiểu nguyệt từ hồ nước đi ra nàng phát hiện chính mình làn da trở nên tinh ánh dịch tấu lên Nàng không khỏi mà may mắn, còn Hảo không có pha mặt, bằng không ngày mai sáng sớm lên, ba mẹ cùng ca ca bọn họ đều không quen biết ta. Bất quá ái Mỹ là nữ nhân thiên tính, nàng vẫn là dùng hồ nước thủy rửa rửa mặt, bất quá bởi vì nơi này cũng không có gương. Tần Hiểu Nguyệt cũng không có nhìn đến chính mình mặt kỳ thật cùng làn da là giống nhau biến hóa, phải biết rằng bài độc chính là toàn thân bài độc, cũng không phải phao đến chỗ nào bài chỗ nào. Tần Hiểu Nguyệt vừa ra không gian liền mệnh không được, liền trực tiếp bỏ tới rồi trên giường bắt đầu ngủ lên chờ đến ánh sáng mặt trời ba xảo thời điểm nàng mới bị tiếng đập cửa bừng tỉnh nguyệt nhi nguyệt nhi gõ cửa chính là tần hiệu đông tần hiệu nguyệt nhịn không được nhìn nhìn ngoài cửa sổ chẳng lẽ ca ca đều không đi làm sao tới tần hiệu nguyệt từ tủ quần áo lấy ra tới trường tủ quần áo mặc vào về sau mới đi mở cửa bất quá nàng một mở cửa khiến cho cửa tần hiệu đông chấn kinh rồi nguyệt nhi ngươi đêm nay thượng chỉnh dung đi chỉnh dung tần hiệu nguyệt chớp một chút đôi mắt không có à Ta chỉ là dùng ta phòng hóa trang một lọ thủy rửa rửa tẩy ra tới hiệu quả. Hiệu quả tốt như vậy. Cấp ca ca cũng dùng dùng bái. Tần hiểu đông hưng phấn mà nhìn nhà mình muội muội, thật xinh đẹp à, chính mình cái này ca ca cũng không thể cho nàng mất mặt ta. Tần hiểu nguyệt cười cười nói, ngươi chờ, ta cho ngươi cầm đi. Nàng trực tiếp chạy vào chính mình phòng phòng hóa trang, khắp nơi tìm kiếm lên, này mình không muốn tới chỗ nào tìm đâu. Nếu chính mình vừa rồi nói vừa vặn dùng xong thì tốt rồi. Chờ chuẩn bị tốt cái chai lại cấp ca ca dùng. Tần Hiểu Nguyệt có chút buồn bực, ai làm nàng không có biện pháp cự tuyệt ca ca yêu cầu đâu. Nếu nói Tần Hiểu Đông là muội không nói, như vậy Tần Hiểu Nguyệt cũng là một cái tiêu chuẩn ca khống. Đúng lúc này, Tần Hiểu Nguyệt nhìn tới rồi bên cạnh từng hang nước khoáng, muốn nói lên nguyên bản Tần Hiểu Nguyệt có một cái tật xấu, nàng rửa mặt đều là dùng nước khoáng tới rửa mặt, bởi vì nàng cảm thấy nước khoáng so nước máy sạch sẽ nhiều. Tần Hiểu Nguyệt đảo tịnh mấy bình nước khoáng, sau đó đem mặt trên tiêu chế đều lột sạch. Mới rót mấy bình thủy ra tới, kỳ thật nàng rót nhiều như vậy, chủ yếu là sợ ba ba mụ mụ cũng muốn, đến lúc đó lại chuẩn bị quá phiền thoái. Tân Hiểu Nguyệt lấy ra tới hai bình thủy, sau đó đưa cho chính mình ca ca. Cảm ơn Nguyệt Nhi, nên ăn cơm, ta đã kêu ngô mẹ cho ngươi đem cơm bưng lên tới. Tân Hiểu Đông mở miệng nói. ân cảm ơn ca ca. Tân Hiểu Nguyệt lúc này mới xem xét thời gian, đã 8 giờ nhiều, ca ca, ngươi hôm nay không đi làm sao. L-E-O-S-I-N-G Phần 8. Chương 8. Chương 8. Đêm qua Tăng ca đem sự tình xử lý xong rồi, hôm nay ở nhà bồi ngươi. Tần hiểu đông chính là cùng phụ mẫu của chính mình thương lượng hảo, bọn họ muốn mỗi ngày có người bồi Nguyệt Nhi, miễn cho Nguyệt Nhi ra cửa đi lạc, liền không hảo. "Ca ca, không cần lo lắng cho ta, ta không có việc gì. Tần hiểu Nguyệt Minh bạch người nhà quan tâm, trong lòng chính là thực vui vẻ. Ngươi chiều nay còn muốn đi trường học, hơn nữa ngươi lại mất đi ký ức, không ai bồi như thế nào có thể hành hơn nữa hắn còn hoài nghi cái kia hoàng hân làm hại muội muội té ngã cho nên nói hắn ai cũng không tin tần hiểu nguyệt tưởng tượng cũng đúng chính mình căn bản không biết chính mình ban ở địa phương nào cảm ơn ca ca tần hiểu nguyệt ngọt ngào mà cười lúc này nô mẹ bưng cơm đi đến nàng nhìn đến tần hiểu nguyệt cũng là trước mắt sáng ngời nguyệt nhi tiểu thư càng ngày càng xinh đẹp nô mẹ đừng chê cười ta tần hiểu nguyệt cảm thấy có chút thẹn thùng nguyệt nhi tiểu thư ta nói chính là đại lời nói thật nô mẹ lắc lắc đầu nàng nhưng không có nói giỡn, nàng nói chính là đại lời nói thật chẳng qua có chút đáng tiếc nguyệt nhi tiểu thư như thế nào liền mất trí nhớ đâu tần hiểu đông cười nói nô mẹ cũng đừng chê cười nàng ngươi nha chính là bọn họ nói muội khống nô mẹ vẫn là hiểu chút mới mẹ từ nhi tần hiểu nguyệt thực không phúc hậu mà cười tần hiểu đông tắc sùng nghịch mà nhìn chính mình muội muội ta vốn dĩ chính là muội không a hắn nhưng thật ra một chút cũng không ché lấp nô mẹ lắc đầu đi ra ngoài tần hiểu đông nói nguyệt nhi Ngươi ăn cơm trước, ta rửa mặt đi. Trong chốc lát đi ra ngoài đi dạo. Buổi chiều ta đưa ngươi đi trường học, thế nào? Ân, nghe ca ca. Tần Hiểu Nguyệt chính là thực ngoan. Tần Hiểu Đông vừa lòng gật gật đầu đi rồi. Hắn thực thích mội mội ngoan ngoãn, tuy rằng hắn biết ngẫu nhiên mội mội ở trường học là thực ngạo mạn, nhưng là hắn cảm thấy đây là thực bình thường, chính mình mội mội, như vậy xinh đẹp, như vậy ưu tú, cho nên ngạo mạn là thực bình thường. Tần Hiểu Nguyệt cơm nước xong, nô mẹ liền lập tức lại đây thu thập, làm nàng thực khiếp sợ. Nô mẹ như thế nào liền bấm đốt ngón tay như vậy chuẩn đâu. Lúc này, Tần Hiểu Đông cũng lại đây, hắn hưng phấn mà nói, Nguyệt Nhi, ngươi xem, ca ca vừa rồi trên mặt còn có mấy viên đậu đậu, hôm nay thế nhưng không thấy. Tần Hiểu Nguyệt vừa thấy, thật đúng là, lúc này còn không có đi xa nô mẹ lộn trở lại tới, thiếu ra, ngươi đây là dùng cái gì đồ trang điểm. Nàng là thế nàng nữ nhi hỏi thăm, bởi vì nàng nữ nhi giải quá đầy mặt đậu đậu. Chuyện này Tần Hiểu Đông là biết đến. Tần Hiểu Đông nhìn nhìn Tần Hiểu Nguyệt, có một số việc hắn không nghĩ thế, mội mội quyết định. Bất quá hắn còn không có nói cái gì thời điểm. Tần Hiểu Nguyệt nói: Nô mẹ, ta ca dùng ta cho hắn cái này thủy tẩy, cho ngươi này bình thủy đi. Cảm ơn Nguyệt Nhi tiểu thư. Nô mẹ vui vẻ mà rời khỏi. Tần Hiểu Đông điểm điểm cái chán của nàng. Nguyệt Nhi, nhớ kỹ về sau có thứ tốt đừng tùy tiện mà nói. Ngươi bộ dáng này, không biết về sau có bao nhiêu người lại đây cầu ngươi đâu. Ca ca, ta đã biết. Tần Hiểu Nguyệt thẻ lưỡi có ca ca quan ái cảm giác thật đúng là thật tốt quá huynh nội hai cái thực mau liền đi ra ngoài tần hiểu đông chính mình lái xe cũng không cần tài xế hắn đảm đương nội nội tài xế nguyệt nhi tưởng đi dạo địa phương nào tần hiểu đông mở miệng hỏi đi hoa điệu cá thị đi dạo đi tần hiểu nguyệt chính là nhớ thương chính mình đất chống đâu nếu có thể tìm được hạt giống liền thật tốt quá cũng hảo ta vừa lúc đi gặp chính giang chính giang là tần hiểu đông đồng học hắn khai một cái hoa điệu cá thị kia hóa ra hảo Tần Hiểu Nguyệt vui vẻ, với lúc đại ca không cần quấy rầy chính mình. Nàng chính là bối một cái ba lô, đến lúc đó đem hạt giống phóng tới ba lô liền thành. L-E-O-S-I-N-G Phần 9 Chương 9 Chương 9 Tần Hiểu Đông đem xe chạy đến một cái hoa điểu cá thị, sau đó đem xe dừng lại về sau, liền cho Tần Hiểu Nguyệt một đại bao tiền làm nàng đi dạo, mà hắn tắt trực tiếp đi vào cửa trong văn phòng. Tần Hiểu Nguyệt tắt đi vào chuyển động, nàng một nhà cửa hàng một nhà cửa hàng mà chuyển động đi. Lúc này nếu có người muốn hỏi Tần Hiểu Đông như thế nào liền như vậy yên tâm, đó là bởi vì ngươi thật không hiểu biết cái này địa phương. Phải biết rằng Tần Hiểu Đông tiến trong văn phòng có thể toàn phương vị mà giám thị, cho nên Tần Hiểu Đông căn bản không lo lắng mội mội gặp được phiền thoái, bởi vì nơi này địa phương không lớn, hơn nữa lại là chính mình huynh đệ địa bàn Ngươi hảo lão bản, ngươi nơi này có hạt giống sao? Tần Hiểu Nguyệt vào đệ nhất ra cửa hàng, liền mở miệng hỏi nói, nơi này có thật nhiều hoa, cũng không biết có hay không hạt giống ngươi yêu cầu cái gì hạt giống Lão bản nơi này hạt giống hoa tương đối nhiều, rau dưa cùng trái cây hạt giống, Tân Hiểu Nguyệt mở miệng hỏi, tới, ngươi đến nơi này nhìn xem đi Lão bản chỉ vào bên cạnh cái ra nói Tân Hiểu Nguyệt đi tới về sau vừa thấy đôi mắt liền sáng, nơi này thật là cái gì hạt giống đều có Tân Hiểu Nguyệt đem chính mình yêu cầu hạt giống chọn ra tới, bất quá nàng không dám chọn quá nhiều, bởi vì nàng biết nơi này là có theo dõi Nếu làm chính mình, ca ca phát hiện chính mình mua một đống lớn hạt giống, khẳng định sẽ hỏi chính mình. Nàng nhưng không nghĩ lừa ca ca, cho nên chuyện này vẫn là gạt điểm tương đối hảo. Nơi này hạt giống tất cả đều là bọc nhỏ trang, tần hiểu nguyệt giống nhau chọn một bọc nhỏ, tổng cộng chọn có 50 tới bao, liền tính tiền đến tiếp theo ra đi. Nàng vừa rồi chính là quan sát qua, nay trong tiệm mặt cũng không có cái gì theo dõi, bất quá cửa hàng ngoại theo dõi chính là rất nhiều, hơn nữa vẫn là toàn phương vị theo dõi cái loại này cho nên nàng yêu cầu đặc biệt mà cẩn thận tân hiểu nguyện một nhà cửa hàng một nhà cửa hàng mà xoay đi nàng mua không sai biệt lắm gần ngàn bao hạt giống bất quá đại bộ phận hạt giống đều bị nàng ném tới rồi trong không gian nàng trong bao chỉ có mười mấy bao bất quá nàng vì che giấu chính mình cái này động tác còn chọn vài phần trường trái cây tiểu bồn hoa làm người giúp nàng đưa đến văn phòng đi đương những người này đem này đó bồn hoa trái cây đưa quá khứ thời điểm trịnh giang không khỏi mà cười nói đông tử ngươi mội mội phẩm vị thay đổi nga Tân hiểu đông thở dài một hơi, ngươi xem ta muội mội không có việc gì đi. Khoảng thời gian trước nàng té ngã một cái, mất trí nhớ. À, chuyện gì xảy ra? Có phải hay không bị người hãm hại? Trịnh giang cau mày hỏi, hắn chính là biết chính mình cái này huynh đệ chính là thực cái chính mình muội mội. Hơn nữa nhà hắn điều kiện, không bài trừ bị người hãm hại khả năng. Đang ở tra chuyện này, tân hiểu đông cảm thấy chính mình muội mội tuyệt đối bị người hãm hại, chẳng qua không có chứng cứ, hiện tại hắn cũng không thể nói bậy là đến hảo hảo cha cha. Trịnh Giang lúc này nhìn về phía theo dõi, vừa lúc thấy được xuất hiện ở màn ảnh Tần Hiểu Nguyệt, "Gì? Nguyệt Nhi muội muội càng ngày càng xinh đẹp." Kia còn dùng nói, "Không xem là ai muội tử?" Tần Hiểu Đông tiêu ngạo mà trả lời. Trịnh Giang lúc này chú ý tới Tần Hiểu Đông mặt, "Đông tử, ngươi mặt cũng càng ngày càng bóng loáng a." Phải biết rằng Tần Hiểu Đông trên mặt thường xuyên mạo một ít đậu đậu, chỉ đều chỉ không hết, hôm nay lại là như vậy bóng loáng, liền một cái đậu đậu cũng nhìn không tới. Hắc hắc ca càng ngày càng xoáy đi. Tân Hiểu Đông ngạo kiêu mà nói: "Như thế nào làm cho? Có cái gì bị phương? Cấp huynh đệ chi cái chiêu nhi?" Trịnh Giang trên mặt cũng là thường xuyên ra đậu, thứ này đối với bọn họ này đó thường xuyên thức đêm người căn bản không có biện pháp khống chế. L E O S I N G. Phần 10. Chương 10. Chương 10. Tân Hiểu Đông nhìn Trịnh Giang cười cười, may mắn hắn chỉ dùng một lọ, ngươi chờ, ta cho ngươi cầm đi, nhớ rõ cũng đừng nói từ ta nơi này lấy bởi vì ta cũng đã không có. Ta huynh đệ yên tâm đi. Trịnh Giang vẫn là thực trọng hứa hẹn. Tần Hiểu Đông đem trong xe thủy lấy ra tới đưa cho Trịnh Giang. Trịnh Giang hưng phấn mà lấy thượng liền đi giặt sạch. Này một tẩy nhưng đến không được. Hắn phát hiện thế nhưng lập tức thấy hiệu quả. Thiên A, đây là thần tiên thủy đi. Trịnh Giang hưng phấn mà hỏi. Hóa trang thủy. Tần Hiểu Đông chừng hắn một cái, không thể không nói Trịnh Giang người này mặt rửa sạch sẽ, vẫn là có đương tiểu bạch kiểm tiềm chất. Tiểu tử ngươi còn có chút đương tiểu bạch kiểm tiềm trước. Thiết, nói ta thời điểm, chính mình trước chiếu chiếu gương, huynh đệ ta so ngươi chính là đàn ông nhiều. Trịnh Giang chừng hắn một cái. Tần Hiểu Đông níu môi, phải biết rằng hắn chính là biên Liêu biên nhìn Tần Hiểu Nguyệt, lúc này nàng vừa lúc nhìn đến chính mình muội muội thế nhưng bị một người cấp ngăn cản, kia tiểu tử là ai? Dựa. Nay một mảnh một cái lưu manh lại tam, ngươi chờ, ta đi thu thập hắn. Trịnh Giang nói liền hướng tới Tần Hiểu Nguyệt hiện tại nơi vị trí chạy tới. Tần hiểu đông tắc theo sát ở hắn mặt sau, chính mình muội muội chịu khi dễ, hắn không có khả năng ngồi ở nơi này chờ xem kết quả. Tần hiểu nguyệt nhìn ngăn đón chính mình lộ nam nhân mở miệng nói, thỉnh ngươi tránh ra. Tiểu mỹ nhân, bồi ca ca đi uống một chén thế nào? Chỉ cần ngươi đi, hôm nay mặc kệ ngươi mua cái gì ta đều cho ngươi tính tiền, như thế nào? Phải biết rằng lại tam hôm nay vừa thấy đến tần hiểu nguyệt liền đi không nổi. Thỉnh ngươi tránh ra. Tần hiểu nguyệt lạnh lùng mà nhìn ra hỏa. Chính mình ca ca hẳn là thực mau liền tới đây, cho nên nàng một chút cũng không lo lắng. Nha, thế nhưng vẫn là cái băng mỹ nhân. Lại tam bĩ bĩ mà cười, tiểu mỹ nhân, ca ca ta cùng ngươi nói chuyện là để mắt ngươi, ngươi phải biết rằng ca ca ta tại đây một mảnh chính là rất có danh, nơi này ai không cho ta lại tam một cái mặt mũi. Chỉ cần ngươi bồi ca ca uống một chén, ngươi nghĩ muốn cái gì, ca ca ta đều có thể cho ngươi lộng tới. Lại tam tiếp tục dụ hoặc tần hiểu nguyệt. Tân hiểu nguyệt từ một bộ xem chơi hầu bộ dáng nhìn hắn. Lúc này, trình giang đã chạy tới, lại tam, đừng trách ta không có cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất chạy nhanh cút cho ta. Nha, trình Lão bản ra tới, chẳng lẽ đây là ngươi kim ốc tàng Kiều? Ta sẽ không đụng tới như vậy sao đi. Lại tam vẫn là một bộ vô lại bộ dáng. Lúc này tân hiểu đông đã muốn chạy tới trước mặt, trình giang nhíu môi, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, bị đánh ngươi cũng là xứng đáng. Nói xong, hắn liền đem đầu chuyển tới một bên nhi xem cũng không hề xem lại tam liếc mắt một cái đến nỗi tần hiểu đông lại đây về sau lời nói đều không có nhiều lời trực tiếp một quyển tấu tới rồi lại tam trên mặt về sau quấy dày người thời điểm tốt nhất thấy rõ ràng giáng khi dễ ta tần hiểu đông muội muội ngươi thật là chán sống trịnh giang lúc này mới sờ sờ cái mũi xoay đầu tới lại tam ta chính là nhắc nhở quá ngươi ngươi không lan bị đánh chính là bởi ai lại tam vốn đang muốn tìm người nhưng là vừa nghe trịnh giang nói hắn sửng sốt một chút Nhìn không được thầm nghĩ, tần hiểu đông giống như là tần thị xí nghiệp thiếu đông ra, hắn mội tử còn không phải là tần thị thiên kim sao. Nghe nói người này chính là siêu cấp mội khống, chính mình như thế nào liền chọc tới vị này đâu. Chính giang nhìn đến lại tam biểu tình về sau, biết lại tam đã minh bạch tần hiểu đông là người nào, liền hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Muốn nói kỳ thật hắn cũng không sợ cái này lại tam, chẳng qua cái này lại tam sau lưng còn có một cái gia hỏa, gia hỏa kia chính là giang đô bên này nhi ngầm hoàng. Người này hắn có chút không dám trọng. Huynh đệ, thực xin lỗi, lại tam ta có mắt không thấy thái sơn, ở chỗ này cấp nhị vị dập đầu xin lỗi. Muốn nói lại tam vẫn là thực dứt khoát, trực tiếp quỳ xuống nói khiểm. L-E-O-S-I-N-G Phần 11 một Chương 11 Trưng Chương 11 Tần hiểu nguyệt nhìn ca ca nói, ca ca, tính, tha hắn đi. Rốt cuộc nàng cũng không có đã chịu cái gì thương tổn. Người có thể lăn. Tần hiểu đông hung hăng mà trừng mắt nhìn lại tam liếc mắt một cái. Lại tam sám xịt mà chạy lấy người, tuy rằng nói lại tam lão đại rất lợi hại, nhưng là lại tam biết nếu chính mình đối thượng tần thị xí nghiệp nói, lão đại khẳng định sẽ hy sinh chính mình, sau đó bình tắt đối phương lửa giận. Cá ca, ca, đừng nóng giận, hắn chẳng qua là nói chuyện quấy dày ta mà thôi. Tân hiểu nguyện cảm thấy không có gì, rốt cuộc chính mình không có gì tổn thất. Bộ dáng này không được a, ngươi vào trường học, ta như thế nào có thể biết được có hay không quấy dày ngươi. Tân hiểu đông có chút buồn bực. Nay đơn giản. Nguyệt Nhi muội muội cùng ta đi văn phòng giống nhau, ta đưa ngươi một cái tiểu lễ vật. Trịnh Giang cười tủm tỉm mà nói: "Trịnh Giang đại ca, ngươi sợ gia hỏa kia?" Tần Hiểu Nguyệt vừa rồi chính là thấy được Trịnh Giang vốn dĩ tính toán ra tay, bất quá hắn nhìn xuống, làm ca ca ra tay. "Ngươi Trịnh Giang đại ca hiện tại là người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu a cái kia tiểu lưu manh ta đảo không sợ, ta sợ là hắn phía sau ra hỏa kia." Trịnh Giang lắc lắc đầu nói. Tần Hiểu đông cau mày nói: "Cái kia ngầm hoàng?" "Đúng vậy." Tiểu tử này là hắn thuộc hạ a." Trịnh Giang cau mày nói, "Ta đây thật không nên ở chỗ này tấu hắn." Tân Hiểu Đông cảm thấy cho chính mình bằng hữu chọc hạ phiền toái. "Không có việc gì, hắn nên tấu còn phải tấu, hiện tại là ngươi tấu, hắn là không dám trêu chọc của các ngươi, chẳng qua Nguyệt Nhi về sau tiểu tâm một chút, ta sợ hắn ở ngươi ca nơi này ăn mệt sẽ tìm ngươi phiền toái." Trịnh Giang mở miệng dặn dò nói, "Ân, ta sẽ cẩn thận." Tân Hiểu Nguyệt cười tủm tỉm mà nói, "Ta còn chờ Trịnh đại ca đưa ta lễ vật đâu." Đi, ta cho ngươi cầm đi. Trịnh Giang dẫn đầu hướng tới văn phòng đi. Phải biết rằng hắn trong văn phòng chính là có không ít nữ hải nhi dùng phòng thân đổ dùng. Muốn nói lên này đó phòng thân đổ dùng vẫn là nơi này một cái khai cửa hàng nữ hải nhi đưa cho hắn. Để cho Trịnh Giang buồn bực chính là đưa hắn mấy thứ này nữ hải nhi kia. Cho rằng hắn thực tiêu nhược, hẳn là lấy mấy thứ này phòng thân, miễn cho nửa đêm về nhà khi mất thân. Muốn nói lúc ấy kia nữ hải nhi nói những lời này thời điểm, Trịnh Giang hơi kém hộp máu nếu không phải nữ hài nhi kia thật xinh đẹp hắn đều phải phá đánh nữ nhân giới cấp tiểu điện côn ớt cây phun xương cái kẹp trịnh giang vừa nói vừa hướng tần hiểu nguyện trong lòng ngược đệ mấy thứ này mà lúc này tần hiểu đông phảng phất minh bạch cái gì cười ha ha lên thậm chí cười cong hạ eo trịnh giang mặt tức khắc đỏ đông tử ngươi cấp điểm nhi mặt mũi không tần hiểu đông ngưng cười thanh giang tử thực xin lỗi ta không cười bất quá hắn tuy rằng như thế nói nhưng là vẫn là cười bế không được miệng Tân hiểu nguyện to mò mà nhìn nhà mình ca ca, ca ca, ngươi đang cười cái gì a? Tân hiểu đông trung quy là không nghĩ anh em kết nghĩa chê cười làm mội mội đã biết, hắn mở miệng nói, ta chỉ là đang cười giang tử mua nhiều như vậy phòng thân công cụ, xem ra buổi tối về nhà thật sự rất nguy hiểm a. Chính giang mặt lập tức liền đỏ, đúng lúc này, từ bên ngoài chạy vào một cái thật xinh đẹp nữ nhân, chính giang, ngươi không có việc gì đi. Ân Lâm lệ, làm sao vậy? Có việc nhi? Trịnh Giang vừa thấy người tới mặt càng đỏ hơn. Vừa rồi nghe người ta nói ngươi đánh nhau, ta lại đây nhìn xem ngươi có phải hay không bị người tấu. Lâm lệ lúc này thấy được Tần Hiểu Nguyệt trong tay kia một đống công cụ, "Ân, không tồi, Trịnh Giang ngươi hiện tại học thông minh, biết lấy công cụ ra tới, về sau phải tùy thân mang theo công cụ biết không. Phải bảo vệ hảo tự mình, ngươi không có việc gì, ta liền an tâm rồi, ta công tác đi. Nói xong, Lâm lệ trực tiếp xoay người chạy đi ra ngoài. Trịnh Giang sắc mặt tức khắc giống nấu chín tôm giống nhau đỏ. L-E-O-S-I-N-G Phần 12 chương 12 chương 12 Tân hiểu đông cười càng là ngăn không được. Này nữ hài nhi cùng người nói giống nhau. Quả thực quá đáng yêu. Trịnh Giang sắc mặt đã đỏ vài biến. Huynh đệ, ta có thể hay không đừng nói lời này. Hảo. Hảo. Ta không nói. Tân hiểu đông vừa nói vừa nói. Tân hiểu nguyệt giống như minh bạch một ít cái gì. Nàng có chút đồng tình mà nhìn về phía trịnh Giang. Nàng cảm thấy trịnh giang đại ca có như vậy một vị nữ hiệp thức bạn gái, thật đúng là quá biêu hãn, đương nhiên nói chính là vị kia lâm lệ quá biêu hãn, quả thực là nữ nhân người trong mẫu mực a Nhìn đến tần hiểu đông cười to không ngừng, tần hiểu nguyệt tràn ngập đồng tình biểu tình, trịnh giang có chút khóc không ra nước mắt, bọn họ huynh muội không khỏi có chút quá khi dễ đi. Tần hiểu nguyệt đem trong tay đồ vật đều bỏ vào chính mình ba lô, sau đó hướng về phía ca ca nói, ca, đường cười, đã giữa trưa, nên ăn cơm trưa. Ta buổi chiều còn phải đi học đâu? Nga. Ta hơi kém cấp quên mất, Trịnh Giang, đi thôi, chúng ta ăn cơm đi." Tần Hiểu Đông mở miệng nói. "Hảo, hôm nay ta muốn ăn hôi, không thể làm ngươi bạch cười ta." Biên nói hắn biên đánh điện thoại, "Uy Lệ Lệ à, hôm nay ta huynh đệ mời khách, ngươi muốn đi không?" "Đi chỗ nào?" "Đông tử, đi chỗ nào ăn?" "Nga, đối diện Giang tới, Lệ Lệ muốn đi không?" "Hảo, ta chờ ngươi." Nhìn đến Trịnh Giang Xuân Phong mãn diện bộ dáng, làm tần hiểu nguyệt đều nhịn không được muốn cười cũng không biết trịnh giang đại ca cùng lâm lệ ngầm là như thế nào ở chung nàng thấy thế nào đều là một bộ nữ cường nam nhược bộ dáng hừ hừ đông tử ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi hôm nay đến ăn đến ngươi khóc trịnh giang bày ra từ biệt hung tợn bộ dáng tần hiểu đông không sao cả mà nói tùy tiện ăn ta ước gì ngươi ăn nghèo ta tần hiểu nguyệt hiện tại đã đứng ở cửa văn phòng khẩu chỉ thấy lâm lệ lúc này đã từ bên trong chạy ra cửa bảo an nhìn đến trịnh giang ra tới Bọn họ tự động đi vào một người đi xem máy theo dõi. Một hàng bốn người cứ như vậy hướng tới đối diện giang tới khách sạn lớn đi đến. Muốn nói khách sạn này chính là năm sao cấp khách sạn, bình thường dưới tình huống, người thường cũng không dám đi vào tiêu phí, bên trong giá hàng thật sự là có chút quá cao. Lệ lệ, người nhớ kỹ lâu, bên trong cái gì quý ăn cái gì, không cần lo lắng, chúng ta lại như thế nào ăn, cũng ăn không nghèo đồng tử. Có người như vậy đương huynh đệ sao? Tân hiểu đông trừng hắn một cái bất quá điểm này nhi tiền hắn thật đúng là không để bụng bốn người đi vào giang tới khách sạn trực tiếp tới rồi xa hoa phòng lâm lệ nhịn không được nói như vậy có phải hay không quá lãng phí phải biết rằng xa hoa phòng phí dụng chính là rất cao yên tâm đi nay đối với hắn tới nói là tiền trinh nhi trịnh giang cười tủm tỉm mà nói các ngươi gọi món ăn đi tân hiệu đông hướng về phía trịnh giang nói muốn nói lên trịnh giang là tiêu chuẩn đồ tham ăn tuy rằng hắn lớn lên cũng không béo nhưng là hắn cũng là một cái thực có thể ăn người nhưng là chính là ăn không hợp thực mau chính giang cùng lâm lệ điểm một đống đồ vật tần hiểu nguyện tắc vẫn luôn nhìn bọn họ nàng cảm thấy bọn họ hai người vẫn là rất hợp phách thoạt nhìn giống như là trời sinh một đôi thực bổ sung cho nhau cái loại này bọn họ hai người điểm hảo về sau tần hiểu đông lại điểm tần hiểu nguyện thích ăn mấy thứ đồ ăn này đó đồ ăn vẫn là tần hiểu nguyện mất trí nhớ về sau biểu hiện ra ngoài thích ăn đồ vật không thể không nói mỗi khống thật sự là quá cường đại quá quan sát tỉ mỉ ok tạm thời liền này đó Thượng mau một chút. Tần hiểu đông hướng về phía nữ hầu mỉm cười một chút. Nữ hầu tức khắc bị hắn mê đầu vóc tròn váng. Tần hiểu nguyệt nhịn không được trắng nhà mình đại ca liếc mắt một cái. Chờ nữ hầu đi rồi về sau. Nàng nhịn không được mở miệng nói. Ca, ngươi đem nàng mê đầu vóc tròn váng. Không sợ nàng đem thực đơn ném sao. Người ca ta sao có thể phạm như vậy cấp thấp sai lầm. Yên tâm đi. Tần hiểu đông cười nói. L-E-O-S-I-N-G Phần 13 Trưng 13 Trưng 13 Sự thật chứng minh, tần hiểu đông mị lực vẫn là vô hạn, không một lát sau, bọn họ đồ ăn liền không sai biệt lắm sắp thượng thể. Ở ngươi ăn chính hưng phấn thời điểm, có người ở ngoài cửa kêu lâm lệ tên, lâm lệ nhíu mày. Lệ tỷ, có người tìm ngươi. Tần hiểu nguyệt nghe được tiếng kêu, liền mở miệng nói. ân, ta nghe được. Lâm lệ nhíu nhíu mày. Trịnh Giang nói, không cần để ý đến hắn, chúng ta tiếp tục ăn. Bên ngoài người hầu bắt đầu làm hắn rời đi, người nam nhân này tiếng la quá lớn ảnh hưởng người chung quanh, cho nên người hầu chỉ có thể đuổi hắn đi. Bất quá người này tiếp tục hô vài tiếng, sau đó thế nhưng hướng tới tần hiểu nguyện bọn họ cái này phòng vọt qua đi. Loảng xoảng mà một tiếng, phòng môn bị phá khai, lệ lệ, ta liền biết ngươi ở chỗ này, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Tới nam nhân cái đầu không tính quá cao, lớn lên mi thanh mục tú, hắn liếc mắt đưa tỉnh mà nhìn lâm lệ. Trịnh giang khỏe miệng bắt đầu run rẩy, người nam nhân này, hắn thật sự không nghĩ lại thấy được được không. Cao Dương! Ta nói ngươi không cần lại dây dưa ta, chúng ta hai cái không thích hợp. Lâm lệ cao mày nói. Lệ lệ, ta nói rồi ta không để bụng danh phận. Cao Dương tựa như tiểu tức phụ giống nhau đứng ở lâm lệ trước mặt. Tần hiểu đông chú ý Trịnh Giang biểu tình, hắn hiện tại cũng không do Trịnh Giang đối lâm lệ rốt cuộc là cái cái gì thái độ. Cao Dương, ta nói chỉ gả cho Trịnh Giang, ngươi còn đừng lại đuổi theo ta, được không? Lâm lệ buồn bực mà nói. Cao Dương đem mặt chuyển hướng về phía Trịnh Giang, Trịnh Đại ca, ta không cùng ngươi đoạt danh phận. Ngươi khiến cho Lâm Lệ nhận lấy ta đi Tần Hiểu Nguyệt miệng đã há hốc Đây là tình huống như thế nào Chẳng lẽ mặt thế đã bắt đầu rồi Không phải nửa năm nhiều về sau Nhìn đến Tần Hiểu Nguyệt biểu tình Tần Hiểu đông nhịn không được có chút muốn cười Hắn lén lút lôi kéo Tần Hiểu Nguyệt nói Lâm Lệ cùng cao nguyên là dân tộc Na Si người Dân tộc Na Si ở thật lâu trước kia là một thê nhiều phu chế Chẳng qua hiện tại có quốc gia pháp luật quy định Đều là chế độ một vợ một chồng Đương nhiên, ở bên cạnh khu vực Pháp luật là căn bản quản không đến, một thê nhiều phu chế kỳ thật vẫn là tồn tại. Mà Lâm Lệ cùng Cao Dương nơi địa phương, vừa lúc chính là tồn tại loại tình huống này, cho nên Cao Dương cũng không để ý chính mình có phải hay không một mình chiếm hữu Lâm Lệ, hắn chỉ cần đi theo Lâm Lệ bên người Nhi, hắn liền thỏa mãn. Tần hiểu Nguyệt hiện tại đã bị như vậy phức tạp quan hệ chấn đến trợn mắt há hốc mồm, nay thế giới này không khỏi có chút quá huyền huyễn đi. Nguyệt Nhi, chạy nhanh ăn cơm, ăn xong nên đi đi học. Tần Hiểu Đông vẫn là nhớ thương chính mình muội muội đi học sự tình. Lúc này, Trịnh Giang cũng mở miệng nói, Cao Dương, ngươi trước ngồi xuống ăn cơm đi, chờ ăn cơm xong về sau, chúng ta lại trở về nói đi. Cao Nguyên hiện tại cũng đã đói bụng, cũng không có khách khí, trực tiếp ngồi xuống lâm lệ bên cạnh bắt đầu ăn lên. Một chút cũng mặc kệ theo chính mình gia nhập, đã đem Tần Hiểu Nguyệt Tế đến bên cạnh. Tần Hiểu Nguyệt nhịn không được thở dài một hơi, chính mình tồn tại cảm liền như vậy thấp sao, đều mau bị người Tế không bị. Tần hiểu đông đem nàng kéo đến chính mình bên người Nhi, sau đó dùng sức hướng nàng trong chén kẹp đồ ăn. Tần hiểu nguyệt tan không hết nhiều ít, tùy tiện ăn một lát liền no rồi, hai người liền trực tiếp cáo từ, trịnh Giang cũng không lưu bọn họ. Hắn hiện tại gặp được loại này chuyện phiền toái Nhi phỏng chừng là độc nhất vô nhị, phải biết rằng hiện tại liền tính là dân tộc Na Si người cũng đều là chú ý một chồng một vợ. giống cao dương loại này có thể ủy khuất cầu toàn, thật đúng là hiếm thấy. L-E-O-S-I-N-G 14 Chương 14 Chương 14. Chờ Tân Hiểu Nguyệt cùng Tân Hiểu Đông ngồi trên xe về sau, Tân Hiểu Đông nhịn không được phá lên cười. Tân Hiểu Nguyệt cũng nhịn không được cười lên tiếng nhi, không nghĩ tới kia cao dương lại là như vậy đi cầu lâm lệ, càng không nghĩ tới chỉnh giang thế nhưng một bộ thấy nhiều không trách bộ dáng, xem ra hắn là trải qua có chút nhiều. Ai, không nghĩ tới chỉnh giang thế nhưng còn có loại này trải qua, chuyện này ta phải cùng ca mấy cái nói nói. Tân Hiểu Đông cười nói. Tân Hiểu Nguyệt khỏe miệng khỏe miệng run rẩy một chút. Nói tốt túm lênh khóc đâu. Như thế nào tới rồi nàng nơi này, ca ca liền biến thành bắt quái nam đâu. Nguyệt Nhi, có phải hay không lại đang nói ca ca nói bậy? Tần Hiểu Đông xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn về phía chính mình mặt sau muội muội. Như thế nào sẽ lạc? Tần Hiểu Nguyệt khẳng định đánh chết đều không thể thừa nhận. Tần Hiểu Đông căn bản không tin muội muội lời nói, bất quá hắn lúc này nhớ tới nhắc nhở tức muội muội, Nguyệt Nhi, về sau cách này cái hoàng hân xa một chút. Vì cái gì? Tần Hiểu Nguyệt ra vẻ nghi hoặc hỏi. Ta phát hiện ngươi chỉ cần cùng nàng ở bên nhau thời điểm, tổng hội bị thương, hơn nữa một lần so một lần nghiêm trọng, cho nên cách xa nàng một chút. Tân hiểu đông mở miệng nói, chuyện này hắn không dám tùy ý nhúng tay, nếu hắn nhúng tay, vạn nhất đem cái kêu hoàng hân bức cho chó cùng dứt dậu làm sao bây giờ. Ân, ta đã biết. Tân hiểu nguyệt gật gật đầu. Tân hiểu đông bắt đầu dặn dò khởi nàng tới, những cái đó khóa nghe không hiểu cũng không có quan hệ, dù sao ngươi ra tới, cũng là đến chúng ta nhà mình công tác cho nên không cần cảm thấy quá cố hết sức. Ân, ca ca, ta đã biết. Tân Hiệu Nguyệt nghĩ thầm, lại quá không đến một năm thời gian liền mà thế, mặc kệ có học hay không, nàng đều cảm thấy vô dụng. Hơn nữa nàng hiện tại còn phải chịu thời gian đi thu thập lương thực. Có người kêu ngươi đi ra ngoài, ngươi không cần tùy tiện đi ra ngoài, đặc biệt là ước ngươi đến hẻo lánh địa phương, ngươi càng là không thể đi. Ngươi hiện tại mất trí nhớ, đối trường học này không hiểu biết, cho nên không thể chạy loạn, biết không? Tân Hiểu Đông có chút lo lắng mà nói, tuy rằng hắn không nghĩ là muội muội đi học, nhưng là cha mẹ nói rất đúng, muội muội còn phải tiếp xúc xã hội này, bọn họ không thể đem nàng đường chim hoàng yến dưỡng à? Ân, đã biết. Tân Hiểu Nguyệt gật gật đầu, nàng như thế nào đột nhiên cảm thấy ca ca có chút lại nhảy đâu? Tan học thời điểm, ta sẽ tới cửa tới đón ngươi, nhớ rõ vừa tan học liền chạy nhanh đến cửa trường, biết không? Tân Hiểu Đông không cho phép muội muội ở trường học dừng lại, giống muội muội như vậy xinh đẹp, thường xuyên bị người dây dưa. Ân, minh bạch. Tần hiểu nguyệt rốt cuộc mong tới rồi xuống xe. Đi, ta đưa ngươi đi phòng học, ngươi bên đường nhìn xem, có hay không quen thuộc cảm giác. Tần hiểu đông lôi kéo tần hiểu nguyệt hướng tới nàng phòng học đi đến, ta đã đem tình huống của ngươi nói cho các ngươi lao sư, phỏng trừng các ngươi đồng học cũng biết ngươi tình huống hiện tại, chính mình trường điểm nhi nội tâm, biết không? Ân, ca ca, ta minh bạch. Tần hiểu nguyệt muốn ngửa mặt lên trời thét dài, nàng tưởng nàng rốt cuộc ngày mai tôn ngộ không cảm giác. Tần hiểu Nguyệt phòng học vẫn là thực hảo nhận, tần hiểu đông đem nàng đưa đến phòng học về sau, liền rời đi, tuy rằng hắn đã đến khiến cho mọi người chú ý, bất quá vẫn là không có người dám tới trêu chọc hắn, phải biết rằng hắn khôi phục hắn túm lênh khóc phạm nhi. Nhìn ca ca rời đi, tần hiểu Nguyệt mới đi vào trong phòng học, thông qua trong sách giới thiệu nàng vẫn là biết đến, nơi này chỗ ngồi là loạn ngồi, bởi vì hạ tiết khóa còn muốn chạy đến một cái khác phòng học. Nguyệt Nguyệt, thực xin lỗi. Lúc này... Một cái diện mạo tiểu xảo điềm mỹ nữ hài nhi đi tới nàng trước mặt, hướng nàng nói khiểm. Tần hiểu nguyệt biết vị này chính là Hoàng Hân, nàng đạm cười thả xa cách mà nói, không quan hệ. Nói xong nàng liền lắc mình qua đi, sau đó tìm một cái không tỏa ngồi xuống. L-E-O-S-I-N-G Phần 15 Chương 15 Chương 15 Hoàng Hân không nghĩ tới tần hiểu nguyệt đối nàng thái độ thay đổi, phải biết rằng nàng nghiệp dư thời gian vẫn luôn ở làm công, căn bản không biết tần hiểu nguyệt mất trí nhớ sự tình mà nàng cái này thủy tượng giả căn bản không ở trạng thái bên trong. Nguyệt Nguyệt, ta cho ngươi chiếm hảo vị trí. Hoàng Hân thanh âm có chút thủy khuất. Dẫn tới chung quanh đồng học đều nhìn về phía nàng, lúc này, một cái thực man nữ sinh mở miệng nói, "Hoàng Hân, Tần Hiểu Nguyệt đã bị ngươi làm hại mất trí nhớ, ngươi vẫn là cách xa nàng điểm nhi đi, ta cảm thấy ngươi tựa như một cái thai tinh." Nhạc Đồng, "Không ngươi sự tình gì đi. Cái gì kêu ta hại Tần Hiểu Nguyệt mất trí nhớ? Ta căn bản không có hại nàng được không?" Cái gì Nguyệt Nguyệt mất chi nhớ? Hoàng hân như là mới vừa phản ứng lại đây dường như, nàng có chút buồn bực, lần này có phải hay không quá mức như đâu. Mất chi nhớ, trước kia quan hệ không phải hổn phí. Tân hiểu Nguyệt giống như căn bản không biết các nàng nói chính là chính mình dường như, lẳng lặng mà ngồi ở chính mình vị trí thượng, trong tay lấy ra ba lô thư tới, này đó thư còn đều là ca ca giúp chính mình cất vào tới. Thư là tài chính hệ thư, nàng xem không hiểu mấy thứ này, cái này làm cho nàng có chút buồn bực. Phải biết rằng nàng học chính là điện ảnh biểu diễn, này tài chính cùng nàng căn bản không đáp biên nhi a. Tuy rằng ca ca nói qua không cần sốt ruột, nhưng là Tần Hiểu Nguyệt biết nếu chính mình thật sự rốt đặc cắn ai, thực dễ dàng khiến cho người nhà hoài nghi. Rốt cuộc liền tính là người mất trí nhớ về sau, những cái đó tri thức cũng là ở trong não gửi. Tần Hiểu Nguyệt ngồi ở trên chỗ ngồi lặng lặng mà nhìn thư. Lúc này, Nhạc Đồng ngồi xuống nàng bên cạnh. Chung quanh đồng học còn có thảo luận, các ngươi chú ý tới không có tần hiểu nguyệt làn da hiện tại trở nên hào hảo chẳng lẽ là té ngã được đến chỗ tốt rất có khả năng a hiện tại ta xem tần hiểu nguyệt càng ngày càng xinh đẹp phỏng trường giáng trần càng thích nàng đúng vậy ta đoán hôm nay hạ khóa giáng trần khẳng định sẽ tìm đến tần hiểu nguyệt mọi người nói làm hoàng hân nhịn không được gâm thầm mà nắm chặt nắm tay giáng trần vì cái gì hắn chính là không thích chính mình đâu chính mình chẳng lẽ lớn lên không xinh đẹp sao hoàng hân cúi đầu người khác cũng không có chú ý tới nàng biểu tình lúc này nhạc đồng mở miệng hỏi hiểu nguyện ngươi không có việc gì đi nàng thật sự thực lo lắng tần hiểu nguyện muốn nói lên tần hiểu nguyện cùng nhạc đồng từ đại ngay từ đầu quan hệ liền khá tốt nhưng là bởi vì mặt sau hoàng hân quấn lên tần hiểu nguyện nhạc đồng mới cùng tần hiểu nguyện quan hệ xa cách nhưng là nhạc đồng vẫn là thực quan tâm chính mình cái này đã xa cách hảo bằng hưu chứ bỏ ném ký ức khác không có việc gì nhạc đồng cảm ơn ngươi tần hiểu nguyện mỉm cười nói ký ức chậm rãi tìm trở về là được Chỉ cần thân thể không thành vấn đề là được Nhạc đồng thở dài nhẹ nhõm một hơi Nàng vẫn luôn cảm thấy cái kêu hoàng hân là không có hảo ý Nàng chính là biết hoàng hân thực thích giáng trần Mà rơi trần thích còn lại là hiểu nguyệt ân Tân hiểu nguyệt gật gật đầu Có cái gì không hiểu có thể hỏi ta Tuy rằng nhạc đồng bình thường thực man Nhưng là học tập thành tích vẫn là thực tốt ân Có vấn đề ta sẽ hỏi ngươi Tân hiểu nguyệt gật gật đầu Nàng thật sự rất có vấn đề à Này tài chính loại thư làm nàng đau đầu à Còn có 5 phút liền phải đi học, lúc này, có một người thở hồng hộc mà chạy vào bọn họ trong phòng học. Người tới nhìn đến Tần Hiểu Nguyệt về sau, liền trực tiếp chạy tới nàng trước mặt, hắn ăn mặc một thân trắng tinh âu phủ, xinh đẹp trên mặt tràn đầy ấm áp mỉm cười. Nguyệt Nhi, ngươi hôm nay tới đi học. Ngươi hảo, ngươi là. Tần Hiểu Nguyệt không biết trước mắt xoáy ca là vị nào. Không phải là cái kia nam chủ dáng chân đi. Ta đều quên ngươi mất chi nhớ, ta kêu dáng trần, chúng ta một lần nữa nhận thức một chút. Giang Trần hướng tới Tần Hiểu Nguyệt vươn tay. L-E-O-S-I-N-G Phân 16 chương 16 chương 16 Tần Hiểu Nguyệt có chút ngượng ngùng xem hắn vẫn luôn thò tay, liền vươn tay tới cùng hắn nắm một chút tay. Giang Trần có vẻ đặc biệt mà hư phấn, phải biết rằng trước kia Tần Hiểu Nguyệt căn bản không chịu cùng hắn bắt tay. Giang Trần thu hồi tay tới về sau, còn ở dư vị, Hiểu Nguyệt tay quá trưởng, hắn cảm giác chính mình mau ra máu mũi. Nguyệt Nhi nên đi học, tan học ta lại đến tìm ngươi. Hắn nhanh chóng mà chạy đi rồi, kỳ thật hắn là cảm thấy chính mình mau chạy máu múi. Ở giáng trần tiến vào về sau, hoàng hân liền si mê mà nhìn hắn, nhưng là thẳng đến giáng trần chạy lấy người đều không có liếc nhìn nàng một cái, cái này làm cho nàng mất mát tới rồi cực điểm, cũng đối tần hiểu nguyệt là hận tới rồi cực điểm. Lúc này, lão sư đi vào, hắn điểm quá danh về sau, liền bắt đầu nói về khóa tới. Tần hiểu nguyệt thực nỗ lực mà nghe, nhưng là nàng phát hiện chính mình thật là rốt đặc cắn mai. Một tiết khóa rốt cuộc kết thúc Tần Hiểu Nguyệt cũng từ nhạc đồng trong miệng đã biết hôm nay còn có một tiết khóa, vì thế vừa tan học nàng liền theo nhạc đồng đi một cái khác phòng học. Ở đi cái kia phòng học trên đường, nàng lại bị Giáng Trần lấp kín, Giáng Trần trực tiếp đi theo các nàng vào cái kia phòng học. Giáng Trần, ngươi sẽ không cũng chọn học cái này khóa đi. Nhạc đồng từ trên xuống dưới mà đánh giá Giáng Trần, nàng chính là biết này tiết khóa tuyệt đối cùng Giáng Trần học tập đồ vật tám gậy che đắp không đến một bên nhi. Giáng Trần chớp chớp mắt nói, ta không thể chọn học sao. Chưa nói không thể a, chẳng qua ngươi cảm thấy đối khẩu sao. Nhạc đồng khỏe miệng run rẩy nói, nếu người này thích lãng phí thời gian, nàng cũng cảm thấy không sao cả. Đi tới đại trong phòng học, nhạc đồng cùng Tần Hiểu Nguyệt ngồi xuống về sau, giang trần trực tiếp ngồi xuống Tần Hiểu Nguyệt bên cạnh. Cái này làm cho mặt sau một đám nam nhân nhịn không được mắng hắn cầm thú. Phải biết rằng Tần Hiểu Nguyệt trở về sự tình bọn họ nhưng đều nghe nói, lại còn có nghe nói Tần Hiểu Nguyệt so trước kia càng xinh đẹp, cái này làm cho này đó nam sinh càng là điên cuồng. Nhịn không được chạy đến nơi này tới nghe khóa, móc ra sách giáo khoa tới, cái này sách giáo khoa làm Tần Hiểu Nguyệt tùng một hơi, loại này khóa cùng loại về công cộng khóa, nàng vẫn là hơi chút có một ít hiểu biết. Bất quá từ ngồi xuống đến nơi này bắt đầu, Tần Hiểu Nguyệt cảm thấy chính mình căn bản ngồi không được, bởi vì nàng cảm giác được rất nhiều ánh mắt nhìn nàng, cái này làm cho nàng cảm giác đặc biệt mà không thoải mái. Hiểu Nguyệt, đừng lo lắng, lao sư vừa tiến đến, bọn họ cũng không dám xem ngươi. Phải biết rằng kiểu lao sư chính là rất lợi hại. Nhạc đồng đảo cảm thấy không có gì. Chỉ hy vọng như thế là. Tần Hiểu Nguyệt có chút buồn bực, sớm biết rằng cái này là môn tự chọn nàng liền không nên tới. Yên tâm đi. Giang Trần cũng ở bên cạnh an ủi Tần Hiểu Nguyệt. Nhạc đồng tắt trừng mắt hắn liếc mắt một cái, nàng cảm thấy Hiểu Nguyệt hiện tại nhiều tai nạn, tất cả đều là người này khiến cho. Ba người ở chỗ này nói chuyện thời điểm, cũng không có chú ý tới bọn họ nghiêng phía sau một cái ác độc ánh mắt. Hoàng Hân tức giận đến tay đều mau run lên, Giáng Trần, Giáng Trần chẳng lẽ ngươi quên mất đã từng bồi ngươi chơi qua tiểu nữ hài như sao? Ngươi không phải đáp ứng quá ta trưởng thành muốn cưới ta sao? Chỉ tiếc này đó trong lòng lời nói, Giáng Trần căn bản nghe không được, hắn hiện tại thích chỉ là tần hiểu nguyệt, hơn nữa hiện tại càng ngày càng bị nàng hấp dẫn. Tiều Lao Sư rốt cuộc tới, từ nàng vừa tiến đến bắt đầu, toàn bộ trong ban bầu không khí thay đổi, liền Giáng Trần cũng trở nên nghiêm túc lên. Tần hiểu nguyệt cảm giác chính mình trên người nhẹ nhàng rất nhiều, những cái đó ra hỏa ánh mắt rốt cuộc rời đi. Thật không nghĩ tới ta khóa hiện tại lại là như vậy hấp dẫn người, hôm nay thế nhưng không còn trông ngồi, làm ta thật cảm động. Tiểu Lão Sư vui đùa tựa mà nói. Mọi người nghe được Tiểu Lão Sư vui đùa, cũng phát ra tiếng cười. Toàn bộ lớp học có vẻ nhẹ nhàng rất nhiều. Lúc này, Tiểu Lão Sư đột nhiên thái độ biến đổi, đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi là tới làm gì, bất quá thượng ta khóa, tốt nhất nghiêm túc một chút. Nếu không hậu quả không phải các ngươi có thể thừa nhận. L-E-O-S-I-N-G Phần 17 bảy Chương 17 Trưng Chương 17 Bọn học sinh vừa nghe đến lời này, tức khắc cảm giác chính mình cả người ra căng thẳng, càng thêm ngồi ngay ngắn chỉnh tề. Tiểu lao sư giảng khóa, vẫn là rất thú vị, phỏng chừng đây cũng là người tới nhiều như vậy nguyên nhân chủ yếu. Tuy rằng tiểu lao sư có chút nghiêm khắc, nhưng là đối với học sinh tới nói, nàng giảng khóa hảo là đủ rồi. Một đường khóa rốt cuộc nói xong. Tiểu Lão sư mỉm cười nói, cảm ơn đại gia thực nghề tình mà nghe xong khóa. Này một tiết khóa tan học về sau các ngươi tốt nhất đọc đọc sách giáo khoa. Chờ Kiều Lão sư vừa đi, Hoàng Hân liền đi tới Tần Hiểu Nguyệt trước mặt. Hiểu Nguyệt, trong chốc lát ngươi có thể chờ một chút sao? Nhạc Đồng nhịn không được mở miệng hỏi, ngươi lại muốn làm gì? Tần Hiểu Nguyệt tắc mở miệng nói, thực xin lỗi, ta ca ở cửa chờ ta, làm ta chạy nhanh đi ra ngoài đâu. Xin lỗi. Nhạc Đồng, chúng ta đi thôi. Nhạc Đồng trừng mắt nhìn Hoàng Hân liếc mắt một cái. Đi theo tần hiểu nguyệt phía sau hướng tới cửa đi đến, Giang Trần cũng theo sát ở bọn họ phía sau. Hoàng Hân tắc đứng ở tại chỗ gắt gao mà nhìn bọn hắn chằm chằm ba cái thân ảnh. "Tiểu Hân, nếu hắn không hiểu biết ngươi tâm, ngươi liền không cần lại tham luyến loại người này." Lúc này, từ phía sau lại đây một cái nam sinh, hắn mở miệng an ủi Hoàng Hân. Hoàng Hân nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái, quay đầu liền đi rồi. Chuột, loại này nữ nhân, cũng không biết ngươi để ý nàng cái gì." Có người nhịn không được vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ta chính là thích nàng. Chuột mở miệng nói. "Thượng như nàng thích dáng trần giống nhau, nghĩa vô phản cố. Có lẽ đúng không? Chuột thở dài một hơi, không chiếm được đắp lại, hắn thật sự có chút mỏi mời ta. Chuột, không phải ta nói ngươi, ta nói cho ngươi, cái kia hoàng hân rõ ràng chính là một cái tâm cơ ký nữ, ta khuyên ngươi vẫn là cách xa nàng điểm nhi đi. Người này tuy rằng cảm thấy chính mình nói chính là đại lời nói thật, nhưng là chuột không nghe à, hắn thích nữ nhân, nếu người khác nói hai câu nói bậy, liền không thích đó là không có khả năng. Mà lúc này Hoàng Hân cũng đã bắt đầu suy tư như thế nào lợn một cái kế sách, sau đó đem Tần Hiểu Nguyệt cùng Giáng Trần đều cấp thiết kế, sau đó làm Giáng Trần rơi vào trong lòng ngực mình. Lúc này Tần Hiểu Nguyệt đã lên xe cùng Nhạc Đồng cùng Giáng Trần nói tái kiến. Tần Hiểu Đông tuy rằng không rất cao hứng Giáng Trần, nhưng là có người nam nhân này ở, phòng trưng muội muội ở trong học viện cũng thoải mái một chút, hắn cũng không nói thêm gì. Nhìn Tần Hiểu Nguyệt xe vô đi về sau, Nhạc Đồng mở miệng nói, Giáng Trần. Ngươi có biết hay không Hoàng Hân thực thích ngươi? Kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta tình. Giang Trần mới mặc kệ ai thích hắn, rốt cuộc thích hắn người quá nhiều, hắn chỗ nào có thể cố đến lại đây? Nhưng là quan hiểu nguyệt sự tình a, hiểu nguyệt lần này mất trí nhớ hẳn là chính là Hoàng Hân làm. Nhạc đồng khẳng định mà nói. Có chứng cứ sao? Giang Trần mở miệng hỏi, hắn vẫn là thực quan tâm chuyện này, hắn cũng không cảm thấy tần hiểu nguyệt sẽ không duyên cớ mà từ trên khán đài tài đi xuống. Nếu tìm được chứng cứ, ta đã sớm báo nguy. Nhạc đồng chừng hắn một cái, sau đó hướng trong học viện mặt đi đến, nàng chính là trọ ở trường, vẫn là sớm một chút nhi hồi ký túc xá tương đối hảo. Thìm không thấy chứng cứ nói cái gì đều là hưởng phí. Giáng Trần nhịn không được mở miệng nhắc nhở nói. Dù sao tuyệt đối cùng nàng có quan hệ, ngươi không tin liền tính. Nhạc đồng hướng tới chính mình ký túc xá phương hướng chạy tới, nàng nhưng không nghĩ cùng cái này Giáng Trần ở bên nhau, miễn cho khiến cho công vẫn tới liền không hảo. Giáng Trần vừa đi vừa cao mày, thật là cái kêu hoàng hân làm sao. Bất quá căn cứ hắn sở nắm giữ tình huống, thật là mỗi lần Nguyệt Nhi cùng cái kia Hoàng Hân đi ra ngoài, đều sẽ ra điểm Nhi chuyện phiền thoái Nhi. Chẳng lẽ thật là nàng ở thiết kế Nguyệt Nhi sao? Giang Trần lộ ra trầm tư biểu tình, hắn ở trầm tư thời điểm, cũng không có chú ý tới chung quanh nữ sinh đã có chút điên cuồng. Thiên A, Giang Trần trầm tư biểu tình quá mê người. Này đó các nữ sinh bắt đầu điên cuồng mà chụp ảnh, sau đó truyền lên mạng. L-E-O-S-I-N-G Phân 18, Chương 18. Chương 18. Tần Hiểu Đông biên lái xe biên hỏi muội muội Nguyệt Nhi, hôm nay cảm giác thế nào? Ca, ta như thế nào cảm thấy kia thư ta một chút cũng xem không hiểu a. Tần Hiểu Nguyệt buồn bực mà nói. Tần Hiểu Đông phụt một chút vui vẻ. Nguyệt Nhi, ngươi cũng không mất trí nhớ trước kia phản ứng giống nhau, xem ra mất trí nhớ cũng không có làm ngươi thay đổi đối tài chính cái này chuyên nghiệp chán ghét. Tần Hiểu Nguyệt khỏe miệng có chút run rẩy, may mắn chính mình nói lời nói thật, nếu chính mình hiện tại tức giận phân đấu nói. Có khả năng ngược lại sẽ khiến cho bọn họ hoài nghi, nếu Nguyên Lai like Tần Hiểu Nguyệt cũng đối cái này rốt đặc cắn mai, như vậy chính mình cũng không cần phải nỗ lực học. Được rồi, dù sao chẳng qua là hôn cái văn bằng mà thôi, chờ ngươi tốt nghiệp về sau, ca tìm người chuyên môn mang ngươi, ta cũng không tin bồi dưỡng không ra một người phụ nữ mạnh mẽ tới. Tần Hiểu Đông mở miệng an ủi Tần Hiểu Nguyệt. Tần Hiểu Nguyệt liên tục xua tay, "Ca, vẫn là thôi đi, ta giống như liền cái này chính là rốt đặc cắn mai." Tần Hiểu Đông nhịn không được lắc lắc đầu. Nguyệt Nhi, thật hy vọng ngươi tới cái đại xoay ngược lại, kết quả vẫn là có chút phí công, còn hảo ca ca ta có thể dưỡng khởi ngươi. Tần hiểu Nguyệt nhịn không được thẻ lưới, hắc hắc, còn hảo quá đóng, nếu làm chính mình vị này ca ca phát hiện tâm đã thay đổi, không biết hắn sẽ là thái độ như thế nào tới đối đãi chính mình. Có thể hay không trực tiếp đem chính mình bóp chết đâu. Tần hiểu Nguyệt cảm thấy chuyện này vẫn là ngẫm lại liền tính, nhưng ngàn vạn không thể nói cho vị này mội khống, bằng không chính mình khẳng định chỉ có đường chết một cái. Thức mau. Hai người liền về tới trong nhà, bởi vì thời gian mới 5 giờ, nô mẹ chỉ cho bọn hắn bị hảo buổi chiều trà, Tần Hiểu Nguyệt uống lên điểm nhi trà sữa, ăn một khối điểm tâm, liền nói cho ca ca đi ngủ. Mà Tần Hiểu đông tắc đi xử lý chính mình sự tình, cũng không nên cho rằng hắn ở nhà liền thật sự có thể nghỉ ngơi. Tần Hiểu Nguyệt một hồi đến phòng, liền đem phòng khóa chai ở, nàng hôm nay chính là mua không ít hạt giống, còn tưởng đi vào trồng chọc đâu. Tần Hiểu Nguyệt vào trong không gian... Trong không gian trên mặt đất có nàng ném vào tới những cái đó hạt giống, nàng nhìn xem bốn phía, liền cái kho hàng cùng nhà tranh cũng không có, cũng không biết cái này không gian có thể hay không giữ tươi, nhìn dáng vẻ hẳn là không được. Đem hạt giống nhặt được một bên biên, lại nhìn nhìn chính mình ở hạt giống trong tiệm mua sẻng nhỏ gì đó, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình về sau khẳng định sẽ thực vất vả, bởi vì như vậy sẻng nhỏ, làm việc nhi còn phải ngồi xổm xuống a. Tân Hiểu Nguyệt kiểm tra rồi vừa lật những cái đó hạt giống Nàng trước đem một túi dưa hấu hạt giống loại vào trong đất. Theo kia ra lão bản theo như lời, loại này dưa hấu thơm ngọt ngon miệng, căn bản không phải hiện tại trên thị trường dưa hấu có thể so, chẳng qua có chút khó loại. Tân Hiểu Nguyệt cảm thấy chính mình nơi này thổ địa vẫn là không tồi, nàng hẳn là có thể trồng ra. Nàng đem dưa hấu hạt giống loại đến tương đối thưa thớt, rốt cuộc thứ này là hướng trong đất xuyên lớn lên, cho nên cần thiết cho chúng nó lưu lại trưởng thành không gian. Nàng cầm một cái bồn đem hồ nước thủy đoan lại đây một chút một chút tới chờ tưới xong nửa mẫu đất dưa hấu, nàng cũng mao mệt nằm liệt. bất quá làm nàng cảm giác vui mừng chính là, chờ nàng tưới xong thời điểm, phía trước dưa hấu đã mọc ra mầm tới. rốt cuộc làm tốt, hôm nay liền lộng này đó đi. tân hiểu nguyệt lẩm bẩm, thật là mao mệt chết nàng. nàng thải ra quần áo, đến hồ nước phao trong chốc lát, sau đó liền trực tiếp đến chính mình trên giường ngủ đi. nàng có chút mệt muốn chết rồi, một nằm đến trên giường, lập tức liền tiến vào mộng đẹp. thậm chí liền tần nhiên cùng an lâm trở về. Nàng cũng không có tỉnh lại. L-E-O-S-I-N-G Phân 19 Trưng 19 Trưng 19 Đại khái chờ đến buổi tối 8 giờ thời điểm, Tần Hiểu Nguyệt nghe được tiếng đập cửa, nô mẹ nó thanh âm truyền tiến vào, Nguyệt nhi tiểu thư, ăn cơm chiều. Cơm chiều là đại gia cùng nhau ăn, Tần Hiểu Nguyệt lên tiếng lập tức đi ra ngoài, liền nghe được nô mẹ đi xa tiếng bước chân. Tần Hiểu Nguyệt mặc xong rồi quần áo về sau, liền đi ra ngoài, lúc này Tần Nhiên cùng An Lâm đều đã đã trở lại Bọn họ đang ngồi ở bàn ăn bên chờ bọn họ. Ba. Mẹ. Tân hiểu Nguyệt biên xuống lầu biên mở miệng kêu lên. Nguyệt nhi, hôm nay trường học cảm giác thế nào? An lâm vừa thấy đến nữ nhi, liền mở miệng hỏi nói. Cũng không tệ lắm. Tân hiểu Nguyệt cười trả lời nói. Vậy là tốt rồi, chỉ cần có thể thích hứng là được. An lâm mỉm cười nói, nàng căn bản không quan tâm nữ nhi thành tích như thế nào, chỉ cần nàng có thể thích hứng học viện sinh hoạt, hôn đến tốt nghiệp là được. Bọn họ lại không phải nuôi không nổi nữ nhi. Kỳ thật tần ra làm tần hiểu Nguyệt đi đọc sách, cũng không phải vì làm nàng đọc ra cái thạc sĩ tiến sĩ, mà là vì làm nàng có một đoạn vui sướng cuộc sống đại học. Gì, Nguyệt nhi như thế nào giống như một ngày liền thay đổi thật nhiều, càng ngày càng xinh đẹp. Thần nhiên ngạc nhiên mà nói. An lâm cũng thực khiếp sợ mà nhìn chính mình nữ nhi, chính là, Nguyệt nhi như thế nào đột nhiên thay đổi bộ dáng. Có sao? Tần hiểu Nguyệt giúp làm không biết hỏi. Hôm nay sáng sớm ca ca cũng là nói như vậy, hắn còn hỏi ta muốn hai bình hóa trang thủy, kết quả trên mặt hắn đầu đầu cũng tẩy rớt, ba mẹ, ta cho các ngươi cầm đi. Tần nhiên cùng An Lâm còn không có đáp lời, Tần Hiểu Nguyệt cũng đã hướng trên lầu chạy tới, đúng lúc này Tần Hiểu Đông đang ở xuống lầu, Nguyệt Nhi, không ăn cơm, làm gì đi? Ta cấp ba mẹ lấy hóa trang thủy đi. Tần Hiểu Nguyệt mở miệng nói, nhớ rõ lại cho ta lấy một lọ. Tần Hiểu Đông mở miệng dặn dò nói, Ân. Tần Hiểu Nguyệt trở lại trong phòng về sau, lại nhiều rót mấy bình thủy, sau đó ôm năm bình dưới nước tới, chỉ cho Tần Hiểu Đông một lọ. "Muội muội, ngươi không thể nặng bên này, nhẹ bên kia a." Tần Hiểu Đông buồn bực mà nói. "Ca ca, sáng sớm đã cho ngươi hai bình." Tần Hiểu Nguyệt cười miệng nói, "Ca ca sao lại có thể như vậy nhi, ngươi lại muốn ta chính mình cũng chưa đắc dụng." "Hảo, hảo. Muội muội ngươi chưa dùng, bất quá xong rồi còn cần nhìn xem này đó thủy là từ đâu tới." Tần Hiểu Đông quan sát một phen, phát hiện cũng không có cái gì tiêu chí. Ta cũng không biết. Tần Hiểu Nguyệt lắc lắc đầu. Lúc này, Tần Nhiên mở miệng nói, này thủy nếu tốt như vậy, ta uống một ngụm nếm thử. Nói xong, hắn không chờ Tần Hiểu Nguyệt mở miệng, liền trực tiếp uống một hớp lớn, hảo ngọt. Thật sự. Tần Hiểu Đông trực tiếp mở ra bình khẩu, ư ngực ư ngực mà một hơi đem một lọ thủy cấp uống xong rồi. Tần Hiểu Nguyệt liền cản đều không có tới kịp, thân A, đó là nàng nước tắm a An Lâm cũng mở ra chính mình trong tay cái chai uống một ngụm, đây là sơn tuyển, thật sự hảo ngọt ta. Tần Hiểu Nguyệt quyết định chính mình nước tắm bí mật này liền vẫn luôn giữ lại đi. Nguyệt nhi, người muốn hay không uống? Tần nhiên tính toán đem một khác chỉ cái chai đưa cho Tần Hiểu Nguyệt, Tần Hiểu Nguyệt lắc lắc đầu nói, ba ba, không cần, ta đã uống qua, chúng ta vẫn là ăn cơm trước đi. Đúng vậy, ăn cơm đi. An Lâm cười tủm tỉm mà nói, bất quá nói xong lời nói về sau, nàng lại nhịn không được uống một ngụm thủy. Kế tiếp. Một nhà bốn người liền bắt đầu lẳng lặng mà ngồi ở chỗ đó ăn cơm, nhà bọn họ người đã dưỡng thành ăn cơm không nói lời nào hảo thói quen. Ăn qua cơm chiều về sau, một nhà bốn người ở nhà mình trong hoa viên tàn bộ, đi rồi không đến nửa vòng, tần hiểu đông đột nhiên nói, chỗ nào chuyển đến xú mùi vị. Hắn khắp nơi nghe, đột nhiên phát hiện chính mình bên trong sơ mi trắng thế nhưng có chút biến thành màu đen, má ơi, ta trên người như thế nào như vậy xú đâu. Tần nhiên cùng ăn lâm lúc này cũng nghe thấy được chính mình trên người xú mùi vị. Tần Hiểu Nguyệt nhịn không được có chút nghe rằng, này không phải là tẩy tùy đi. L-E-O-S-I-N-G Phần 20 chương 20 chương 20 Nhìn cha mẹ cùng ca ca hướng hồi chính mình phòng, Tần Hiểu Nguyệt biết chính mình nếu không giao đái rõ ràng, hôm nay phòng trường không có có biện pháp nghỉ ngơi, vì thế nàng chính mình liền ở trong hoa viên tiếp tục đi tới, trong óc tắc nghị kê tiếp sự tình nên như thế nào giải thích. Chờ nàng chuyển xong hai vòng mới vừa vừa lên lâu, đã bị cha mẹ cùng ca ca kéo đến trong thư phòng. Nguyệt Nhi, nay thủy rốt cuộc là từ đâu Nhi tới? Tần nhiên mở miệng hỏi, phải biết rằng tần nhiên vừa rồi tắm rửa xong về sau, liền phát hiện chính mình kính Nhi lớn không ít, thậm chí còn cảm thấy thần thanh khí sảng. Phải biết rằng bình thường mỗi ngày buổi tối, hắn trừ bỏ mỏi mệt vẫn là mỏi mệt, hôm nay thế nhưng có tinh lực dư thừa cảm giác. Ta cũng không biết ta, ta chỉ có thấy những cái đó không có tiêu chí thủy, ta liền dùng kia thủy rửa rửa mặt, bất quá ta cũng không có uống qua, cho nên không biết kia thủy sẽ làm người có mùi thối. Tân hiểu nguyệt như là đã làm sai chuyện tình giống nhau túi đầu. An lâm cười nói, nha đồng nốc, trong chốc lát về phòng, chạy nhanh uống điểm nhi đi, kia thủy nhưng có bài độc tắc dụng, lại còn có rất dài sức lực, nhớ kỹ, này thủy ngàn vạn đừng cho người khác, biết không. Chính là hôm nay sáng sớm đã cho ngô mẹ một lọ. Tân hiểu nguyệt nhịn không được có chút nghe răng. Cái kia yên tâm, ta phỏng trừng nàng đã làm nàng nữ nhi rửa mặt, không cần lo lắng những cái đó thủy. Tân hiểu đông cảm thấy không cần lo lắng Rốt cuộc bọn họ nói qua là hóa trang thủy, cho nên căn bản không cần lo lắng, đến nỗi trịnh giang nơi đó, đã giặt sạch, vậy càng không cần lo lắng. Bất quá hiện tại ta nơi đó chỉ còn lại có sáu bình, cũng không biết về sau còn có thể hay không lại tìm được loại này thủy. Tần hiểu Nguyệt lắc lắc đầu nói, nếu ta không có mất trí nhớ thì tốt rồi. Được rồi, đừng nghĩ, này thủy lợi hại như vậy, ta tưởng này có thể hay không cùng lần này Nguyệt Nhi bị thương có quan hệ. Thần nhiên có chút suy nghĩ nhiều không bài trừ cái này khả năng tính. tân hiểu đông cũng cảm thấy có cái này khả năng, kia về sau có phải hay không yêu cầu cấp nguyệt nhi tìm cái bảo tiêu lại đây. Ba ba, ca ca, ta cảm thấy các ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều, hôm nay nhạc đồng còn nói, ta lần này bị thương khả năng cùng cái kia hoàng hân có quan hệ. tân hiểu nguyệt chớp chớp mắt, nhìn không được ở hoàng hân trên người bôi đen một phen. Thật sự cùng cái kia hoàng hân có quan hệ. tân nhiên nhìn về phía nữ nhi, chỉ cần nữ nhi lần này xảy ra chuyện nhi cùng những cái đó thủy không có quan hệ là được ân nhạc đồng nói cái kia hoàng hân thích giáng trần giáng trần thích hình như là ta tân hiệu nguyệt có chút ngượng ngùng mà nói cái kia giáng trần ta biết hắn gia cảnh còn tính không tồi bất quá ta cảm thấy hắn không xứng với nguyệt nhi tân hiệu đông nhịn không được mở miệng nói hắn cảm thấy nguyệt nhi trung quanh những cái đó nam hải nhi không có một cái xứng đôi nàng nguyên lai like là như thế này à xem ra cái kia hoàng hân vẫn là yêu cầu để phòng một chút miễn cho nàng lại đối với ngươi xuống tay. Tần Nhiên túi đầu suy tư chuyện này nên làm cái gì bây giờ. Hôm nay tan học thời điểm, nàng con nước ta, bất quá nhạc đồng giúp ta cự tuyệt. Tần Hiểu Nguyệt chớp chớp mắt, kỳ thật nàng nói nhạc đồng lời hay cũng là có nguyên nhân, nhớ rõ mà thế vừa mới bắt đầu thời điểm, cái này nhạc đồng vẫn là khuyên quá Tần Hiểu Nguyệt, làm Tần Hiểu Nguyệt ly hoàng hân xa một chút nhi, nhưng là Tần Hiểu Nguyệt căn bản không nghe khuyên bảo. Xem ra nàng vẫn là tưởng đối với ngươi xuống tay. Ba ba Nếu không chúng ta tìm cái nữ bảo tiêu đi. Tân hiểu đông cảm thấy chuyện này rất nghiêm trọng. Ba ba, mụ mụ vừa rồi nói uống lên kia thủy có thể trường sức lực, ta trong chốc lát về phòng uống nước đi, chỉ cần ta chính mình lợi hại, liền không cần sợ người khác. Tân hiểu nguyệt có chút sợ hãi chính mình phụ thân thật sự cho chính mình tìm tới nữ bảo tiêu, như vậy nói, nàng về sau đã có thể không có tự do. L-E-O-S-I-N-G Phần 21 Chương 21 Chương 21 Nguyệt Nhi nói rất đúng. Chỉ có chính mình lợi hại mới được. An Lâm nói chuyện thời điểm, trực tiếp nắm chính mình trong tay thiết cái ly, chỉ thấy trong tay cái ly thế nhưng bị nàng nghiết thay đổi hình. Tần hiểu đông nhịn không được nghe rằng, mẹ, ngươi biến thành Transformer. Ngươi mới là Transformer. An Lâm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tần hiểu đông lấy qua cái kia thay đổi hình thiết cái ly, tiếp tục nhéo, không một lát sau, kia thiết cái ly bị hắn tạo thành một cổ dây thép tử. Nguyệt nhi, xem ra uống nước thật sự có hiệu quả, ngươi trở về uống nước đi. Chỉ cần chính ngươi trở nên lợi hại, tự nhiên không có người dám khi dễ ngươi. Ân. Tần Hiểu Nguyệt lên tiếng nhi. Tần nhiên cũng không có phản đối, hắn cũng muốn thử xem. Bất quá hắn hiện tại yêu cầu ở nhà người trước mặt biểu hiện đến nghiêm túc một chút, rốt cuộc hắn vẫn là đại gia trưởng. Tần Hiểu Nguyệt về phòng đi, tần nhiên bọn họ ba cái ở trong thư phòng có vẻ thực hương phấn. Bất quá tần nhiên vẫn là rất bình tĩnh mà nói, được rồi, đại gia chạy nhanh từng người làm công đi thôi, làm xong công sự, liền có thể vội chuyện khác. Sau đó bọn họ ba người liền từng người vội chính mình sự tình đi, Tần Hiểu Nguyệt đương nhiên cũng biết cha mẹ cùng ca ca chính là còn có rất nhiều công ty sự tình muốn xử lý, bất quá nàng hiện tại nhưng không rảnh lo này đó, nàng hiện tại chỉ nghĩ tiến chính mình trong không gian, chạy nhanh đến chân núi tiếp nước sơn truyền đi. Tuy rằng nàng đã ngâm mình ở trong nước bài quá độc, nhưng là còn không có tẩy quá tùy đâu, vì cái gì nàng này thủy cùng nữ chủ thủy không giống nhau đâu. Nhớ rõ nữ chủ được đến thứ này về sau, cũng không có tẩy tùy gì đó a. Tân Hiểu Nguyệt trở lại phòng về sau, liền trực tiếp vào không gian. Nàng nhìn đến chính mình loại dưa hấu, tuy rằng mới qua ngắn ngủn mấy cái giờ, nhưng là kia một mảnh trong đất đã bò đầy dưa hấu đằng, có dưa hấu đằng mặt trên đã kết ra tiểu hoa. Tân Hiểu Nguyệt nghĩ tới một cái rất quan trọng vấn đề, đó chính là này truyền thụ phấn hoa sự tình làm sao bây giờ. Bất quá thực mau, Tân Hiểu Nguyệt phát hiện một cái dưa hấu suy tàn về sau, mọc ra một cái nho nhỏ dưa hấu cầu, cái này làm cho nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng nàng không biết vì cái gì nhưng là nàng minh bạch chính mình hẳn là không cần vì truyền thụ phấn hoa sự tình phát sầu. Nàng đi tới chân núi, nhìn ra nước suối cái kia suối nguồn, cái kia suối nguồn như cũ ở ra bên ngoài mạo nước suối, nàng dùng thủy phùng uống lên mấy khẩu, cảm thấy bộ dáng này uống có chút quá khó khăn. Nàng chạy về trong phòng, cầm cái ly, sau đó lại đem một kiện nước khoáng ném tới rồi chính mình trong không gian. Nàng phải dùng cái này rót điểm nhi thủy, không thể không nói tần hiểu nguyệt quá lãng phí, thế nhưng dùng nước khoáng tới rửa mặt. Tân Hiểu Nguyệt cầm cái ly uống một chén thủy liền cảm thấy có chút no rồi, nàng liền bắt đầu hướng bình nước khoáng tới nước. Đột nhiên nàng cảm thấy chính mình so nguyên lai like Tân Hiểu Nguyệt càng lãng phí, bởi vì nàng đều đem nước khoáng cấp đảo rớt. Rót xong rồi thủy về sau, Tân Hiểu Nguyệt nhìn đến thân thể của mình cũng bắt đầu có mùi thối, liền trực tiếp ra không gian, tới rồi chính mình trong phòng tắm tắm rửa đi. Tắm rửa xong về sau, Tân Hiểu Nguyệt phát hiện chính mình làn da càng là tinh ánh dịch tấu, thoạt nhìn giống như là một cái bút bê sứ, nàng nhịn không được có chút buồn bực. Bộ dáng này chính mình ngày mai như thế nào đi đi học. Đang lúc tần hiểu Nguyệt thay háo ngủ chuẩn bị lên giường thời điểm, nàng môn lại bị gõ văng lên, nàng mở ra cửa phòng, nhìn đến ba mẹ cùng ca ca đều đứng ở chính mình cửa, xem ra bọn họ đều đã xử lý tốt chính mình công sự. Ba người lập tức liền chen vào tần hiểu Nguyệt trong phòng, sau đó đem cửa phòng một khóa, thiên A, Nguyệt Nhi hiện tại tựa như một cái bút bê xứ giống nhau, quá xinh đẹp. Tần hiểu đông hương phấn mà nói, đây chính là hắn mội muội A. Chúng ta Nguyệt Nhi vốn dĩ liền xinh đẹp. An Lâm từ trước đến nay cảm thấy chính mình Nữ Nhi là xinh đẹp nhất. Tần nhiên cũng ca ngợi mà nhìn chính mình Nữ Nhi, như vậy xinh đẹp Nữ Nhi, hắn thật sự tưởng vĩnh viễn mà lưu tại trong nhà. L-E-O-S-I-N-G Phần 22 Chương 22 Chương 22 Có như vậy khoa chương sao? Tần hiểu Nguyệt thẻ lưới. Nguyệt Nhi, tới thử xem, chính mình có thể hay không đem thứ này lộ con. Tần hiểu đông đưa qua một cây côn sắt. Này vẫn là hắn chuyên môn tìm đến, chính là vì thử xem chính mình muội muội có hay không trở nên sức lực lớn. Tần Hiểu Nguyệt lấy quá côn sắt, này gậy gộc có hai ngón tay thô, nàng nhịn không được nghĩ ca ca có phải hay không có chút quá để mắt chính mình. Mau thử xem a. An Lâm cũng tràn ngập chờ mong mà nhìn chính mình nữ nhi. Ân. Tần Hiểu Nguyệt lên tiếng, nàng bắt đầu hai tay bắt lấy hai thẳng sau một dùng sức, kia côn sắt thật sự biến hình. Hoa, Nguyệt Nhi sức lực thật sự biến đại. Tần Hiểu Đông hưng phấn mà nói. Hảo, hảo, tần nhiên cũng hưng phấn mà kêu lên, phải biết rằng hắn vừa rồi chính là thử một chút, hắn sức lực cũng trở nên rất lớn, chuyện này cần thiết bảo mật, biết không? Đặc biệt là hiểu đông, ngàn vạn đừng ở ngươi bằng hữu trước mặt khoe khoang, biết không? Yên tâm đi, ba ba. Tần hiểu nguyệt cảm thấy hắn vẫn là không có như vậy hố trĩ. Được rồi, mọi người đều đi nghỉ ngơi đi, hiện tại cũng đã chậm. An lâm bắt đầu thúc giục thượng, nàng cảm thấy chính mình nữ nhi đầu chịu quá thương. Vẫn là yêu cầu nghỉ ngơi nhiều, còn hảo này Thủy không có làm chính mình nữ nhi khôi phục ký ức, nếu làm nàng lại nhớ đến tiêu nghiêm tới, đã có thể mất nhiều hơn được. An lâm đem tần hiểu đông cùng tần nhiên đẩy đi ra ngoài, sau đó trở về ở nữ nhi trên chán hôn một chút, Nguyệt nhi, đi ngủ sớm một chút đi. ân, mụ mụ ngủ ngon. Ba ba, ca ca ngủ ngon. Vốn dĩ tới rồi ngoài cửa hai chỉ cho rằng không có chính mình ngủ ngon chúc phúc, mặt lập tức muốn suy sụp xuống dưới khi, vừa lúc nghe được tần hiểu Nguyệt ngủ ngon. Hai người mặt lập tức liền qua cơn mưa trời lại sáng. Các ngươi hai người nha, chạy nhanh về phòng ngủ đi. An lâm thúc giục bọn họ rời đi. Tân hiểu nguyệt giữ cửa khóa kỹ về sau, liền vào chính mình trong không gian. Nàng nhìn một chút khác hạt giống, trái cây một loại hạt giống vẫn là rất ít, đại bộ phận đều là rau dưa hạt giống. Nàng hiện tại có chút lười đến loại này đó rau dưa, liền ném tới một bên nhi không nhìn, dù sao hiện tại khoảng cách mặt thế còn sớm, hơn nữa thực vật ở không gian sinh trưởng quá nhanh. Nàng hôm nay thật sự là lười đến lại động. Đúng lúc này, tần hiểu nguyệt cảm giác được chính mình không gian một cái chấn động, nàng lập tức liền ngồi xuống trên mặt đất. Động đất. Tần hiểu nguyệt quan sát đến bốn phía, không gian thế nhưng động đất. Ngay sau đó, nàng phát hiện kia một mảnh vườn trái cây kết giới thế nhưng lui ra phía sau một đoạn, nàng hiện tại thế nhưng có thể sở đến trước nhất bài thụ. Trước nhất bài cây ăn quả quen thuộc nhất chính là hai cây quả cam thụ, mặt khác cây ăn quả tần hiểu nguyệt căn bản không quen biết. Bất quá nàng hiện tại không quan tâm này đó, nàng quan tâm chính là này đó cây ăn quả vì cái gì sẽ lộ ra tới một đoạn. Gì, vì cái gì kết giới sẽ lui ra phía sau. Chẳng lẽ cùng ta loại dưa hấu có quan hệ? Tân hiểu nguyệt nghĩ tới cái này khả năng tính, nàng cảm thấy chính mình cần thiết còn phải hành động lên, làm chính mình không gian tiếp tục trưởng thành. Cứ như vậy, tân hiểu nguyệt tìm nửa ngày hạt giống, tìm được rồi mấy túi dâu tây, sau đó loại vào trong đất, dung thủy tới quá về sau. Nàng cảm thấy chính mình cái này thật sự mau mệt chết, liền trực tiếp ngủ đi. Nàng một giấc này ngủ rất say sương ngọn, cũng không có phát hiện ở nàng ngủ về sau, nàng trên cổ vòng cổ tình trạng thủy tinh truy vẫn luôn lấp lánh sáng lên, ở hiện lên một giờ về sau, tình trạng thủy tinh truy dần dần mà biến mất, chỉ thấy tần hiểu nguyệt ngực trái phía trên nhiều một cái tình trạng màu bạc sang mình. Mà kia căn vòng cổ tắc như cũ treo ở nàng trên cổ, bất quá bởi vì đã không có cái kia thủy tinh truy, làm toàn bộ vòng cổ có vẻ ảm đạm không ánh sáng. L-E-O-S-I-N-G Phần 23 chương 23 Trưng 23 Chẳng qua này hết thể ngủ chung Tần Hiểu Nguyệt căn bản không biết, chờ nàng một giấc ngủ dậy đang ở giữa mặt thời điểm, đột nhiên phát hiện chính mình vòng cổ thượng mặt dây thế nhưng không thấy. Gì, ta mặt dây đâu? Như thế nào không thấy? Tần Hiểu Nguyệt tức khắc có chút luống cuống, phải biết rằng kia chính là nàng muốn ở mặt thế lại lấy sinh tồn chuẩn bị công cụ A. Tần Hiểu Nguyệt khẩn trương mà tìm kiếm, trên giường nàng phiên một lần cũng không có tìm được. Hơn nữa trên giường đồ vật vừa xem hiểu ngay, căn bản không có mặt dây tồn tại. Dưới giường tìm một lần cũng không có tìm được, nàng còn dọc theo chính mình tới phòng tắm đường đi một lần cũng không có nhìn đến, làm sao bây giờ? Nó như thế nào đột nhiên biến mất? Tần hiểu nguyệt có chút bị sợ hãi, nàng bảo mệnh công cụ đã không có, mặt thế nàng nên như thế nào đi vượt qua? Ta chính là nhận chủ, ta hẳn là thử xem có thể hay không lại tiến không gian A. Tần hiểu nguyệt bắt đầu thử tiến không gian, chờ nàng vào không gian về sau. Mới hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi Toàn bộ không gian biến hóa nàng hiện tại cũng lười đến nhìn Nàng cảm thấy nếu không gian còn ở nói Như vậy chính mình mặt dây khẳng định giống thư thượng viết giống nhau ấn đến chính mình trên người Tần hiểu nguyệt trước tìm chính mình cánh tay Rốt cuộc đi Thật nhiều thư thượng đều là viết dấu ở cánh tay Bất quá nàng chính là nhớ rõ kia quyển sách thượng cũng không có viết cái này mặt dây có biến mất quá Cánh tay thượng cũng không có bất luận cái gì đồ án Tần hiểu nguyệt mở ra chính mình trước ngực Rốt cuộc thấy được cái kia tinh trạng ấn ký, nàng cảm giác cái này xăm mình thoạt nhìn vẫn là thật xinh đẹp. Nhìn đến cái này xăm mình, tần hiểu nguyệt trường thở ra một hơi, nàng rốt cuộc không cần lo lắng chính mình không gian sẽ biến mất. Lúc này tần hiểu nguyệt mới chú ý chính mình không gian đồ vật, ở trong không gian thổ địa thượng, những cái đó dưa hấu đã lớn lên rất lớn, thậm chí có có chút quá thật lớn, thoạt nhìn ít nhất có 50 tới cân, hơn nữa dâu tây cũng lớn lên thật lớn, dáng vóc cùng quả táo không sai biệt lắm lớn nhỏ. Tần Hiểu Nguyệt hái được một viên dâu tây, cũng không có tẩy, trực tiếp cắn một ngụm, hoa, hảo ngọt. Thật là ăn quá ngon, ăn xong rồi một viên Tần Hiểu Nguyệt, nhịn không được lại hái được một viên ăn, sau đó bi thôi nàng phát hiện chính mình ăn no. Tần Hiểu Nguyệt nhìn nhìn thời gian, hiện tại bất quá là dạng sáng 4 giờ, còn hảo còn có một đoạn đã đến giờ hường đông, bằng không chính mình không ăn cơm sáng đều không có biện pháp giải thích, lại qua một lát, chính mình hẳn là có thể ăn ít một chút. Lúc này, nàng bắt đầu chú ý vườn trái cây kế dưới. Nàng phát hiện kết giới lại lui về phía sau thật nhiều, ở nàng hướng vườn trái cây bên trong đi thời điểm, rốt cuộc thấy được hai cái nhà gỗ, cái này làm cho Tần Hiểu Nguyệt Hưng phấn lên. Nàng hướng tới nhà gỗ đi qua, trong đó một cái nhà gỗ vừa thấy chính là nghỉ ngơi phòng, có giường có cái bàn cùng ghế dựa, ở trên bàn còn bãi chén trà gì đó, ở chén trà bên cạnh có một quyển cùng loại với nổ thẻ phục đồ vật. Tần Hiểu Nguyệt to mò mà đi tới cái bàn bên, bắt đầu xem nổi lên cái kia nổ thẻ phục, cái này nổ thẻ phục là tiền chủ nhân lưu lại. Phía trước chủ nhân là một người nam nhân, cho nên toàn bộ nhà gỗ có vẻ có chút đơn giản, rốt cuộc nữ hài nhi vẫn là ái thu thập. Nay buồn bút ký ký lục người nam nhân này được đến cái này mặt dây về sau phát sinh sự tình, người nam nhân này tên gọi Tần Hạo, nhìn dáng vẻ hẳn là Tần gia tổ tiên. Hắn ký lục chính mình được đến cái này mặt dây về sau, thay đổi toàn bộ gia tộc sinh hoạt, chẳng qua hắn cường điệu cái này vườn trái cây hết thẻ cũng không thể bại lộ đi ra ngoài, hơn nữa người thường cũng chỉ có thể chút ít dùng ăn. Bởi vì này đó trái cây là tu sĩ dùng. Để cho hắn buồn bực chính là, hắn tuy rằng được đến cái này không gian, nhưng là cũng không có cái gì đáng tin cậy phương pháp tu luyện. Tuy rằng hắn sống được so người khác thời gian dài một chút, nhưng là hắn vẫn là từng bước một mà đi hướng tử vong. Hắn ở bút ký cuối cùng nói, muốn hợp lý địa lợi dùng cái này mặt dây, không nên xuất hiện trên thế giới này đồ vẩn, tốt nhất đừng làm nó xuất hiện. Xem gia vị này tổ tiên vẫn là thực chú ý hoàng cảnh, chẳng qua tần hiểu nguyệt có chút kỳ quái. Vì cái gì Hoàng Hân được đến cái này không gian về sau, giống như không có gặp được cái này bút ký đâu. L-E-O-S-I-N-G Phần 24 Chương 24 Chương 24 Hiện tại Tần Hiểu Nguyệt đã biết toàn bộ không gian cách dùng nhi, ở cái này nhà gỗ bên cạnh cái kia nhà gỗ là kho hàng, ở nơi đó tồn đồ vật là có thể bảo đảm chất lượng. Tần Hiểu Nguyệt đi tới kho hàng, nàng thấy được rất nhiều tổ tiên lưu lại đồ vật, mấy thứ này đại bộ phận vẫn là tổ tiên đương đại vài thứ kia. Tân Hiểu Nguyệt nhìn đến vài thứ kia nhịn không được có chút há hốc mồm, nàng không biết này đầu đuôi thế thư là như thế nào giả thiết thời đại, ấn nàng nhìn đến mấy thứ này tới xem, nhưng cái đó trang phục thực rõ ràng là thời đường. Không thể không nói vị này tổ tiên giống như vẫn là rất hoa tâm một người nam nhân, các loại kiểu dáng nữ nhân quần áo hắn đều có, phỏng chừng là tùy thời chờ lấy ra tới lấy lòng nữ nhân đi. Tân Hiểu Nguyệt tìm ra mấy bộ cùng chính mình hình thể rất giống quần áo, nàng tính toán có thời gian nhảy ra tới thử xem. Chứ bỏ quần áo chính là đủ loại kiểu dáng thức ăn, Tân Hiểu Nguyệt còn thử cầm một khối điểm tâm ra tơi ăn, vẫn là ăn rất ngon, điểm tâm này cảm giác rất giống lúc ấy những cái đó quý báo điểm tâm, xem gia vị này tổ tiên sinh hoạt cũng không kém. Tân Hiểu Nguyệt tính toán đem dâu tây cũng thu vào tới, nàng cùng chính mình tổ tiên giống nhau, đều là không có tu luyện người, bất quá cũng may hiện tại sức lực đủ đại, làm chút việc vẫn là có thể. Tân Hiểu Nguyệt thực mau liền hành động lên, muốn nói lên cái này kho hàng trái cây ngược lại là ít nhất. Phòng trưởng tổ tiên là hiện an hiện trích đi. Bất quá Tần Hiểu Nguyệt cảm thấy chính mình loại dâu tây ăn quá ngon, nàng sợ dâu tây lớn lên thời gian không tốt, cho nên tốt nhất vẫn là thu tương đối yên tâm. Chờ Tần Hiểu Nguyệt thu được một nửa nhi dâu tây, liền nghe được Ngô mẹ kêu nàng rời giường thanh âm, nàng hôm nay buổi sáng còn có khóa muôn thượng. Tần Hiểu Nguyệt sửa sang lại hảo tự mình, mới ra phòng. Lúc này Tần gia người đều ở phòng khách chờ nàng ăn cơm đâu. Người một nhà không còn có trước kia cái loại này sáng sớm lên huệ vải không phân chấn bộ dáng. Nguyệt Nhi, lại không xuống dưới, mẹ đều phải đi lên bắt ngươi. Tần Hiểu Đông cười tủm tỉm mà nói. Tần Hiểu Nguyệt thẻ lưới, ta này không phải ra tới sao. Sớm một chút là cháu cùng điểm tâm, nô mẹ nó tay nghề vẫn là thực tốt. Ăn qua bữa sáng về sau, hôm nay đưa Tần Hiểu Nguyệt đi học vẫn như cũ là Tần Hiểu Đông, không có cách nào ai làm ba người bên trong số hắn nhất nhàn. Bất quá Tần gia người hiện tại cũng tương đối yên tâm Tần Hiểu Nguyệt, rốt cuộc nàng hiện tại sức lực như vậy đại, chỉ cần không phải đặc thù tình huống. Như vậy nàng chính mình hẳn là nhưng ứng phó được. Nguyệt Nhi, hôm nay nhất định phải chú ý an toàn, biết không? An lâm có chút lo lắng nữ nhi, bất quá nàng cũng biết chính mình nên buông tay phải buông tay. Tần hiểu Nguyệt gật gật đầu nói, mụ mụ yên tâm đi. Lão bà, ngươi liền không cần quá lo lắng, chúng ta nữ nhi hiện tại rất lợi hại. Tần nhiên vẫn là thử kiên tâm, liền tính là chính mình nữ nhi đã không có trước kia ký ức, nhưng là hắn cảm thấy hiện tại nữ nhi ngược lại so trước kia thông minh nhiều, hoàn toàn không cần nhọc lòng. đúng rồi Kaka, giữa trưa ngươi không cần tiếp ta, làm tài xế tiếp ta là được. Tần hiểu nguyệt tưởng thoát khỏi kaka giám thị, nếu kaka giữa trưa tới đón chính mình, chính mình liền không thể tự do mà mua sắm. Chính ngươi có thể được không? Tần hiểu đông cái này mội khống lại phát tác. Yên tâm đi, ta chính là ngươi mội mội ai, ngươi như thế nào liền như vậy không yên tâm ta đâu. Tần hiểu nguyệt buồn bực mài nết lên miệng. Tần hiểu đông chạy nhanh nói, hảo, hảo, hảo, ta làm vương thúc tiếp ngươi đi bất quá ngươi đến nhớ rõ giữa chưa cho ta gọi điện thoại báo bình ăn nga. Ân, yên tâm đi, Kaka. Tần Hiểu Nguyệt mở miệng bảo đảm nói. Tần Nhiên cùng An Lâm có chút xấu hổ, giống như bọn họ nhi tử thế thân bọn họ hai cái làm phụ mưu chiếu cố nữ nhi trách nhiệm. L E O S I N G. Phần 25. Chương 25. Chương 25. Tuy rằng cùng Kaka thương lượng hảo không cần hắn tiếp, bất quá hắn vẫn là đem Tần Hiểu Nguyệt đưa đến học viện. Tới rồi học viện cửa Tần hiểu đông kia chiếc màu đỏ tao bao xe vẫn là khiến cho một ít đồng học chú ý. Ở này đó đồng học chung, vừa lúc có Hoàng Hân, Hoàng Hân nhìn đến tần hạo đông về sau, trước mắt sáng ngời, người nam nhân này rất tuấn tú rất có tiền, rất giống là nàng đồ ăn a. Hoàng Hân hướng tới tần hiểu nguyệt sở ngồi xe đã đi tới, sau đó lộ ra ôn nhu mỉm cười tới, nguyệt nguyệt, ngươi đã đến, đến rồi. Tần hiểu nguyệt sắc mặt có chút âm trầm, tần hiểu đông sắc mặt cũng trở nên không hảo lên, cái này Hoàng Hân tư liệu hắn xem qua. Cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra nàng, hắn trực tiếp đi ra xe mở miệng nói, ngươi là Hoàng Hân. Hắn nói chính là khẳng định câu, Hoàng Hân tắc bảy một cái tự cho là thật xinh đẹp bộ dáng mở miệng nói, không sai nhi, ta chính là Hoàng Hân. Hoàng Hân, ta hy vọng ngươi trước kia ly ta mội mội tần hiểu nguyệt xa một chút nhi. Tần hiểu đông mở miệng uy hiếp nói, cái này Hoàng Hân gương mặt khiến cho hắn phát lên một cổ không thích tới, dù sao hắn chính là nữ nhân này không vừa mắt. Vì vì cái gì? Hoàng Hân ra vẻ không biết tình huống mà nói, nàng cảm thấy chính mình cũng không có bại lộ đi. Muốn nói lên nàng cùng Tần Hiểu Nguyệt tuy rằng thường xuyên ở bên nhau, nhưng là giống như cũng không có đắc tội nàng ca ca đi. Vì cái gì ngươi trong lòng không rõ ràng làm sao? Vì cái gì ta muội muội cùng người khác ở bên nhau thời điểm không có việc gì, cùng ngươi ở bên nhau liền sẽ bị thương đâu? Hơn nữa bị thương càng ngày càng nghiêm trọng, lần này trực tiếp dẫn tới ta muội muội mất trí nhớ, ta hy vọng chính ngươi phóng thông minh một chút. Tần Hiểu đông lạnh lùng mà nói. Dù sao hắn cảnh cáo chỉ có một lần, nếu nữ nhân này còn dám khi dễ chính mình muội muội, cũng đừng trách hắn hạ tử thủ. Lúc này, ở bọn họ bên cạnh đứng không ít học sinh, vốn dĩ người khác cho rằng tần hiểu đông là ý thế hiếp người, kết quả phát hiện nhân ra chỉ là ở bảo hộ chính mình muội muội. đặc biệt là tần hiểu nguyệt tao ngộ, đại gia vẫn là có nghe thấy. Rốt cuộc tần hiểu nguyệt một lần một lần bị thương, giống như bên cạnh đều có cái này hoàng hân ở, không cho người hoài nghi đó là không có khả năng sự tình. Mọi người đều vây quanh ở chung quanh nhìn náo nhiệt, cũng không có người tính toán giúp Hoàng Hân một phen, rốt cuộc đi, giống Hoàng Hân loại này bần dân, ở bọn họ này đó quý tộc trong mắt, không đáng kể chút nào. nguyên Nguyệt, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Hoàng Hân hiện tại lộ ra hủy khuất biểu tình, bất quá nàng trong lòng thì tại âm thầm mà hận tần hiệu đông, làm nàng ném lớn như vậy một cái xấu. Hoàng Hân, ta chỉ nghĩ nói một câu, ta tha thứ ngươi, thỉnh ngươi lý ta xa một chút nhi hảo sao. Tần hiểu nguyệt cũng lười đến cùng cái này rồi trá nữ nhân giao tiếp, liên tính là nàng là nữ chủ thì thế nào? Là nữ chủ chính mình cũng có thể trốn xa một chút nhi đi. Hơn nữa hiện tại tần hiểu nguyệt kỳ ngộ, nàng hiện tại cảm giác có tự tin. Liên tính là mặt thế thức tỉnh không được dị năng, nàng hiện tại chỉ cần nỗ lực uống nước suối, về sau sức lực sẽ càng lúc càng lớn. Hoàng Hân, nghe hiểu sao? Về sau ly ta mội mội xa một chút. Tần hiểu đông chỉ vào Hoàng Hân nói, lúc này, cái kia chuột vừa lúc lại đây. Thấy được Hoàng Hiểu Đông cuối cùng chỉ vào Hoàng Hân cảnh cáo một màn, các ngươi muốn làm sao? Như thế nào sấn ta không ở khi dễ tiểu hơn sao? Bắt chó đi cày sen vào việc người khác nhi. Tân Hiểu Nguyệt lệnh lùng mà nói một câu, nàng ghét nhất chính là loại này tự cho là đúng người. Hơn nữa nàng cũng đã đoán được, trước mắt này một vị chính là Hoàng Hân siêu cấp trung quyển. Bất quá người này cũng rất đáng thương, giống như ở mạc thế vừa tới thời điểm, đã bị nữ chủ đẩy đến tang thi đôi. Tân Hiểu Nguyệt cũng không có tính toán nhắc nhở người nam nhân này bởi vì người nam nhân này là giúp đỡ hoàng hân làm chuyện xấu nhiều nhất nam xứng. tuy rằng hắn sống thời gian không lâu, nhưng là hắn chính là hoàng hân ở trường học thời kỳ thần hộ mệnh. ngươi tần hiểu nguyệt chuột biểu tình có chút nguy hiểm. tần hiểu đông lạnh lùng mà nhìn về phía hắn, ngươi muốn làm gì? ở ta trước mặt còn dám khi dễ ta muội muội? xem ra hoàng hân một lần một lần hãm hại ta muội muội, khẳng định cùng ngươi thoát ly không được quan hệ. là ta băng thì thế nào? chuột đang ở nảy sinh ngắc độc. Căn bản không có nghe rõ Tần Hiểu Đông về nhà cũng đã ứng hạ. L E O S I N G. Phần 26. Chương 26. Chương 26. Tần Hiểu Đông ánh mắt híp lại lên, người này cũng dám xưng nhận. Phải biết rằng hãm hại người khác chính là sẽ ngồi tù. Tần Hiểu Đông vui vẻ, hắn chính là có bút ghi âm, chỉ cần đem nữ nhân kia hãm hại đến trong nhà lao, hắn mới có thể an tâm a. Chuột trả lời xong rồi, mới nhớ tới đây là có ý tứ gì. Hắn có chút khẩn trương mà quay đầu lại nhìn về phía Hoàng Hân. Hoàng Hân tắc trừng mắt hắn, ta căn bản không có hãm hại quá Tần Hiểu Nguyệt, nếu ngươi thừa nhận, đó chính là chuyện của ngươi. Nói xong, Hoàng Hân lạnh một khuôn mặt đi rồi. Mà chuột hiện tại còn không có làm thanh chuyện gì xảy ra, cũng đã chứng thực Hoàng Hân hại người sự tình. Hoàng Hân hiện tại liền tính là chạy, nhưng là nàng hiện tại đã có lý nói không rõ. Bởi vì vừa rồi chuột lời nói, Tần Hiểu Đông đã lục xuống dưới, dù sao mặc kệ thế nào, cũng đến bái bọn họ một tầng ra. Chuột vừa thấy Hoàng Hân chạy, hắn cũng không có mặt, liền cũng chạy mất, nhưng là vừa rồi hắn ở cổng trường phong nói, đại gia cũng đều đã biết, mặc dù là Hoàng Hân không có hám hại cũng nói không rõ, bởi vì chuột đều thừa nhận, ngẫm lại cái kia chuột chính là căn bản không quen biết Tần Hiểu Nguyệt, nếu không có Hoàng Hân hắn có thể đi hám hại Tần Hiểu Nguyệt. Tần Hiểu Nguyệt đi phòng học trên đường, vài cái đồng học đều đuổi theo nàng, Hiểu Nguyệt, ngươi về sau cách Hoàng Hân xa một chút, nữ nhân kia quá nguy hiểm. Đúng vậy. Chúng ta đều không có nghĩ đến nàng sẽ là loại người này, xem ra về sau không thể cùng nàng giao tiếp. Đúng vậy, thật là người nghèo tâm hắc hoàn toàn vô pháp như nhìn. Có người cấp hoàng hân hạ một cái kết luận. Tần Hiểu Nguyệt trong lòng mau cười phiên, bất quá nàng mặt ngoài là sẽ không lộ ra tới, cảm ơn các ngươi, ta về sau sẽ cách nàng xa xa. Không thể trêu vào ta còn trốn không nổi a. Lúc này, nhạc đồng chạy tới, Hiểu Nguyệt, vừa rồi hoàng hân nữ nhân kia lại đổ ngươi. Ta ca giao hấn nàng tới. Tần hiểu nguyệt nhìn đến nhạc đồng, trên mặt lộ ra mỉm cười. Vậy là tốt rồi, nữ nhân kia chính là thiếu giáo hấn, ngươi về sau không cần lý nàng. Nhạc đồng vẫn là thực kiên cường, trực tiếp làm tần hiểu nguyệt không cần lý nàng. Ân, yên tâm đi, nếu biết nàng vẫn luôn hám hại ta, ta khẳng định sẽ không lại lý nàng. Tần hiểu nguyệt nhìn đến bên cạnh các bạn học nhiều, nhịn không được lại đen hoàng hân một phen, bất quá nàng nói cũng là sự thật. Bọn họ đoàn người đi đến phòng học cửa thời điểm, nhìn đến chuột chính lôi kéo hoàng hân, tiểu hân Ngươi đừng nóng giận. Ai làm ngươi nói lung tung. Hoàng hân sinh khí mà nhìn chuột, mặc dù là nàng thật sự hám hại, kia cũng không thể có chịu không. Hiện tại hảo, hắn chẳng những nói, còn nói là chính mình chỉ thị hắn, tần hiểu nguyệt ca ca khẳng định sẽ không bỏ qua cho nàng. Thực xin lỗi. Ta không phải khó thở đi. Chuột vừa rồi cũng là vì khó thở mới như vậy nói, muốn nói lên, hắn thật sự cũng không có trợ giúp hoàng hân hám hại quá tần hiểu nguyệt, những cái đó hám hại sự tình đều là hoàng hân một người làm. Bởi vì nàng trong lòng chính là rất rõ ràng, chỉ có một người bí mật kia mới kêu bí mật. Ta có thể hay không làm ơn người ly ta xa một chút, ta căn bản không thích người, người vẫn là không cần ở ta trên người lãng phí thời gian. Hoàng Hân nhìn đến một đống đồng học đi tới, liền vội vàng nói, nàng không nghĩ lại làm các bạn học nhìn đến chính mình cùng hắn ở bên nhau, miễn cho làm dáng trần biết liền không hảo. Hoàng Hân nói xong liền trực tiếp xoay người vào phòng học, bất quá nàng lại trốn người khác cũng đã thấy được. Trong phòng học đã có người đã biết tin tức này, Nàng tiến phòng học, liền có người hướng về phía nàng chỉ chỉ trò trò. Hoàng Hân tức khắc cảm thấy chính mình không mặt mũi lại đã đi xuống, bất quá nghĩ đến tần hiểu nguyệt như là chúng tinh phụng nguyệt giống nhau đem nàng đưa đến trong phòng học tới, nàng lại cảm thấy có chút trong cơn giận dữ, nàng cảm thấy trung gian người vốn dĩ hẳn là nàng mới đúng. L-E-O-S-I-N-G Phần 27 Chương 27 Chương 27 Bất quá hiện tại Hoàng Hân cũng không có dối giám, nàng mới vừa chọc nhiều người tức giận. Nếu hiện tại lại xảy ra chuyện gì, nàng ở các bạn học trước mặt hình tượng liền hoàn toàn điên đảo, như vậy xuẩn sự tình, nàng là sẽ không làm. Hoàng hân ngoan ngoãn mà ngồi xuống một góc, nàng hiện tại chỉ có thể hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Tần hiểu nguyệt đi vào tới về sau, liền cùng nhạc đồng ngồi xuống cùng nhau, hiện tại trong ban đồng học cũng phát hiện, hiện tại tần hiểu nguyệt so trước kia hả ở chung. Đệ nhất tiết khóa thượng đến một nửa thời điểm, vườn trường truyền đến còi cảnh sát thanh, thực mau thanh âm liền vang tới rồi bọn họ dưới lầu. Không đến 5 phút công phu, có 2 cảnh sát đi tới bọn họ phòng học cửa. Lao sư nhìn về phía 2 vị cảnh sát, các ngươi hảo, xin hỏi các ngươi có việc như sao. Lao sư nghĩ thầm ta không có phạm sự tình gì đi. Thình Hoàng Hân đồng học ra tới, theo chúng ta đi một chuyến, có người cáo ngươi thương tổn. Trong đó một người cảnh sát mở miệng nói. Hoàng Hân từ trong một góc đứng dậy, cáo nàng thương tổn người hẳn là tần hiểu Nguyệt ca ca đi. Không thể không nói Hoàng Hân chấn tướng. Tần Hiểu Đông cùng muội muội một phân khai liền trực tiếp chạy tới cục cảnh sát, trực tiếp tìm chính mình bạn tốt nói chuyện phim đi, thuận tiện đem bút ghi âm thanh âm cho hắn. Hắn bằng hưu vừa nghe, nay thực rõ ràng là thương tổn tội A, tuy rằng Hoàng Hân không thừa nhận, nhưng là trước đem nàng bắt lại là có thể, hơn nữa trong khoảng thời gian này Tần Nhiên cũng điều tra tới rồi một ít đồ vật, mấy thứ này Tần Hiểu Đông cũng xem qua, hắn đem những việc này cũng nói cho hắn bằng hưu, cho nên liền có trước mắt một màn, Hoàng Hân bị cảnh sát mang đi. Tần hiểu nguyệt nhịn không được có chút tắp lưỡi, Bọn họ như vậy lăn lộn nữ chủ Có thể hay không có người tới trừng phạt bọn họ đâu Hoàng Hân bị mang đi Sở hữu học sinh loạn cả lên Bọn họ suy đoán Hoàng Hân rốt cuộc phạm vào sự tình gì Có chút người tắc nghĩ tới sáng sớm một màn Bọn họ cảm thấy hẳn là tần hiểu nguyệt người nhà báo nguy Lao sư tắc mở miệng hỏi Có người biết là chuyện như thế nào sao Hiện tại hắn trong ban đồng học Ở hắn lớp học thượng xảy ra vấn đề Hắn khẳng định yêu cầu xử lý Không biết Thực mau đại gia liền đồng thời mà hô, bọn họ hiện tại chính là chơi chén Hoàng Hân tắc phòng, cho nên cũng không có người nguyện ý giúp nàng một phen. Hoàng Hân không phải các ngươi đồng học sao. Ta xem các ngươi vừa rồi liêu cũng rất hoan, như thế nào cho các ngươi nói thời điểm, các ngươi ngược lại không nói. Lao sư có chút sinh khí. Bất quá bọn học sinh chính là không nói, Lao sư cũng là không có cách nào, chỉ có thể hầm hừ mà chạy lấy người, hắn còn phải cùng hiệu trưởng hội báo chuyện này lại còn có đến đi tìm hiểu một chút cảnh sát vì cái gì muốn mang đi hoàng hân chờ hắn vừa ra đi phát hiện cảnh sát không chỉ có mang đi hoàng hân còn mang đi cái kia kêu, kêu chuột đồng học bất đắc dĩ lão sư chỉ có thể cùng một cái khác lão sư cùng đi tìm hiệu trưởng nhìn đi học lão sư đi rồi bọn học sinh tức khắc xảo thành một nồi cháo hiểu nguyện ngươi không có dựa bọn họ đi nhạc đồng mở miệng hỏi ta không có nhưng là ta ca có hay không cũng không biết Tần Hiểu Nguyệt nghĩ đến ca ca cái kia muội khống liền không chiêu nhi, chuyện này ca ca khẳng định làm được ra tới, bất quá có thể đem Hoàng Hân bắt lại cũng không tồi. Giang Trần hôm nay cũng không có tới trường học, cũng không biết hắn làm cái gì đi, Tần Hiểu Nguyệt nhịn không được có chút may mắn Hoàng Hân tương lai đám nam nhân kia, còn không có tụ tập đến cùng nhau, bằng không khẳng định không có chính mình hảo trái cây ăn. Hôm nay lại xảy ra chuyện nhi. Nhạc đồng mở miệng hỏi, nàng lúc này chú ý tới chung quanh đồng học đều đang nói chút cái gì. Giống như cùng Hiểu Nguyệt có quan hệ. L-E-O-S-I-N-G Phần 28 Chương 28 Chương 28 tân Hiểu Nguyệt bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, sau đó đem hôm nay sáng sớm phát sinh sự tình nói một lần, nhạc đồng vui vẻ, nên chào bọn họ, không biết xấu hổ, thật đúng là dám đảm đương mặt thừa nhận, những việc này bọn họ đều lại không xong. Hoàng Hân cũng không có thừa nhận. tân Hiểu Nguyệt diêu giao đầu, chuyện này cũng không có như vậy lạc quan, được không? Hơn nữa ta cũng hoàn toàn không biết lúc ấy đã xảy ra sự tình gì. Quan trọng nhất chính là thư thượng giống như cũng không có viết quá những việc này, chỉ là sơ lược Hoàng Hân đã từng mang cho Tần Hiểu Nguyệt một ít thương tổn, nhưng là này đó thương tổn thực mau khiến cho Hoàng Hân hóa giải. Hơn nữa Tần Hiểu Nguyệt ở không có cấp Hoàng Hân kia bộ vòng cổ trước kia, hai người căn bản chính là mặc chung một cái quần. Tần Hiểu Nguyệt nhịn không được vì nguyên chủ ngốc tiết nuối, nàng thật sự không có cách nào nhi lý giải, một lần một lần bị thương. Đổi lấy thế nhưng là đối Hoàng Hân càng ngày càng tốt. Cũng thật không biết Hoàng Hân là như thế nào hống nguyên chủ, dù sao nàng là không biết Hoàng Hân rốt cuộc làm chút cái gì. Lại thế nào tác giả cũng là nữ chủ thân mụ, cho nàng đều là thứ tốt, mà này đó thứ tốt cung cấp giả chính là bọn họ này đó nữ sướng. Nàng không thừa nhận đều không được, ngươi mất trí nhớ chính là nàng làm hại. Ta phỏng chừng như thế nào cũng đến phán bọn họ nửa năm đi. Chỉ đáng giận cái kia chuột giúp Hoàng Hân gánh vác, bằng không liền chồng ở Hoàng Hân một người trên người. Như thế nào cũng đến quan một năm Nhạc đồng hận không thể phán hoàng hân 10 năm 8 năm Chỉ tiếc nàng không phải thẩm phán A Tân hiểu nguyệt dơ dơ lên mi Phải biết rằng hoàng hân chính là nữ chủ A Nàng không cảm thấy sẽ quan lâu như vậy Hẳn là sẽ không quan lâu như vậy đi Cái kêu hoàng hân chính là cũng không có ăn sinh nhật đâu Nếu làm nàng sinh nhật ở trong ngục giam quá thì tốt rồi Miễn cho thu được cái gì nghịch thiên lễ vật Dù sao nàng đã bị mang đi Lại thế nào chịu khổ cũng không phải chúng ta Nhạc đồng chấp chấp mắt Tân Hiểu Nguyệt liền sợ nữ nhân kia nếu hận nàng lời nói đem thù hận trước tiên liền không thú vị như thế nào hiện tại nàng cảm giác chuyện xưa đã lệch khỏi quỹ đạo nguyên lai like, quỹ đạo đâu ta phỏng chừng hôm nay khóa không có cách nào thượng Tân Hiểu Nguyệt nhìn trong phòng học loạn rầm rầm bộ dáng mở miệng nói khẳng định thượng không được đã chạy một nửa người Nhạc Đông nhìn thiếu người chỗ ngồi nhịn không được mở miệng nói gì may mắn hôm nay Giáng Trần không ở nếu Giáng Trần ở trời biết ở kia Hoàng Hân trên người sẽ phát hiện sự tình gì. Tình yêu lực lượng rất cường đại A. Tân Hiểu Nguyệt cười cười nói, cũng không biết trải qua chuyện này về sau, nam chủ còn có thể hay không cùng nữ chủ đi đến cùng nhau. Đi, chúng ta cũng đi thôi, Hiểu Nguyệt hôm nay giữa chưa có trở về hay không? Hoàng Hân mở miệng hỏi. Tân Hiểu Nguyệt vừa thấy hiện tại thời gian còn sớm, đã xảy ra chuyện này, trong ban đồng học tâm phù khí táo, phòng trừng mặt sau khóa cũng không cặp với nhau. Lúc này, lão sư đi rồi trở về, trực tiếp mở miệng tuyên bố, hôm nay buổi sáng khóa ngừng. Bất quá buổi chiều khóa vẫn phải có. Tần Hiểu Nguyệt tưởng nhân cơ hội đi mua điểm nhi đồ vật, liền mở miệng nói, ta phải tìm ta ca ca một chuyến. Nga, vậy ngươi đi thôi. Nhạc đồng tỏ vẻ lý giải, chuyện này Tần Hiểu Nguyệt vẫn là yêu cầu hiểu biết một phen. Nàng nào biết đâu rằng Tần Hiểu Nguyệt là tưởng thừa dịp người nhà không có chú ý tới nàng khóa, sau đó chuẩn em đi ra ngoài mua đồ vật đâu. Tần Hiểu Nguyệt cũng lười đến cấp tài xế Lao Vương gọi điện thoại, trực tiếp ra cửa đánh một chiếc xe, trực tiếp buôn mua sắm thành đi. Nàng yêu cầu mua một ít vận động trang gì đó. Hơn nữa hiện tại cái này mua vẫn là có thể mua được một ít hậu quần áo, mấy thứ này đều yêu cầu dự trữ. L-E-O-S-I-N-G Phần 29 chương 29 chương 29 Tân hiểu nguyện tới rồi dưới lầu mới nghĩ đến một việc, đó chính là nếu chính mình mua đồ vật nhiều, tổng không thể trực tiếp ném đến trong không gian đi, bị người phát hiện, phòng trưng chính mình khẳng định sẽ bị bắt được phòng thí nghiệm, bị phiên tước. Tần Hiểu Nguyệt ở cái này mua sắm cao ốc quan sát một chút, phát hiện ở mua sắm cao ốc phía dưới có thể lâm thời thuê kho hàng. Tần Hiểu Nguyệt liền trực tiếp đến phía dưới thuê một cái lâm thời kho hàng, giao một vòng tiền về sau, liền yên tâm mà đi mua sắm, bởi vì quản lý kho hàng người là có thể hỗ trợ thu hóa, nhưng là ra bên ngoài vận nhân ra liền sẽ không quản. Tần Hiểu Nguyệt tới rồi trên lầu liền bắt đầu rồi điên cuồng mà soát tạm, dù sao Tần ra có tiền, hơn nữa Tần Hiểu Nguyệt cũng được sủng ái. Cho nên nàng trong thẻ chính là tồn vài ngàn vạn đâu, ở nàng mất chi nhớ về sau, nàng thân ái ca ca đã đem mật mã nói cho nàng. Cho nên hiện tại Tần Hiểu Nguyệt một chút tâm lý gánh nặng cũng không có. Áo lông vũ nàng trực tiếp mua 500 bộ, bộ dáng mười mấy loại, hơn nữa lớn nhỏ mã đều có, làm cái kia người phục vụ trực tiếp đưa đến nàng kho hàng đi. Muốn nói lên cái này cao ốc cũng mang điểm nhi bán sỉ tính chứa, như thế làm Tần Hiểu Nguyệt có chút vui vẻ. Nội y yề, vận động y yề, giày, mũ trên giường đồ dùng chờ đủ loại kiểu dáng đồ vật tần hiểu nguyệt không đến một buổi sáng công phu liền quét rất hơn một ngàn văn hóa mau đến giữa trưa thời điểm nàng trực tiếp cấp tài xế lao vương gọi điện thoại làm lao vương đến mua sắm thành tới đón nàng Chờ nàng tới rồi dưới lầu kho hàng thời điểm hóa thế nhưng toàn bộ đã đưa đến tần hiểu nguyệt không thể không bội phục cái này cao ốc quản lý minh xác nhìn dáng vẻ này đóng đại lâu hẳn là một lao bản phải biết rằng hóa đến cũng sẽ không nhanh như vậy tần hiểu Nguyệt tới rồi chính mình nhà kho nàng quan sát một chút Cái này nhà kho vẫn là có theo dõi, nàng trực tiếp đem theo dõi chắn lên, sau đó đem đồ vật đều thu được chính mình trong không gian, trực tiếp khóa cửa chạy lấy người. Dù sao còn có một tuần công phu, cái này mặt mỗi ngày tồn nhập hàng hóa người hẳn là không ít, tin tưởng bọn họ cũng làm thành chính mình rốt cuộc có hay không mang xe tới kéo. Tần Hiểu Nguyệt đi tới mua sắm đại lâu bên ngoài, liền nhìn đến tài xế Lao Vương đã tới rồi, Vương Thúc. Lao Vương có chút kỳ quái, chính mình ra tiểu thư như thế nào sẽ đến nơi này, Nguyệt Nhi tiểu thư. Hôm nay như thế nào đến nơi này, nơi này chính là bình dân mua sắm thiên đường A. Trường học ly nơi này gần, ta liền tới ở chơi chơi. Tần hiểu nguyệt trên tay cũng cũng không có dẫn theo thứ gì. Tài xế Lao Vương cảm thấy nhà mình tiểu thư có thể là tới hiểu biết thị trường, rốt cuộc tiểu thư học chính là tài chính, khả năng cùng này đó thị trường có quan hệ. Không thể không nói Lao Vương cấp nhà mình tiểu thư mang mũ có chút quá cao. Về đến nhà, mặt khác ba vị đều không có trở về, bọn họ giống nhau đều là ở công ty ăn cơm. Tần Hiểu Nguyệt ăn cơm xong về sau, liền trực tiếp về tới trong phòng của mình, dù sao mau đi học thời điểm có người sẽ tiêu nàng. Phải biết rằng nàng vẫn là yêu cầu đem này một đống lớn đồ vật phóng tới nhà kho. Chờ Tần Hiểu Nguyệt đem đồ vật thu thập xong rồi, không sai biệt lắm cũng nên đi trường học, nàng cảm giác có chút mỏi mệt, liền trực tiếp uống lên một ly nước suối, chờ nàng uống xong liền chạy nhanh chạy tới trong phòng tắm, nàng không biết chính mình còn có thể hay không bài tiết một ít có độc đồ vật. Tần Hiểu Nguyệt phát hiện, tuy rằng còn có một ít có độc vật chất bất quá rất ít tắm xong mặc xong rồi quần áo vừa lúc Ngô mẹ lại đây gõ cửa Tần Hiểu Nguyệt lập tức liền mang theo chính mình thư đi đi học buổi chiều khóa vẫn là yêu cầu thượng lúc này nàng đã đem cấp ca ca gọi điện thoại sự tỉnh quên đến sau đầu mà Tần Thị xí nghiệp đang ở bận rộn Tần Hiểu Đông lúc này bởi vì bận rộn sự tỉnh cũng quên mất mội mội điện thoại bất quá chờ hắn tỉnh ngộ lại đây về sau tức khắc có chút nóng nảy chạy nhanh cấp trong nhà gọi điện thoại nghe được Ngô mẹ nói Lão Vương là đến mua sắm thành tiếp muội muội Làm hắn có chút kỳ quái, mội mội như thế nào sẽ chạy đến chỗ nào đi đâu. L-E-O-S-I-N-G Phần 30 Trưng Chương 30 Chương 30 Tân hiểu nguyệt nhưng cũng không biết chính mình Kaka hiện tại đã có chút phát cuồng, liền bởi vì giữa chưa không có thu được nàng điện thoại. Chờ nàng buổi chiều lên lớp xong đi tới cửa thời điểm, phát hiện Kaka xe đã đỉnh tới rồi cửa. Kaka, sao ngươi lại tới đây? Ta làm ngươi giữa chưa cho ta gọi điện thoại, ngươi đánh sao? Tân hiểu đông biểu tình có chút ủy khuất. Tần Hiểu Nguyệt thẻ lưỡi, nàng mua sắm có chút mua hăng hái nhi, thế nhưng quên cấp ca ca gọi điện thoại. "Nguyệt Nhi, ngươi hôm nay chạy đến mua sắm thành làm gì đi?" Tần Hiểu Đông mở miệng hỏi. "Ca ca, ta đột nhiên tưởng khai một cái siêu thị, không biết được chưa?" Tần Hiểu Nguyệt đột nhiên nghĩ tới một cái rất quan trọng lấy cớ. "Hảo a, tưởng khai bộ giá gì? Ca ca tới giúp ngươi." Tần Hiểu Đông hiện tại đã quên lên án muội muội, phải biết rằng muội không chính là như vậy, thực dễ dàng đã bị chính mình bảo bối muội muội nói sang chuyện khác. Bởi vì ở hắn từ điển, muội muội nói cái gì chính là cái gì. Tần Hiểu Nguyệt mới vừa có cái này ý đồ, Tần Hiểu Đông liền lập tức bắt đầu thao tác, hắn hôm nay cũng là ngồi tài xế khai xe, Tần Hiểu Đông bắt đầu mở ra máy tính, tìm kiếm chấm đất phương, cái này siêu thị tốt nhất là khoảng cách bọn họ Tần thị xí nghiệp gần một chút. Bộ dáng này chính mình muốn đi xem muội muội, tùy thời đều có thể đi nhìn. Tần Hiểu Đông tưởng tượng đến nơi này, càng thêm hưng phấn, hắn hiện tại chỉ nghĩ đem muội muội kéo ly chính mình càng gần điểm nhi. Tần Hiểu Nguyệt tắc ngồi ở bên cạnh nhìn Kaka bận rộn, gần về nhà một đoạn này trên đường, nàng thân ái Kaka thế nhưng cũng đã cho hắn tìm hảo địa phương. Nguyệt Nhi, địa phương tìm hảo, Mã Thúc, đem xe chạy đến lâu Nguyệt Cao ố. Tần Hiểu Đông mở miệng phân phó nói: Ca, nhanh như vậy. Tần Hiểu Nguyệt chớp trước mắt, ta sắp có ngươi mau sao? Ngươi không phải đã mua một đám hóa? Về sau nhập hàng Kaka ca ca cho ngươi trực tiếp liên hệ xưởng, đi nơi đó mua có chút quá quý. Tần Hiểu Đông vô vô nhà mình muội muội đầu. Tân hiểu nguyệt tức khắc trợn tròn mắt, chính mình còn có mẹ có một chút nhi tự do, bộ dáng này đi xuống sao lại có thể. Chính mình như thế nào có thể ở ca ca mí mắt phía dưới dự trữ vật tư. Xe đỉnh tới rồi lâu nguyệt cao úp, lâu nguyệt cao úp một tầng đến lầu ba đều là không, phải biết rằng nơi này chính là vừa mới cái lên, vị trí này chính là thực tốt. Nguyệt nhi, một đến ba tầng, ca ca đều cho ngươi mua tới, ngầm còn có hai tầng, một tầng là gaza, xuống chút nữa một tầng là kho hàng. Tần Hiểu Đông mở miệng giới thiệu nói: "Ca ca, vài thứ kia phong tới ngầm, sẽ không mốc meo đi." Tần Hiểu Nguyệt nhíu nhíu mày: "Yên tâm đi, cái này mặt trang hoàng không tồi, khẳng định sẽ không phát sinh loại tình huống này, hơn nữa phía dưới căn bản một chút cũng không ngầm ngấc." Tần Hiểu Đông đối cái này vẫn là thực hiểu biết, rốt cuộc ở bọn họ thành thị này, phía dưới đều là cái dạng này tình huống. Lâu Nguyệt Cao úc lão bản lúc này đã đón ra tới, "Tần thiếu, hoan nghênh hoan nghênh." "Ân lão bản, ngươi hảo." tần hiệu đông mỉm cười giới thiệu nói đây là ta mội mội tần hiệu nguyệt lần này là ta mội mội tính toán đến các ngươi nơi này khai siêu thị hoan nghênh tần lão bản ân lão bản lộ ra nóng bỏng mỉm cười phải biết rằng này lâu chính là vừa mới cái hảo hắn còn tính toán đấu thầu một chút đâu không nghĩ tới tần thiếu liền ra như vậy cao giá cả thật là làm hắn kinh hỉ đàn sen phải biết rằng cái này đoạn đường giới vị căn bản không đáng giá như vậy nhiều phải biết rằng tần hiệu đông trực tiếp dùng ba trăm triệu giá cả đem nơi này ngầm ba tầng mua gần nhất Này ân lão bản hơi kém bị 300 triệu tạp hôn mê. Tân hiểu nguyệt tuần tra chính mình địa bàn, dù sao hết thẻ có ca ca nhọc lòng đâu, nàng chỉ nghĩ lấy tiền, bất quá nàng cảm thấy ca ca có chút lãng phí, lại quá lớn nửa năm liền đến mặt thế, hoa 300 triệu mua này lâu, thật sự không bằng trực tiếp mua vật tư A. Tân hiểu nguyệt vẫn luôn ở suy tư, rốt cuộc có nên hay không đem mặt thế sự tình nói cho ca ca bọn họ đâu. Chính là nói cho nói, nên như thế nào giải thích. L-E-O-S-I-N-G Phần 31. Chương 31. Chương 31. Cũng may hiện tại khoảng cách mặt thế còn xa, Tần Hiểu Nguyệt cảm thấy chính mình trước thu thập vật tư, mặt thế chuyện này vẫn là lại qua một thời gian lại nói cho bọn họ đi, chuyện này vẫn là yêu cầu một cái cơ hội. Tần Hiểu Đông lúc này đã cùng vị kia ân lão bản giao dịch hảo, hắn gọi điện thoại an bài chính mình thuộc hạ bắt đầu an bài trang hoàng gì đó công việc, dù sao Tần Hiểu Nguyệt biết chính mình vị này ca ca chính là rất lợi hại, chính mình chờ an tâm đương lão bản là được. Chờ an bài hảo hết thảy. Về đến nhà về sau đã là buổi tối 7 giờ, Tần Nhiên cùng An Lâm đã sớm đã trở lại. Như thế nào trở về đã trễ thế này? Tần Nhiên nhịn không được mở miệng hỏi. Tần Hiểu Đông bắt đầu nói lên mội mội muốn khai siêu thị sự tình, Tần Hiểu Nguyệt lúc này mới chú ý tới một vấn đề, đó chính là ca ca điều nhiều như vậy tài chính, lao ba căn bản không biết hay. Nguyệt Nhi khai siêu thị, trong nhà có tiền. An Lâm nhìn Tần Hiểu Đông liếp mắt một cái, bất quá nàng đối Nhi tử sủng mội muội biểu hiện vẫn là thực vừa lòng. Dùng ai không phải dùng? Tần Hiểu Đông không sao cả mà nói. Tần Hiểu Nguyệt hiện tại cũng coi như là đã biết, ca ca dùng tất cả đều là chính hắn tiến ai. Ngươi nơi đó không khẩn trương liên hảo, khẩn trương cùng ta nói một chút nhi. Tần Nhiên gật gật đầu, sau đó hướng về phía Tần Hiểu Nguyệt nói, Nguyệt Nhi, ta cho ngươi bắt 100 triệu qua đi đương vốn lưu động, có đủ hay không? Ta phỏng trừng không đủ. Tần Hiểu Đông cười nói, 100 triệu đều không đủ. Tần Nhiên có chút kinh ngạc. Đúng vậy. Nguyệt Nhi hôm nay cũng đã hoa hơn một ngàn vạn, nhà chúng ta Nguyệt Nhi cái gì đều tưởng bán. Tân Hiểu Đông nói, làm Tân Hiểu Nguyệt có chút buồn bực, kia gì, nàng là ở chứa đựng vật tư được không? Thân ái người nhà A, lập tức liền phải mà thế, tiền lưu chưa vô dụng. Lúc này nàng đột nhiên suy nghĩ chính mình rốt cuộc hiện tại muốn hay không nói cho bọn họ mặt thế mau tới rồi, rốt cuộc chính mình ra xí nghiệp như vậy đại, nếu toàn đổi thành vật tư thật tốt. Bất quá, Tân Hiểu Nguyệt nghĩ nghĩ, nàng hiện tại vẫn là có chút không dám nói. Rốt cuộc hiện tại khoảng cách mạt thế còn có nửa năm thời gian, hiện tại nói giống như có chút quá sớm. Xem ra chúng ta Nguyệt Nhi tâm thật đại. An lâm cười đem nữ Nhi kéo đến chính mình bên người Nhi. Lúc này tần nhiên mở miệng nói, nô mẹ, thượng cơm đi. Thức mau, nô mẹ liền đem cơm bưng lên, người một nhà lẳng lặng mà ăn cơm xong về sau, liền đến trong hoa viên đi bộ đi. Tần hiểu Nguyệt cùng chính mình phụ thân tỏ vẻ, nàng tưởng nhập khẩu một ít thực phẩm tới bán, nàng tưởng thừa dịp mạt thế trước kia nhiều hướng quốc nội lộng điểm nhi vật tư cũng có thể cái này ba ba giúp ngươi liên hệ là được thần nhiên ôm đồm chuyện này kia quốc nội nhập hàng con đường ta tới giúp ngươi tuyển an lâm lôi kéo tần hiểu nguyệt tay nói chờ đến người một nhà dạo xong hoa viên đi từng người bận rộn sự tình thời điểm tần hiểu nguyệt tắt cho bọn hắn mỗi người đưa đi một chén nước chuyện này người một nhà trong lòng hiểu rõ mà không nói ra tần nhiên bọn họ vẫn là thực hưởng thụ mà chạy nhanh uống nước tắm rửa tần hiểu Nguyệt cũng sớm mà về tới trong phòng Nàng còn cần đem dư lại vật tư sửa sang lại hảo. Sửa sang lại xong sở hữu đồ vật, đã là một giờ về sau, Tần Hiểu Nguyệt uống lên hai chén nước, sau đó liền trực tiếp phao tới rồi hồ nước, nhìn chính mình trong thân thể đã dần dần mà đã không có tạp chất bài xuất, cái này làm cho Tần Hiểu Nguyệt đặc biệt mà vừa lòng. Bất quá bởi vì có chút quá mệt mỏi, Tần Hiểu Nguyệt thế nhưng trực tiếp ngâm mình ở hồ nước ngủ rồi. Lệnh nàng không nghĩ tới tình huống là, đương nàng ngủ về sau nàng ngực trâu cái kia tinh trạng xăm mình bắt đầu điên cuồng mà hấp thu hồ nước thủy. chẳng qua nằm ở hồ nước bên cạnh ngủ say tần hiểu nguyệt cũng không có chú ý tới chuyện này. L E O S I N G phần ba mươi hai chương ba mươi hai chương ba mươi hai dạng sáng một giờ tần hiểu nguyệt rối rũ người gì? ta như thế nào ở chỗ này ngủ rồi? tần hiểu nguyệt nhịn không được vỗ vỗ chính mình cái chán. nàng đứng lên tới. lúc này nàng đột nhiên phát hiện hồ nước mực nước thế nhưng hạ thấp một phần ba. Không thể nào, ta tắm rửa một cái, chẳng qua nhiều giặt sạch trong chốc lát, mực nước liền hạ thấp nhiều như vậy. Lúc này, tần hiểu nguyệt chú ý tới nàng trong óc nhiều một ít cảm thụ, nếu nỗ lực cảm ứng nói, nàng trước mắt nhiều một ít đồ vật, nàng giống như có thể nhìn đến chung quanh hơi nước. Đây là có chuyện gì? Trong không gian liền thái dương cũng không có, chẳng lẽ hơi nước chính mình phát huy ra tới? Tần hiểu nguyệt nhịn không được dối tay đi tiếp này đó hơi nước, thực mò ở tay nàng ngưng tụ một cái thủy cầu, lần này nhi đem tần hiểu nguyệt cấp kiếp sợ. Cái này cái này không phải là dị năng đi. Tần hiểu nguyệt tay có chút run lên, nàng hiện tại tương đương là thức tỉnh rồi thủy dị năng. Tần hiểu nguyệt hất hất đầu, ném xuống cái loại cảm giác này, trước mắt cũng không có tái xuất hiện những cái đó thủy phân tử. Nàng thử ngưng tụ thủy cầu, thực mau tay nàng liền nhiều một cái thủy cầu. Tần hiểu nguyệt hưng phấn lên, nàng hiện tại thức tỉnh rồi thủy dị năng. Ha! Ha! Ha! Bất quá hưng phấn qua đi, tần hiểu nguyệt nghĩ tới một việc. Đó chính là thủy dị năng giống như là yếu nhất một loại dị năng, nàng muốn hay không như vậy bi thôi a Cần cù bù thông minh. Tân hiểu nguyệt bắt đầu nỗ lực cảm ứng thủy dị năng, sau đó thử khống chế được thủy dị năng tiến hành công kích, nàng phát hiện chính mình bắn ra tới mũi tên nước, chỉ có thể bắn ra một mét tả hưu khoảng cách. Này đến luyện đến cái gì năm đầu a Tân hiểu nguyệt có chút khóc không ra nước mắt, bất quá nàng vẫn là kiên trì luyện tập nửa canh giờ, kia mũi tên nước cuối cùng có thể bắn ra một mét năm khoảng cách xem ra thật là cẩn cù đủ thông minh a luyện tập một canh giờ tần hiệu nguyện cảm giác chính mình toàn thân sức lực như là bị bất thời giờ làm nàng lập tức ngồi xuống trên mặt đất đã không có sức lực tần hiệu nguyện tưởng chạm lại là không có đứng lên cái này làm cho nàng có chút luống cuống cũng mặc kệ trước mặt hồ nước thủy có phải hay không nàng nước tám trực tiếp uống lên mấy khẩu lúc này mới khôi phục một chút sức lực nàng biết chính mình bộ dáng này có thể là dùng dị năng có chút dùng quá độ xem ra về sau yêu cầu vừa phải mà tu luyện tốt nhất tu luyện nửa giờ nghỉ ngơi trong chốc lát lại tu luyện mới được. Tần Hiểu Nguyệt khôi phục một chút sức lực, liền ra không gian, trực tiếp bỏ đến trên giường ngủ đi. Chờ đến ngày hôm sau sáng sớm lên thời điểm, tần nhiên nói cho nàng nước ngoài cung hóa thương đã liên hệ hảo, tưởng tiến cái gì nói cho tần nhiên là được, tần nhiên sẽ phân phó người cùng những cái đó thương nhân liên hệ. An Lâm cũng nói cho nàng, quốc nội cung hóa thương, nàng cũng đã giúp nàng liên hệ hảo, tưởng tiến cái gì hóa, chỉ cần chính mình lựa chọn liên hảo. An Lâm đưa cho nàng một đống tư liệu, làm nàng chính mình lựa chọn. Đến nỗi Tần Hiểu Đông Tắc nói cho nàng, tối hôm qua nơi đó đã suốt đêm trang hoàng, phỏng chừng mười ngày về sau liền có thể khai trường. Hơn nữa hắn an bài trước nghiệp giám đốc người đã bắt đầu thông báo tuyển dụng. Tần Hiểu Nguyệt hưng phấn mà một người hôn bọn họ một ngụm, cái này làm cho ba người đặc biệt mà vui vẻ. Phải biết rằng trước kia Tần Hiểu Nguyệt cũng sẽ không làm như vậy, nàng cảm thấy bộ dáng này thực dơ. Tần Hiểu Nguyệt này một thay đổi, làm trong nhà mặt khác ba người thực vừa lòng. Bọn họ cảm thấy Nguyệt Nhi như vậy một thân, bọn họ tràn ngập lực lượng. Nguyệt Nhi, hôm nay ta đón đưa người tan học. Tần Hiểu đông hạ một cái quyết định, hắn cảm thấy rửa vương thúc không được, hắn thật sự là không yên tâm, đặc biệt là cái này nhà đầu căn bản nhớ không nổi hắn tới. Ca, không cần làm, ngươi biết ta hiện tại rất lợi hại. Tần Hiểu Nguyệt không nghĩ làm ca ca tiếp nàng, bộ dáng này nàng liền một chút tự do cũng đã không có. Tiếp như thế nào có thể hành? Ngươi hiện tại còn không có khôi phục ký ức. Chúng ta như thế nào có thể yên tâm? Tân Hiểu Đông chính là có lý do. Ta cảm thấy ta hiện tại chính mình có thể, ca ca, chính ngươi sự nghiệp quan trọng a. Tân Hiểu Nguyệt mở miệng nói, vừa nói vừa xin giúp đỡ mà nhìn về phía chính mình ba ba mụ mụ. L E O S I N G. Phần 33. Chương 33. Chương 33. An Lâm cũng có chút nhi cảm thấy bộ dáng này, giống như nữ nhi liền không có cái gì tự do, nàng hướng về phía Nhi Tử nói, Đông Đông, cấp muội muội một chút tự do bộ dáng này hảo, ngươi sáng sớm đưa nàng đi học, buổi tối tiếp nàng trở về, làm nàng giữa trưa tự do an bài thời gian thế nào? Tần Hiểu Nguyệt cảm kích đều mau rơi lệ, tần nhiên không khỏi mà cười lắc lắc đầu, hiểu đông. Nguyệt Nhi một ngày nào đó sẽ gả chồng, ngươi yêu cầu cấp Nguyệt Nhi một chút tự do à? Cả ca. Tần Hiểu Nguyệt có chút hai thoáng mà nhìn về phía chính mình muội muội. Tần Hiểu Đông nhăn chặt mày, trước kia cha mẹ đều mặc kệ muội muội, từ trước đến nay đều là chính mình quản. Hắn không khỏi trường hướng về phía phụ mẫu của chính mình. Cái này làm cho Tần Nhiên cùng An Lâm cảm thấy đặc biệt mà thật mất mặt, nhi tử lớn, căn bản không nghe chính mình nói. Nguyệt Nhi muốn một chút tự do. Tần Hiểu Đông nhìn về phía Tần Hiểu Nguyệt. "Ca ca, nhân gia có khi cũng tưởng cùng đồng học cùng nhau chơi chơi l่ะ, ta bảo đảm chỉ cùng nữ đồng học chơi, nhạc đồng, ngươi là biết đến." Tần Hiểu Nguyệt mở miệng bảo đảm nói. Tần Nhiên cùng An Lâm liếc nhau, bọn họ nữ nhi hảo đáng thương, ca ca quản được thế, nhưng so ba mẹ đều nghiêm càng muốn bọn họ càng cảm thấy chính mình nữ nhi hình như là bị nhi tử cấp đoạt đi rồi đông đông ngươi cảm thấy nguyệt nhi ngẫu nhiên cũng yêu cầu bồi bồi mụ mụ sao an lâm nhỏ giọng mà nói nàng ở nhi tử trước mặt không có tự tin a các người yêu cầu sao tần hiểu đông trăng chính mình mụ mụ liếc mắt một cái mụi mụi chính là chính mình nuôi lớn ba mẹ khi nào tận quá cha mẹ trách nhiệm đương nhiên trừ bỏ tiền tần nhiên an ủi mà ôm một chút chính mình lão bà bọn họ chủ quyền bị cướp đi kia về sau giữa chưa thời gian ngươi có thể tự do an bài, bất quá nhớ rõ thả học cho ta gọi điện thoại, nếu làm ta phát hiện có một lần không có đánh nói, như vậy về sau cần thiết liền từ ta tới đón đưa ngươi. Tần hiểu đông mở miệng dặn dò nói. Đã biết, ca ca ta nhất định sẽ nhớ rõ. Tần hiểu nguyện quyết định nàng muốn định cái khi, bộ dáng này nói chính mình liền sẽ không quên, vì chính mình chủ quyền, như thế nào nàng cũng phải cẩn thận một chút. Hảo, ta chờ xem ngươi biểu hiện, đi thôi, đi học đi. Tần Hiểu Đông bay thẳng đến ngoài cửa đi đến, trong tình huống bình thường, từ ra xuất phát đều là chính hắn lái xe, đặc biệt là đón đưa muội muội, hắn càng thích chính mình lái xe đưa muội muội. Ngồi vào trên xe, Tần Hiểu Đông có chút ủy khuất mà nói, "Nguyệt Nhi, liền như vậy chán ghét ca ca đón đưa sao?" "Ca ca, Nguyệt Nhi không phải chán ghét ca ca đón đưa, Nguyệt Nhi là tưởng giữa trưa cùng các bạn học cùng nhau chơi một lát, mỗi ngày trừ bỏ trường học chính là ra, cảm giác có chút đơn điệu." Tần Hiểu Nguyệt cũng bày ra một bộ ủy khuất bộ dáng. Tần hiểu đông lập tức đầu hàng, được rồi, ca ca không ngỏ không tiếp ngươi, vậy ngươi giữa chưa không tính toán về nhà. Như vậy hảo, ca ca ở học viện phụ cận cho ngươi mua căn hộ, bộ dáng này giữa chưa ngươi tưởng nghỉ ngơi cũng liền có địa phương đi. Muốn nói lên, tần hiểu đông chưa bao giờ từng tính toán làm tần hiểu nguyệt ở bên ngoài có khác phòng ở, này vẫn là lần đầu tiên thỏa hiệp. Ca ca, thuê một cái là được. Tần hiểu nguyệt cảm thấy mua vẫn là có chút lãng phí. Yên tâm lạc, ca ca không kém điểm này nhi tiền. Tân hiểu đông đảo cảm thấy chả sao cả. ca Cá ca, cái kia hoàng hân thế nào? Tân hiểu nguyệt lúc này đột nhiên nghĩ tới vị kia nữ chủ. Nói đến cũng kỳ quái, ngày hôm qua không phải nắm lên nàng tới sao. Tối hôm qua nhà nàng liền tìm đến người đem nàng thả ra. Tân hiểu đông cau mày nói, cũng không biết là nhà ai mặt mũi lớn như vậy. Nga, nha nàng không phải người thường ra sao? Tân hiểu nguyệt như, như mày, chẳng lẽ là dáng trần gia bang hội? Nàng chính là biết nữ chủ cùng dáng trần trong nhà vẫn là có một chút nhi giao tình, hơn nữa dáng trần ra ở chính giới vẫn là tương đối có quyền lợi. Một việc này, ta cũng cảm thấy kỳ quái, ta sẽ đi chàng một chút. Tần hiểu đông cau mày nói. ca ca, không được liền tính, dù sao ta hiện tại cũng khá tốt. Tần hiểu nguyệt mở miệng nói, nàng hiện tại chỉ nghĩ làm chính mình cùng người nhà cách nữ chủ xa một chút. Ngươi thật sự không nghĩ báo thủ. Tần hiểu đông mở miệng hỏi. ca ca. Về sau ta cách nàng xa một chút nhi là được. Tân hiểu nguyệt nói những lời này thời điểm rất là bình tĩnh. Tân hiểu đông nhìn mội mội là thật sự không so đo, liền nói, Hảo, dù sao chúng ta cũng tố cáo nàng một lần, nếu nàng thật sự có thể như vậy chạy thoát, như vậy tính nàng vật khí, này chính chuyện này ta đã hoàn toàn giao cho luật sư. Tân hiểu nguyệt khỏe miệng có chút run rẩy, này còn không phải không buông tha sao. Bất quá chuyện này tùy ca ca đi, dù sao chờ chính mình lợi hại, nếu cái kia hoàng hân có cái gì dị động. Chính mình tuyệt đối sẽ không tha nàng. Nguyệt Nhi, có một số người, liền tính là ngươi như vậy bỏ qua cho ngươi, hắn vẫn là sẽ hận ngươi. Ngươi ngẫm lại ngươi chọc quá nàng cái gì, nàng chính là vẫn luôn hãm hại ngươi, vì cái gì. Ngươi này lòng dạ hẹp hỏi, ngươi về sau nhớ lấy muốn cách xa nàng điểm nhi. Tần hiểu đông không yên tâm mà nói. Kaka, ca ca, yên tâm đi. Tần hiểu Nguyệt gật gật đầu, Kaka ca ca nói đúng, Giáng Trần thích chính mình, không phải chính mình có thể khống chế, nhưng là Hoàng Hân chính là vì thế hận chính mình. L.E.O.S.I.N.G. Phần 34, Chương 34, Chương 34. Tần Hiểu Nguyệt đi phòng học thời điểm, Nhạc Đồng đã chiếm hảo chỗ ngồi. Hiểu Nguyệt, tới chỗ này. Nhạc Đồng hướng về phía Tần Hiểu Nguyệt vẫy vẫy tay. Bọn họ sở chiếm vị trí vẫn là tương đối dựa trước, bởi vì hôm nay giảng bài Lão sư vẫn là tương đối thú vị. Cảm ơn đồng đồng. Tần Hiểu Nguyệt ngồi xuống Nhạc Đồng bên cạnh, cũng không biết có phải hay không bởi vì chính mình xem như người ngoài cuộc nguyên nhân. Nàng chưa từng có cảm thấy một lần nữa cùng nhạc đồng ở bên nhau, sẽ có cái gì ngượng ngùng tình huống. Hai người bắt đầu lén lút nói chuyện, nhạc đồng cũng hỏi Hoàng Hân tình huống, hỏi có phải hay không đem nàng cáo hạ. Nghe tới Hoàng Hân đã ra tới sự tình về sau, cái này làm cho nhạc đồng có chút thực kinh ngạc, nàng chính là biết Hoàng Hân ra chẳng qua là bình thường dân chúng, như thế nào tới như vậy cường đại năng lượng. Là cái kia chuột bang nội Nhạc đồng mở miệng hỏi, nàng trực giác chính là cái kia chuột bang nội Rốt cuộc toàn bộ trong học viện liền số cái kia chuột thích nhất Hoàng Hân Không biết, bất quá ta ca nói Hoàng gia cùng Lạc gia có giao tình Xuân Hiểu Nguyệt nhỏ giọng mà trả lời nói Chuyện này còn cần nghiệm chứng một chút, chỉ nói là vô dụng. Giáng Trần gia, Nhạc đồng chấn kinh rồi Phải biết rằng Lạc gia ở chính giới năng lượng vẫn là rất cường đại Vớt một người quá dễ dàng Bất quá Hoàng Hân như vậy thích Giáng Trần Hiện tại biết bọn họ hai nhà có quan hệ Cái kia Hoàng Hân có thể hay không nhạc chết đâu Tân Hiểu Nguyệt gật gật đầu Cho nên chuyện này có chút không xác định Vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ Nhạc đồng muốn biết tần hiểu nguyệt thái độ Ta cùng ca ca nói tính Ca ca nói hắn sẽ không lại nhúng tay Bất quá chuyện này đã giao cho luật sư Nếu nàng có thể chạy thoát liền tính nàng vận khí đại Tần hiểu nguyệt dơ dơ lên mi Ca ca quyết định nàng từ trước đến nay không có cách nào Nhạc đồng chớp chớp mắt Chuyện này nàng cũng tưởng cắm một tay Nhưng là xem hiểu nguyệt bộ dáng không nghị truy cứu Vậy quên đi Đúng lúc này cửa truyền đến một trận ồn ào thanh Chỉ thấy dáng trần thế nhưng cùng Hoàng Hân cùng nhau đi đến, tuy rằng dáng trần biểu tình tức xú, nhưng là Hoàng Hân lại là thực vui vẻ mà đi theo hắn bên cạnh. Hoàng Hân, ngươi ngày hôm qua bị cảnh sát bắt đi không có sự tình đi. Có người là cái hay không nói, nói cái dở. Bất quá vừa thấy chính là cái này nữ sinh có chút ghen ghét cùng dáng trần cùng đi Hoàng Hân. Hoàng Hân sắc mặt tức khắc gâm châm xuống dưới, bất quá nàng vẫn là cười trả lời nói, ta này không phải cùng trần ca ca cùng nhau tới sao. Như thế nào có thể kêu có việc nhi? Nói nàng còn quan sát đến toàn bộ trong phòng học người, rốt cuộc làm nàng thấy được Tần Hiểu Nguyệt, nàng lộ ra một bộ kêu ngạo biểu tình. Nhạc đồng nhịn không được thấp giọng nói, thoạt nhìn, tựa như một con kêu ngạo khổng tước. Tần Hiểu Nguyệt cười cười, không sao cả, dù sao về sau không có khả năng lại cùng nàng giao tiếp. Đúng lúc này, Giang Trần Hướng về phía trong ban đồng học mở miệng nói, cái này chủ nhật, nhà ta cử hành yến hội, hy vọng các vị đồng học đến lúc đó có thể đi. Trong ban tức khắc vang lên một trận một trận tiếng thét trói thai, Tần Hiểu Nguyệt nhíu mày, nhạc đồng nhìn đến nàng biểu tình hỏi, làm sao vậy? Cái này chủ nhật là Hoàng Hân sinh nhật. Ở Hoàng Hân sinh nhật tới rồi về sau, còn có nửa năm chính là mà thế. Tần Hiểu Nguyệt nhịn không được nghĩ thư tiến tới tinh tiết, mà chính mình kia bộ màu làm trang sức nguyên bản nên là cái này chủ nhật đưa cho Hoàng Hân. Giáng Trần, thực xin lỗi, cái này chủ nhật ta phải cho ta gì khánh sinh? Tần Hiểu Nguyệt lớn tiếng mở miệng nói, nàng chính là nhớ rõ thư thượng ghi lại hoàng hân cùng tần hiểu nguyệt gì vừa lúc là cùng một ngày sinh nhật tần hiểu nguyệt căn bản không có đi tham gia gì sinh nhật tiến hội mà đi tham gia hoàng hân sinh nhật tiến hội nhớ rõ thư thượng viết tần hiểu nguyệt lúc ấy là trang bệnh nhưng là đương nàng đi yến hội nơi sân thời điểm vừa lúc gặp cũng tại nơi đây ăn sinh nhật gì tức khác bị thương gì tâm nghe được tần hiểu nguyệt cự tuyệt giang trần sắc mặt lập tức liền khó coi phải biết rằng hắn nhất muốn cho đi người chính là tần hiểu nguyệt kết quả tần hiểu nguyệt lại cự tuyệt là bởi vì chính mình cùng Hoàng Hân ở bên nhau nguyên nhân sao. Giang Trần sắc mặt có chút phức tạp mà nhìn về phía Hoàng Hân, cũng không biết vì cái gì lần này giúp Hoàng gia từ cục cảnh sát vớt ra Hoàng Hân tới, kết quả Hoàng Hân liền như vậy vào ra ra mắt, thật không biết nàng lại như thế nào hống ra ra. L-E-O-S-I-N-G Phần 35 chương 35 Trường 35 Giang Trần, ngượng ngùng, ta ngày đó vừa lúc có việc, liền không thể đi. Nhạc Đông vừa thấy Tần Hiểu Nguyệt không đi nàng khẳng định cũng sẽ không đi giáng trần ta có việc nhi cũng không thể đi kế tiếp thời gian đại khái có hai ba mươi người cự tuyệt giáng trần mời tức khắc làm giáng trần cảm giác được thực không có mặt mũi bất quá hắn cũng không hảo phát tác cự tuyệt chuyện này vẫn là hắn thích nhất nữ hải khiến cho hắn là thật sự không thể nói cái gì a giáng trần tìm một cái không vị ngồi xuống hoàng hân rửa gần hắn ngồi xuống ngươi có thể ta ly ta xa một chút nhi sao giáng trần nhịn không được có chút phiên chán Gia Gia làm ta muốn vẫn luôn đi theo bên cạnh ngươi nhi. Hoàng Hân đem ráng trần Gia Gia dọn ra tới, lời này nói ra, đảo làm người cảm thấy bọn họ hai cái là cùng cái Gia Gia. Bọn họ người chung quanh thậm chí đều cảm thấy bọn họ hai cái có chút giống vợ chồng son. Nghe Hoàng Hân ý tứ, không phải là Giáng trần Gia Gia muốn cho nàng gả cho Giáng trần đi. Nhìn dáng vẻ, cái này cuối tuần có kịch vui để xem. May mắn chúng ta không có cự tuyệt. Ta cự tuyệt, làm sao bây giờ? Sớm biết rằng ta liền không cự tuyệt có một người buồn bực mà nói cự tuyệt liền cự tuyệt đi đi không có khả năng bạch đi khẳng định đến lấy lễ vật đi nói cũng đúng đi giáng trần gia hiến hội đồ vật quá tiện nghi còn lấy không ra tay đi vừa rồi nghe được bọn họ nói cái này chủ nhật là hoàng hân sinh nhật lạc gia phải cho hoàng hân ăn sinh nhật không thể nào không bài trừ cái này khả năng phải biết rằng lạc gia chính là lạc lao gia tử nhất có quyền xem ra hoàng hân phản thượng cao chi lại phản thượng cao chi Chim sẻ cũng không có khả năng biến thành phượng hoàng. Những người này nói chuyện cũng cũng không có tránh hoàng hân, cái này làm cho hoàng hân sắc mặt đã trở nên có chút trắng bệnh. Giáng Trần lúc này ngược lại có chút đồng tình nàng, hán thanh âm không tự giác mà trở nên ôn nu, ngươi vẫn là ngồi ly ta xa một chút nhi đi. Không, ta không sợ. Hoàng hân ngẩng lên đầu liền tính là nàng phàn thượng cao chi thì thế nào. Làm cho bọn họ phàn bọn họ còn trèo không tới đâu. Tần Hiểu Nguyệt không biết nhạc đồng nghe không có nghe được. Nhưng thật ra trong phòng học thanh âm nàng đều nghe được trong thai, cũng không biết có phải hay không bởi vì chính mình hiện tại là dị năng giả nguyên nhân, dù sao này đó thanh âm đều trốn bất quá nàng lỗ thai, kỳ thật nàng không muốn nghe được không. Hiểu Nguyệt, cái này chủ nhật là ngươi gì sinh nhật? Nhạc đồng mở miệng hỏi, nhạc đồng cũng là nhận thức Hiểu Nguyệt gì, phải biết rằng triệu thà rằng là rất thương yêu Tần Hiểu Nguyệt. ân ta còn đang suy nghĩ phải cho gì chuẩn bị cái gì lễ vật đâu? Tần Hiểu Nguyệt nhíu mày, chuẩn bị cái gì lễ vật hảo đâu? Ta xem làn da của ngươi hiện tại tốt như vậy, ngươi có thể đưa một bộ ngươi hiện tại dùng đồ trang điểm A. Nhạc đồng ánh mắt sáng lên, nhịn không được mở miệng nói, phải biết rằng triệu thà rằng là thực cái xinh đẹp. Không sai ai, ta như thế nào liền đem chuyện này cấp quên mất đâu. Tần hiểu nguyệt lộ ra gương mặt tươi cười, ngày mai ta cho ngươi lấy một lọ lại đây, ngươi tẩy quá sẽ biết. Tần hiểu nguyệt tính toán đem chính mình nước suối pha loãng một chút, sau đó lại đưa cho nhạc đồng một lọ. Hiểu nguyệt, ta đây liền cảm ơn ngươi lâu. Nhạc Đồng cười đến đôi mắt đều mau mị đến cùng nhau, nàng gần nhất chính là nghe nói, Hiểu Nguyệt mụ mụ hiện tại biến tuổi trẻ rất nhiều, chính mình mụ mụ còn mỗi ngày hâm mộ không được đâu, nếu Tiểu Nguyệt đưa cho chính mình hảo đồ trang điểm nói, chính mình có thể cùng mụ mụ cùng nhau hưởng dụng một chút. Tần Hiểu Nguyệt nhìn đến Nhạc Đồng cười đến cùng miêu giống nhau biểu tình, nhịn không được vui vẻ, tuy rằng nói Nhạc Đồng bình thường hành sự giống cái nữ há tử, nhưng là diện mạo cũng không phải như vậy giống nữ há tử, mà là càng giống một cái nhu nhược nữ sinh. Lớn lên tuy rằng không phải quá xinh đẹp, nhưng là vẫn là thực dễ coi, hơn nữa nàng khuôn mặt nhỏ tròn tròn, bộ dáng này cười rộ lên, cảm giác giống như là mèo chiêu tài giống nhau. Đông đông, ngươi như vậy cười rất giống là mèo chiêu tài Tần hiểu nguyệt nhịn không được cười nói. Hiểu nguyệt, như thế nào ngươi cũng nói như vậy ta, ngươi cũng không biết ta mau bị trong nhà hai cái đệ đệ rêu cận đã chết. Nhạc đông buồn bực mà nói, hiểu nguyệt bộ dáng này cười nàng, nàng về sau lại không dám cười. Được rồi, ta không cười ngươi, hành đi. Tân Hiểu Nguyệt nhịn không được lắc lắc đầu đầu. Lúc này, lão sư vừa lúc vào được, trong phòng học bọn học sinh đều tĩnh lặng lại. Tân Hiểu Nguyệt cùng nhạc đồng đối diện cười, cũng bắt đầu nghiêm túc mà nhìn lão sư. L E O S I N G. Phần 36. Chương 36. Chương 36. Cái này lão sư là giảng lịch sử, hơn nữa giảng khóa thực sinh động, là rất nhiều học sinh thích nghe khóa. Nay một đường khóa lão sư giảng thực hưng phấn, bất quá phía dưới học sinh vẫn là có một ít khe khẽ nói nhỏ. Không có cách nào, hôm nay bọn họ thu lượng tin tức quá lớn, cái kia Hoàng Hân đề tài hấp dẫn quá nhiều học sinh. Cái này làm cho lão sư mặt âm trầm xuống dưới, như thế nào ta nhìn đến hôm nay đại gia nghe giảng bài hứng thú không cao a. Cao lão sư, chuyện không có thật. Ngồi ở đệ nhất bài lớp trưởng, mở miệng nói, ngươi một người nói không dùng được, muốn xem mặt sau các bạn học ta thấy thế nào đến thật nhiều người ở khe khẽ nói nhỏ đâu. Cao lão sư nhìn mặt sau học sinh. Cao lão sư, ngươi khẳng định nhìn lầm rồi. Chúng ta chính là thương oan. Mặt sau có một học sinh trả lời nói. Phải không? Cao lão sư nhịn không được đỡ đỡ chính mình mắt kính, hắn nhìn bọn học sinh không hề trâu đầu ghé thai về sau, liền bắt đầu tiếp tục đi học. Bất quá hắn chính là nghe được một ít những cái đó bọn học sinh nói, giống như đều tụ tập ở cái kêu hoàng hân trên người. Cao lão sư tuy rằng ngày thường không thế nào chú ý bắt quái, nhưng là phát sinh ở hoàng hân trên người sự tình, hắn vẫn là biết đến. Hắn tính toán tan học sau, đi cố vấn một chút cái này ban chủ nhiệm lớp hẳn là biết rốt cuộc là chuyện như thế nào thực mau một tiết khóa liền xong rồi bất quá ở cao lão sư rời đi sau không có bao lâu hoàng hân đã bị chủ nhiệm lớp kêu đi rồi cụ thể là vì sự tình gì đại gia cũng không rõ ràng bọn họ cũng không biết bởi vì chính mình bắt quái khiến cho cao lão sư chú ý cho nên chủ nhiệm lớp mới đem cái này để tài nhân vật kêu đi tiếp theo tiết khóa là chọn học đàm người muốn hay không thượng nhạc đông nhìn tần hiệu người hỏi vẫn là tính Tân Hiểu Nguyệt nhíu nhíu mày, tiếp theo tiết khóa vừa lúc là nàng không thích khóa. "Tiêu Hảo, ta giúp ngươi điểm danh. Nhạc Đồng vẫn là thực thích tiếp theo tiết khóa. Tạ lạc. Tân Hiểu Nguyệt nói xong liền cùng Nhạc Đồng cáo tử. Tân Hiểu Nguyệt còn nhớ thương mua đồ vật sự tình, nàng tính toán chính mình lần này mua đồ vật đi vô pháp ký lục tiểu thương phẩm, bộ dáng này ca ca tổng sẽ không phát hiện chính mình mua cái gì đi. Tân Hiểu Nguyệt đi rồi về sau, Giáng Trần cũng đi ra ngoài, hắn là theo sát ở Tân Hiểu Nguyệt phía sau đi ra ngoài. Này lại khiến cho mọi người bắt quái chi hỏa. Giáng Trần đuổi theo Tần Hiệu Nguyệt, may mắn Hoàng Hân không ở, nếu ở lại muốn đánh nghiêng bình giấm chua. Có người nhịn không được cười nói. Đúng vậy, Hoàng Hân hiện tại liền cùng thần giữ của giống nhau. Phòng chừng là bởi vì Giáng Trần ra ra trao quyền. Mọi người ở phòng học hưng phấn mà nói bắt quái, mà bên ngoài Giáng Trần đã đuổi theo Tần Hiệu Nguyệt, Nguyệt Nguyệt. Có việc như sao? Tần Hiệu Nguyệt nhìn đuổi theo Giáng Trần. Ngươi không vui, đúng hay không? Giang Trần không biết chính mình nên nói như thế nào, giúp Hoàng Hân sự tình là nhà ta người bang, chuyện này ta cũng không biết. Không có quan hệ, ta vốn dĩ liền không tính toán truy cứu, chẳng qua chuyện này đã làm ơn cấp luật sư, cụ thể xử lý như thế nào, vẫn là muốn xem luật sư làm sao bây giờ. Tần Hiểu Nguyệt hiện tại nói chuyện đã mang theo xa cách cảm. Nguyệt Nguyệt, thực xin lỗi. Giang Trần cảm giác được Tần Hiểu Nguyệt xa cách, cái này làm cho hắn cảm giác chính mình màu khó có thể hô hấp. Giang Trần, ta đã nói rồi không có quan hệ ta hiện tại có việc phải rời khỏi tái kiến nga tần hiểu Nguyệt mỉm cười nói với hắn tái kiến liền rời đi nàng hiện tại ở suy xét một việc đó chính là cái này chủ nhật buổi tối khẳng định sẽ xảy ra chuyện nhớ rõ thư thượng hoàng hân thiết kế tần hiểu Nguyệt, làm tần hiểu Nguyệt bị người cấp luân gian mà nàng tắc bỏ lên trên dáng trần dường không chỉ có như thế nàng còn có mang dáng trần hài tử đây cũng là dáng trần vì cái gì càng ngày càng đối hoàng hân để bụng nguyên nhân l e o s i n g Phần 37. Chương 37 Chương 37 Cái này chủ nhật khách sạn hẳn là sẽ không thay đổi, chỉ cần chính mình tiểu tâm một chút, bọn họ liền sẽ không chú ý tới chính mình, có lẽ chính mình có thể thao tác một phen, dù sao không thể làm hoàng hân thượng dáng trần giường nếu không chính mình người nhà đều sẽ chết oan chết uổng. Phải biết rằng cái kia hoàng hân chính là thật sự tâm tàn nhẫn, tuy rằng mặt ngoài giống bạch liên hoa giống nhau, nhưng là nàng thủ đoạn tàn nhẫn, phỏng chừng đây cũng là dáng trần ra ra thưởng thức nàng nguyên nhân đi. Chính mình nên như thế nào thao tác đâu? Có phải hay không vì chính mình người nhà hy sinh một chút chính mình đâu? Chính mình không đi tham gia, hoàng hân hẳn là sẽ không tưởng thủ đoạn tới chỉnh chính mình. Cái kia luân gian sự tình hẳn là sẽ không tồn tại. Bất quá nếu hoàng hân dám hạ dược, chính mình có phải hay không nên giúp nàng tìm điểm nhi người đâu? Tân hiểu nguyệt một đường suy tư tới rồi cửa, đang lúc nàng chuẩn bị kêu xe thời điểm, tài xế lao vương đi tới nàng trước mặt, nguyệt nhi tiểu thư. Vương Thúc, người như thế nào tới sớm như vậy? Tần Hiểu Nguyệt không nghĩ tới Vương thúc thế nhưng đã qua tới đón nàng. "Nguyệt Nhi tiểu thư, đây là thiếu gia làm ta giao cho ngươi cửa phòng chìa khóa, hắn nói hắn cho ngươi mua thịnh sắc hoa đỉnh số 3 lâu một đơn nguyên 27 lâu bên trái phòng úc ở ngươi đối diện ở một cái lão sư, hình như là các ngươi lịch sử lão sư." Hắn nói, "Ngươi thực thích nghe hắn khóa, đúng hay không?" Lão Vương thuật lại Tần Hiểu Đông nói. "Cao lão sư đối diện." Tần Hiểu Nguyệt chớp chớp mắt, tuy rằng chính mình thích nghe cao lão sư khóa Nhưng là cũng không đại biểu cho chính mình ấy cùng lão sư trụ đến đối diện A, đặc biệt là cái kia cao lão sư thử cái lo chuyện bao đồng nhi. Tân Hiểu Nguyệt hiện tại đã nghĩ đến chính mình nhật tử có bao nhiêu bi thôi, nàng thật sự nên cự tuyệt ca ca mua phòng đề nghị, bộ dáng này thật sự còn không bằng mỗi ngày về nhà đâu. Phòng trưng ca ca cũng là loại này tính toán đi. Bất quá nếu mua phòng ở, Tân Hiểu Nguyệt vẫn là quyết định đi xem. lão Vương đem nàng đưa đến thịnh sắc hoa đình về sau, liền đi rồi. Tân Hiểu Nguyệt thượng chính mình tầng lầu. Mở ra phòng về sau, phát hiện toàn bộ phòng ốc thiết kế thật xinh đẹp, hơn nữa cũng thực thanh nhã. Tần Hiểu Nguyệt biết này khẳng định là chính mình Kaka cái kia bí thư thiết kế, bởi vì loại này phong cách thực phù hợp nàng phong cách. Lúc này, Tần Hiểu Nguyệt điện thoại vang lên, là Kaka đánh tới điện thoại. Tần Hiểu Nguyệt cùng Kaka Hàn huyên trong chốc lát về sau, liền treo điện thoại, nàng đem toàn bộ mua không được nhìn một lần, nơi này nhà ở không tính quá lớn, có hai cái phòng ngủ một cái thư phòng. Tần Hiểu Nguyệt đã thực rõ ràng mà nhìn ra tới. Một phòng là chính mình, một cái là ca ca. Xem ra ca ca tùy thời tính toán tới xem nàng, tần hiểu nguyệt không chỉ có vì cái này muội không ca ca đau đầu. Nếu có thể giúp ca ca tìm cái bạn gái thì tốt rồi, ca ca có bạn gái tổng sẽ không nhìn chằm chằm vào chính mình đi. Chẳng qua chính mình hiện tại sự tình quá nhiều, chủ nhật lập tức liền phải tới rồi, ngày đó sự tình rốt cuộc giải quyết như thế nào đây? Tần hiểu nguyệt nghĩ ngay lúc đó tình huống, giống như hoàng hân tìm người là chính mình khi còn bé đồng bạn. Những người đó chính mình khẳng định không thể đi tìm, nếu Hoàng Hân có thể tìm được, những người đó cùng nàng quan hệ khẳng định không tồi, chính mình vẫn là nghĩ cách tìm điểm nhi khác người nào. Tần Hiểu Nguyệt có chút phạm sầu, nàng không có nhân thủ a, cái này Tần Hiểu Nguyệt trước kia cũng không có đại não, căn bản không có cái gì nhưng dùng người. Nếu làm ca ca tìm nói, chính mình liền không thể nhúng tay chuyện này. Lúc này Tần Hiểu Nguyệt đột nhiên nhớ tới cái kia lại tam, nhưng là cái kia lại tam không phải cái gì người tốt, Lúc ấy trịnh giang đại ca chính là đã cảnh cáo chính mình trốn hắn xa một chút nhi, không biết chuyện này có thể hay không làm ơn trịnh giang đại ca đâu. Hơn nữa tần hiểu nguyệt cũng có chút nhi tò mò, trịnh giang đại ca hiện tại cùng lâm lệ sự tình thế nào. Tần hiểu nguyệt quyết định đi hoa điểu cá thị đi dạo, nếu có thể gặp được lại tam thì tốt rồi, nàng hiện tại chính là dị năng giả, hơn nữa sức lực như vậy đại, căn bản không sợ cái kia lại tam. L-E-O-S-I-N-G Phần 38 Chương 38 Chương 38. Quyết định liền hành động, Tần Hiểu Nguyệt trực tiếp cầm chính mình bao bao liền rời đi chung cư, xuống lầu thời điểm vừa lúc gặp lên lầu cao lão sư. Cao lão sư hảo. Tần Hiểu Nguyệt đối cao lão sư vẫn là thực cung kính. Ngươi hiện tại trụ tới rồi ta cách vách, bộ dáng này rất không tồi, có yêu cầu hỗ trợ kêu ta là được. Cao lão sư vẫn là rất hào phóng. Cảm ơn cao lão sư. Tần Hiểu Nguyệt mỉm cười nói. Nói như thế nào ngươi cũng là đệ tử của ta, cùng lão sư khách khí cái gì? Cao lão sư mỉm cười nói một câu. Cùng Cao lão sư từ biệt về sau, Tần Hiểu Nguyệt liền thẳng đến Trịnh Giang Hoa Điểu Cá Thị. Ai biết nàng vừa đến Hoa Điểu Cá Thị cửa, liền đụng phải đổ ở cửa Cao Dương. Trịnh Đại Ca, ngươi liền đáp ứng ta đi. Cao Dương hướng về phía trước mặt Trịnh Giang mở miệng cầu xin nói: Ta không phải Đại Ca ngươi, ngươi là ta Đại Ca, ta cầu ngươi, ngươi đi dây dưa người khác có được hay không? Đừng quấn lấy lệ lệ, nàng thật sự không thích ngươi. Trịnh Giang rất là bất đắc dĩ mà nói, muốn nói lên cao dương ủy khuất cầu toàn làm trịnh giang đều có chút cảm động đương nhiên nếu hắn ủy khuất cầu toàn nữ nhân không phải lệ lệ thì tốt rồi tuy rằng vẫn luôn là lệ lệ biểu lộ ra tôi đối chính mình có hảo cảm chính mình chưa từng tỏ vẻ ra tới quá đó là cũng không đại biểu chính mình không thích lệ lệ a cũng không biết có phải hay không bởi vì chính mình lần trước rửa mặt vấn đề làm chính mình càng giống tiểu bạch kiểm người này thế nhưng không hề dây dưa lệ lệ bắt đầu dây dưa chính mình trịnh giang khỏe miệng có chút run rẩy chuyện này chính mình sao có thể đáp ứng Chính mình nói như thế nào cũng là lớn lên ở hồng kỳ hạ nhân, chính mình chính là căn hồng mầm chính, tuyệt đối không có khả năng cho phép kẻ thứ ba xuất hiện, đương nhiên không chỉ có chính mình sẽ không tìm kẻ thứ ba, cũng tuyệt đối sẽ không cho phép lệ lệ tìm kẻ thứ ba. Cao Dương vẻ mặt ủy khuất mà nhìn Trịnh Giang, chính Đại ca, ta sẽ không đoạt ngươi lão đại vị trí, ta cũng có thể không cần hài tử, chỉ cầu ngươi làm ta đi theo lệ lệ trước mặt. Ngươi vẫn là không cần nói nữa, ngươi lại nói ta đều phải phun ra. Trịnh Giang hiện tại cảm giác có chút ghê tởm, đúng lúc này hắn thấy được Tần Hiểu Nguyệt, trước mắt sáng ngời, Nguyệt Nguyệt, ngươi như thế nào chạy tới, hôm nay còn tới mua hạt giống. Trịnh Giang đại ca, ta là tưởng đi dạo. Tần Hiểu Nguyệt nhìn thoáng qua Cao Dương, nàng đột nhiên cảm thấy cái này Cao Dương giống như cùng Cao Lão Sư lớn lên rất giống. Chẳng lẽ Cao Lão Sư cũng là cái kia tộc người? Tần Hiểu Nguyệt nhìn không được những mày, nàng thật sự không nghĩ ra được, nếu Cao Lão Sư cũng như vậy ủy khuất cầu toàn, sẽ là bộ dáng gì? Vậy ngươi đi chuyển đi, có việc nhi tìm ta. Trịnh Giang mỉm cười nói một câu, sau đó liền không hề lý Cao Dương, bay thẳng đến chính mình văn phòng đi đến. Cao Dương lúc này cũng hướng tới hoa điểu cá thị đi đến, Trịnh Giang không đồng ý, hắn tiếp tục đi tìm hắn lệ lệ, tục ngữ nói rất đúng, hảo nữ sợ chiến nam, hắn sẽ không sợ lệ lệ sẽ không đảo tiến hắn trong ngực. Không thể không nói cái này Cao Dương là càng cản càng hăng, tần hiểu nguyệt nhìn đến Cao Dương chấn định nện bước về sau, nhịn không được có chút chấn kinh rồi. Này nha ý chí thật đúng là cường, thời gian dài như vậy vẫn luôn bị cự tuyệt, hắn thế nhưng một chút đều không có nản lòng. Bất quá, tần hiểu nguyệt nhưng không có quên chính mình hôm nay muốn làm sự tình, nàng còn phải tìm được cái kia lại tam, nàng chính là nhớ rõ trịnh giang đại ca nói qua, cái kia lại tam kinh thường ở chỗ này chuyển, hy vọng chính mình hôm nay vận khí đủ hảo a Tần hiểu nguyệt liền bắt đầu chuyển động lên, nàng hôm nay cũng không có tiến các gia trong tiệm, bất quá nàng mỗi nhà cửa hàng đều nhìn quá. Liền muốn tìm tìm lại Tam có ở đây không nơi đó. Không thể không nói, hôm nay Tần Hiểu Nguyệt còn xem như may mắn, bởi vì ở nàng đi vào về sau, lại Tam vào được, chẳng qua là ở nàng phía sau. L-E-O-S-I-N-G Phần 39 chương 39 mươi chương 39 Tần Hiểu Nguyệt ở một nhà cửa hàng thấy được một chậu quả kim quất, đang ở suy xét muốn hay không mua thời điểm, khỏe mắt dư quang đột nhiên thấy được ở chính mình phía sau cách đó không xa đi bộ lại Tam, nàng đôi mắt tức khắc sáng. Lúc này, chủ tiệm chính là vẫn luôn chú ý tần hiểu nguyệt hướng đi, nhìn đến nàng ánh mắt về sau liền mở miệng nói, nha đầu, cách này cái ra hỏa xa một chút, hắn không phải cái gì người đứng đắn. Cảm ơn lão bản, ta biết, ta kỳ thật là cầu hắn bàn bạc nhi sự tình, có một số việc chúng ta người bình thường là không thể làm. Tần hiểu nguyệt hướng về phía lão bản chấp chấp mắt, chính mình cẩn thận một chút nhi. Lão bản nhưng thật ra tâm khá tốt, hơn nữa hắn cũng đã nhìn ra, cái này cô nương cũng không phải cái gì người xấu tần hiểu nguyệt hướng tới lại tam đi qua lại tam nhìn đến tần hiểu nguyệt tức khắc lộ ra mỉm cười tần đại tiểu thư hạnh ngộ hạnh ngộ ta tìm ngươi xử lý chút việc nhi không biết phương tiện không có phương tiện tần hiểu nguyệt mở miệng hỏi có chuyện gì tần đại tiểu thư cứ việc phân phó lại tam hiện tại cũng không dám đối tần hiểu nguyệt khởi cái gì vài tâm tư bởi vì hắn đã bị đã cảnh cáo người kia hắn không dám cho ca tần hiểu nguyệt đem lại tam đưa tới một bên nhi sau đó làm hắn trước giám thị hoàng hân đến nỗi chuyện khác Nàng tính toán tới rồi thứ bảy lại giao đái. Lại tam một ngụm đáp ứng rồi, tần hiểu nguyệt đương trường liền phát cho hắn 5 vạn, phải biết rằng chỉ là giám thị một người hơn nữa chỉ có mấy ngày thời gian, nay tiền cấp có chút nhiều. Lại tam hưng phấn, đi theo loại này người giàu có chính là hạnh phúc, tần đại tiểu thư, còn có cái gì phân phó, ngươi cứ việc nói. Đến lúc đó lại liên hệ, ta trong chốc lát xin một cái số di động, xong rồi lại đánh cho ngươi. Tần hiểu nguyệt đánh chỗ xin một cái không ký danh số di động, Cái này đại tiểu thư liền không cần tối lại, ta trong tay có vài cái không ký danh di động tạp. Lại Tam trực tiếp đưa cho Tần Hiểu Nguyệt một cái, cái này đơn tuyến liên hệ, dùng xong rồi trực tiếp vứt bỏ. Hảo! Tần Hiểu Nguyệt gật gật đầu. Hai người giao dịch xong rồi liền rời đi hoa điểu cá thị, lại Tam trực tiếp đi theo dõi Hoàng Hân. Tuy rằng Trịnh Giang ở theo dõi thấy được Tần Hiểu Nguyệt tìm lại Tam nói chuyện, nhưng là bởi vì cũng không biết bọn họ nói chút cái gì, hơn nữa hai người nói chuyện thời gian cũng hoàn toàn không trường. Hắn cũng cũng không có để ở trong lòng, rốt cuộc hắn hiện tại đang ở vì cao dương sự tình phát sâu đâu. Tân hiểu nguyệt vẻ mặt thoải mái mà rời đi hoa điểu cá thị, chỉ cần chính mình vẫn tắc hảo, như vậy lại tam về sau liền có thể vì nàng sử dụng, phải biết rằng thư thượng nói trợ giúp hoàng hân người chẳng qua là một ít tên côn đồ mà thôi, mà lại tam người này chính là mang theo xã hội đen bối cảnh. Ở lại tam cùng tần hiểu nguyệt rời đi về sau, liền lập tức cấp một người gọi điện thoại, Đương người kia không có gì bất ngờ xảy ra mà làm hắn toàn lực phối hợp tần hiểu nguyệt khi, hắn tức khắc nhiệt tình nhi mười phần, lúc này đây qua đi, hắn có phải hay không sẽ được đến trọng dụng đâu. Tần hiểu nguyệt dọc theo đường đi vừa đi vừa mua lung tung rối loạn đồ vật, thừa dịp người khác không chú ý thời điểm, nàng liền sẽ đem đồ vật ném vào chính mình trong không gian, sau đó tiếp tục mua. Dù sao nàng hôm nay không có gì sự tình, buổi chiều còn không có khóa, cho nên nàng có cũng đủ thời gian chuyển động. Thẳng đến nàng phía sau theo ba cái cái đôi lúc sau, tâm tình của nàng tức khắc có chút không hảo lên, mặt sau ba người, giống như chính mình ở vừa rồi đãi trong tiệm gặp qua, còn hảo tự mình còn không có đem mua được đồ vật ném đến trong không gian. Này ba người thoạt nhìn tuổi cũng tương đối tiểu, phòng chứng đều còn không đến 16 tuổi. Tân hiểu nguyệt hiện tại chính là không sợ này ba cái ra hỏa, trực tiếp mang theo bọn họ, đem bọn họ đưa tới bên cạnh một cái hẻm nhỏ, sau đó trực tiếp ở quẹo vào địa phương giữa tường chờ bọn họ. Nhìn đến bọn họ ba cái tiến vào nhìn xung quanh về sau, liền trực tiếp nhảy ra tới, các ngươi là ở tìm ta đi. L-E-O-S-I-N-G Phần 40 Chương 40 Chương 40 Nàng tiếng nói vừa dứt, ba cái ra hỏa tức khắc sợ tới mức nhảy dựng, sau đó rời đi nàng hảo xa, nói đi, đi theo ta làm gì. Tân hiểu nguyệt lạnh lùng mà nhìn này ba cái ra hỏa, tuổi không lớn, nhìn dáng vẻ cũng không giống như là quá xấu hải tử. Tỉ tỉ, chúng ta liền muốn nhìn ngươi một chút. Trong đó một cái nam hải nhi thẻ lưỡi nói, mặt khác hai cái nam hải nhi, có một cái đã đỏ bừng mặt, chúng ta xem tỉ tỉ lớn lên xinh đẹp, liền đánh đố nói nhìn xem có dám hay không cùng tỉ tỉ một ngày. Sau đó chúng ta liền đi theo lại đây, giữ lại một cái bổ sung một câu. Tân hiểu nguyệt nhìn đến này ba cái ra hỏa bộ dáng, nhịn không được cười, nàng đột nhiên suy nghĩ chính mình nếu như đi chợ nông sản mua đồ vật nói, vừa lúc có thể cho bọn họ ba cái đương lao động, không thể bạch đi theo chính mình, chẳng lẽ không phải sao. Các ngươi biết nơi này phụ cận chợ nông sản sao? Tần Hiểu Nguyệt mở miệng hỏi. Tỷ tỷ, ta biết. Cái kia thẹn thùng Nam Hải Nhi chạy nhanh trả lời nói. Đi thôi, các ngươi ba cái mang ta đi chợ nông sản một chuyến, nếu các ngươi tưởng đi theo ta một ngày, liền giúp ta làm điểm việc đi. Tần Hiểu Nguyệt một chút cũng không cảm thấy thẹn thùng. Ba cái gia hỏa vừa nghe có thể chính đại quang minh mà đi theo xinh đẹp tỷ tỷ, tức khắc vui vẻ. Ba người cứ như vậy mang theo Tần Hiểu Nguyệt hướng tới gần nhất chợ nông sản đi. Trên đường Tần Hiểu Nguyệt cũng biết bọn họ ba cái tên, phân biệt kêu Triệu Ngọc Cường, Lý Phi Trạch, Dương Im Lượng. Bọn họ cũng bắt đầu kêu người tỉ, Tần Hiểu Nguyệt vẫn là rất thích này ba cái tiểu gia hỏa, bởi vì bọn họ ba cái mới 12 tuổi, bất quá cái đầu cùng nàng không sai biệt lắm giống nhau cao. Trước tiên ở phía trước thuê một cái tiểu kho hàng, sau đó liền mang theo bọn họ ba người đi vào, mua đủ đồ vật về sau, liền làm cho bọn họ ba cái thay phiên giám sát này đó đưa qua đi. Nay một đường xuống dưới, tần hiểu nguyệt cũng không biết chính mình mua nhiều ít đồ vật bất quá dương im lặng trở về báo cáo nguyệt tỷ kho hàng đã đầy ách đầy vậy quên đi hôm nay tạm thời không mua tần hiểu nguyệt cười cười nói các ngươi ba cái cũng vất vả đi nguyệt tỷ thỉnh các ngươi ăn cơm đi tần hiểu nguyệt mang theo bọn họ đi bên cạnh một cái khách sạn năm sao ba cái tiểu gia hỏa vẫn là thực hưng phấn bất quá bọn họ một chút cũng không luống cuống tần hiểu nguyệt làm cho bọn họ điểm đồ ăn bọn họ chính là biết trước mắt cái này tỷ tỷ không kém tiền, cho nên cũng không cùng nàng khách khí. bất quá đương ba người nhìn đến tràn đầy một bàn đồ ăn khi, có chút ngượng ngùng, kia cái gì bọn họ giống như có chút qua. tân hiểu nguyệt nhìn bọn họ cười nói, đừng ngượng ngùng, dùng sức ăn đi. bốn người tức khắc bắt đầu ăn lên, phải biết rằng bọn họ vội đến bây giờ đều không có ăn giữa trưa cơm đâu, mọi người đều có chút đói bụng. tỷ tỷ, ngươi mua đồ vật yêu cầu chạy nhanh tìm người lôi đi, bằng không liền hóa rớt. Triệu Ngọc Cường mở miệng nhắc nhở Tần Hiểu Nguyệt. Ân, ta hiện tại không sai biệt lắm đã ăn no, các ngươi trước tiên ở nơi này ăn, ta đem kho hàng đồ vật lôi đi, chúng ta trong chốc lát tiếp tục đi lao động. Tần Hiểu Nguyệt cười cười nói. Nguyệt tỉ tỉ, vì cái gì muốn mua nhiều như vậy đồ ăn? Lý Phi Trạch nhịn không được mở miệng hỏi. Ta muốn khai một nhà siêu thị, hiện tại đang ở Trang Hoàng, cho nên yêu cầu tiến rất nhiều đồ vật. Tần Hiểu Nguyệt mở miệng nói, đến nỗi mấy thứ này có thể hay không thượng siêu thị. Đó là khẳng định sẽ không, bởi vì nàng sẽ phóng tới trong không gian. Kia tỉ tỉ chạy nhanh đi thôi, chờ chúng ta ăn no, tiếp tục làm việc như đi. Dương im lặng hướng về Tần Hiểu Nguyệt bảo đảm nói. Từ từ ăn, đừng có gấp, ăn xong ở chỗ này nghỉ ngơi chờ ta. Tần Hiểu Nguyệt cười tủm tỉm mà nói. Ân. Ba người lên tiếng, liền tiếp tục đang ăn cơm. Tần Hiểu Nguyệt tới rồi chính mình thuê nhà kho về sau, đem cửa đóng lại, liền bắt đầu đem kho hàng đồ vật đều thu được chính mình trong không gian. Lần này nàng viết thông minh, trực tiếp khống chế được đem mấy thứ này thu vào kho hàng, bộ dáng này chính mình là có thể tỉnh không ít kính nghi. L E O S I N G. Phần 41. Chương 41. Chương 41. Tần Hiểu nguyệt xong xuôi chính mình sự tình về sau, liền hướng tới khách sạn đuổi trở về, lúc này ba cái tiểu gia hỏa đã ăn đến nằm liệt trên chỗ ngồi, bọn họ ăn no căng. Nguyệt Tỷ Tỷ, chúng ta ăn no căng. Lý Phi trạch có chút ngượng ngùng. Giống các ngươi cái này tuổi tác ăn no căng thực bình thường, đứng lên chậm rãi đi một chút đi. Tần Hiểu Nguyệt cười cười nói. Ba cái gia hỏa đứng dậy, bắt đầu ở phòng qua lại mà đi lại. Mà lúc này, đột nhiên có người xông vào, "Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên, ngươi không có việc gì đi." Người đến là một cái tuổi ước sao hơn 30 tuổi nữ nhân, nàng vừa nói vừa nhìn từ trên xuống dưới Dương im lặng, còn thuận tiện nhìn về phía Tần Hiểu Nguyệt. "Mẹ, sao ngươi lại tới đây?" Dương im lặng buồn bực mà nhìn chính mình mụ mụ. Chính ngươi giữa trưa không trở về nhà ăn cơm, chạy lung tung, ta có thể không nhọc lòng sao. Dương mẹ nhịn không được trách cứ nhi tử, sau đó xin lỗi mà nhìn về phía tần hiểu nguyệt, thực xin lỗi, ta nhi tử quấy rời ngươi. Tần hiểu nguyệt đạm cười nói, không quan hệ, ngươi nhi tử thực ngoan. Dương mẹ nhịn không được lắc lắc đầu, ở nàng trong mắt, chưa từng có cảm thấy chính mình nhi tử ngoan quá, hắn không nịch ngậm gây sự thì tốt rồi, sao có thể ngoan. Mụ mụ, ta hôm nay chính là giúp nguyệt tỷ tỷ thật nhiều sự tình bằng không Nguyệt tỷ tỷ cũng không có khả năng mời chúng ta ăn cơm Dương im lặng cười hì hì nói làm rất nhiều chuyện ngươi như vậy tiểu có thể làm gì Dương mẹ cho rằng chính mình Nhi tử làm cái gì khí lực việc đâu mẹ ngươi có thể hay không đừng đại kinh tiểu quái chúng ta hôm nay chẳng qua giúp Nguyệt tỷ tỷ nhìn thu một chút hóa mà thôi Dương im lặng nhịn không được muốn đỡ chán hắn lão mẹ vì cái gì như vậy phiền vì cái gì cường tử cùng A trạch cha mẹ liền chưa bao giờ quản bọn họ đâu nhiên nhiên Cùng mụ mụ trở về đi, buổi chiều còn muốn làm bài tập đâu. Dương mẹ mở miệng hướng về phía Nhi tử nói. Ta tác nghiệp đã viết nổi lên, hơn nữa ngươi đã nói, nếu ta viết nổi lên tác nghiệp, ngươi liền không can thiệp ta. Dương im lặng căn bản không nghĩ trở về, hắn chính là đáp ứng rồi buổi chiều tiếp tục giúp Nguyệt tỉ tỉ. Ngươi đứa nhỏ này. Dương mẹ có chút lo lắng, tuy rằng thoạt nhìn nữ hài Nhi kia không giống như là hư hài tử, nhưng là nàng vẫn là có chút lo lắng. Im lặng, ngươi cùng mẹ ngươi trở về đi Tân Hiểu Nguyệt mở miệng nói, tuy rằng nói cái kia Tiểu Gia Hỏa đáp ứng rồi giúp chính mình, đó là cha mẹ hắn tới rồi, đặc thù tình huống muốn đặc thù đối đãi, chính là ta đáp ứng quá muốn giúp tỷ tỷ. Dương Im lặng không chịu rời đi, hắn cảm thấy Nguyệt tỷ tỷ thực hảo ở chung, hắn còn không nghĩ rời đi. Chính là Dương Im lặng nói âm còn không có nói xong, hắn mụ mụ liền đảo tới rồi trên mặt đất, trong miệng còn phun ra bọt mép. Mụ mụ ngươi làm sao vậy? Dương Im lặng lập tức nóng nảy. Tân Hiểu Nguyệt cũng vội vàng chạy tới. Nàng một xem kỹ dương mẹ nó tình huống, tức khắc cả kinh nói, im lặng, mụ mụ ngươi hình như là trúng đầu. Tiểu Cương, ngươi đi đánh 120, a Trạch, ngươi đi đảo ly nước ấm, im lặng, ngươi đỡ hảo mụ mụ ngươi. Tân hiểu nguyệt giả dạng làm từ chính mình ba lô lấy ra nước khoáng, kỳ thật là từ trong không gian lấy ra tới một lọ nước suối. Nàng bẻ ra dương mẹ nó miệng rót đi vào, lúc này, khách sạn đại đường giám đốc cũng chạy tới. Ngươi hảo, nàng như thế nào sẽ trúng đầu? Khách sạn Đại Đường Giám đốc có chút sợ chọc phải cái này phiền toái. Nếu hắn khách sạn xuất hiện chúng độc sự kiện, như vậy khách sạn khẳng định sẽ đóng cửa. Nàng là từ bên ngoài tiến vào, cũng không có ăn nơi này cơm. Tân Hiểu Nguyệt mở miệng giải thích một chút, chuyện này có theo dõi, cuối cùng cũng có thể điều tra ra. Cái kia Đại Đường Giám đốc thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần không phải bọn họ nơi này sự cố là được. Bất quá nên băng nội, hắn vẫn là muốn băng. Tân Hiểu Nguyệt uy dương mẹ mấy khẩu liền ngừng tay, này mấy ngụm nước hẳn là cũng đủ giải độc. Nàng cũng không nghĩ tới hôm nay thế nhưng sẽ gặp được loại chuyện này, chẳng qua thấy liền bang nhân một phen, coi như là ngày hành một thiện. L-E-O-S-I-N-G Phần 42 Chương 42 Chương 42 Qua không có một lát sau, Dương mẹ liền tỉnh lại, ta đây là làm sao vậy? Mẹ, ngươi lúc ấy ăn cái gì, như thế nào trúng độc? Dương im lặng chảy nước mắt hỏi. Trúng độc. Dương mẹ nhịn không được suy tư, nàng vừa rồi lại đây thời điểm, chỉ uống lên Dương lăng đưa cho nàng nước khoáng. Dương Lăng là nàng cô em chồng. Đúng vậy, nếu không phải Nguyệt tỷ tỷ, ngươi hiện tại còn tỉnh không được đâu. Dương im lặng khóc lóc nói. Cảm ơn Nguyệt cô nương. Dương mẹ nhịn không được cảm kích mà nhìn về phía Tần Hiểu Nguyệt. Không có việc gì, ta trên người vừa lúc có giải độc đồ vật mà thôi. Tần Hiểu Nguyệt cảm thấy không có gì. Cái kia đại đường giám đốc lại là nhìn chằm chằm nàng. Hắn chính là thấy được cái kia thoạt nhìn cùng nước khoáng lớn lên rất giống đồ vật, thế nhưng có thể giải độc. Lúc này, 120 chạy tới. Dương Mẹ vốn dĩ không nghĩ đi, bất quá Tần Hiểu Nguyệt khuyên nàng tốt nhất kiểm tra một chút, miễn cho độc không có hoàn toàn rác. Dương Mẹ vừa nghe liền đi theo một trăm hai mươi đi rồi, Dương Im lặng cũng đi theo rời đi. Ở bọn họ rời đi về sau, Tần Hiểu Nguyệt mang theo Tiểu Cường cùng Ái Trạch cũng rời đi nơi này, nàng cố ý bỏ qua Đại Đường Giám đốc kia lửa nóng ánh mắt. Hôm nay bất quá là vì cứu mạng, nếu bình thường dưới tình huống, nước suối nàng là sẽ không lấy ra tới. Nhìn Tần Hiểu Nguyệt đi rồi, Đại Đường Giám đốc thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Kia bình thủy chính là thứ tốt ta, thế nhưng ở nữ nhân kia trên người lãng phí mấy khẩu, hắn thật sự là tưởng được đến kia bình thủy. Chẳng qua hắn ý tưởng, Tần Hiểu Nguyệt căn bản nghe không được, bởi vì gặp được loại chuyện này, nàng hiện tại cũng đã không có đi dạo phố hứng thú, liền mang theo hai cái tiểu gia hỏa đến bên cạnh công viên trò chơi đi chơi. Nay một buổi chiều, nhưng thật ra chơi rất hài, thẳng đến Tần Hiểu Nguyệt nhận được Tần Hiểu Đông điện thoại, nàng mới vội vàng mà dẫn dắt hai cái tiểu gia hỏa rời đi công viên trò chơi. Giao cho bọn họ mấy trăm đồng tiền Làm cho bọn họ đánh xe rời đi về sau Tần hiểu nguyệt liền thấy được ca ca xe Như thế nào chạy đến nơi đây Tần hiểu đông nhịn không được mở miệng hỏi Phải biết rằng hắn hôm nay Cũng không có cha được chính mình muội mội Làm một ít cái gì Đi bộ đến nơi đây Tần hiểu nguyệt thẻ lưới Ngươi nha Tần hiểu đông nhịn không được điểm điểm cái chán của nàng Hắn đôi chính mình muội mội chính là không có cách nào Chỉ cần nàng một làm nũng Hắn liền một chút khí cũng thăng không đứng dậy Tân Hiểu Nguyệt cuối cùng là qua này một quan, chờ nàng về đến nhà thời điểm, nhận được Dương Im Lặng đánh tới điện thoại, nói cho nàng, hắn mụ mụ thân thể không có bất luận vấn đề gì, độc thế nhưng hoàn toàn giải, bất quá bác sĩ vẫn là thông chi làm hắn mụ mụ chú ý nghỉ ngơi. Hơn nữa Dương Im Lặng cũng nói cho nàng, Dương mẹ uống qua kia bình nước khoáng đích sắc có độc, chuyện này đã giao cho cảnh sát. Tân Hiểu Nguyệt nghe thế chuyện hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng hôm nay mới vừa nhận thức tiểu gia hỏa nhưng là nàng thật sự thực thích này ba cái tiểu gia hỏa theo im lặng theo như lời dương mẹ thực cảm kích tần hiểu nguyệt còn tưởng thỉnh nàng ăn cơm bất quá bị tiểu gia hỏa ngăn cản bởi vì dương im lặng rất rõ ràng tháng này tỷ tỷ không thích này một bộ hơn nữa nàng cũng không để bụng vài thứ kia quang tử nguyệt tỷ mua đồ vật thượng là có thể nhìn ra tới nguyệt tỷ căn bản không đem tiền đương hồi sự nhi tần hiểu nguyệt có chút may mắn im lặng giúp chính mình thoát khỏi dương mẹ nó cảm tạ nàng hiện tại chính yếu chính là sợ đưa tới phóng viên Nếu có người tới muốn nàng trong tay nước khoáng, nàng đã có thể không có cách nào giao đãi. Bất quá trạng vạng thời điểm, Dương mẹ vẫn là lén lút mang theo Dương im lặng tới rồi Dương ra, phải biết rằng tưởng cha Tần Hiểu Nguyệt ra ở đâu thật sự là quá đơn giản. Tần Hiểu Nguyệt chỉ nói cho quá ba cái tiểu gia hỏa nàng ở tại bên này nhi biệt thự, Dương mẹ vừa hỏi bảo an Tần Hiểu Nguyệt tên, bảo an liền cho bọn hắn chỉ lộ. Đối với Dương mẹ nó càng kích, Tần Hiểu Nguyệt chỉ là làm nàng không cần đem chính mình kia Thủy Phân độc sự tình nói bậy đi ra ngoài dương mẹ có chút may mắn chính mình cũng không có nói bậy cái gì bằng không hôm nay còn không có mặt thấy chính mình nhân nhân dương gia cũng là ở nơi này phụ cận nhà bọn họ tuy rằng không phải ở tại khu biệt thự bất quá cũng là ở nơi này phụ cận người giàu có khu hơn nữa dương gia ở chính giới cũng là có nhất định địa vị chẳng qua hôm nay ra chuyện này có thể nói xem như dèm pha dương lăng đã bị cảnh sát mang đi đối với nàng ngon độc dương gia người đều đã thất vọng tột đỉnh cũng không có người vội vã vớt nàng Leosng phần bốn mươi ba chương bốn mươi ba chương bốn mươi ba dương mẹ lôi kéo tần hiệu nguyệt tay nói nửa ngày cuối cùng vẫn là an lâm giải cứu nhà mình nữ nhi bất quá tần hiệu nguyệt phát hiện chính mình mụ mụ lấy thế nhưng cùng dương mẹ liêu nghiệt rồi nàng như thế nào trước kia đều không có phát hiện chính mình mụ mụ có bắt quái tiềm chất đâu hai người cho tới nửa đêm mười một giờ cứ như vậy không hề trì hoãn mà dương mẹ cùng dương im lặng trụ tới rồi tần ra tần hiệu nguyệt một trận vô ngữ a Không nghĩ tới chính mình mụ mụ cũng có lợi hại như vậy thời điểm. Buổi tối 11 giờ, Tần Hiểu Nguyệt nhận được lại tam tin nhắn, hắn nói cho Tần Hiểu Nguyệt một cái hồng thư, làm Tần Hiểu Nguyệt đi lên nhìn xem về Hoàng Hân tin tức. Tần Hiểu Nguyệt lập tức liền lên mạng quan khán Hoàng Hân tin tức, nơi này có Hoàng gia thực tưởng tận tin tức, đến nỗi Hoàng gia vì cái gì nhận thức lạc gia, nguyên lai là Hoàng Hân gia gia bối quan hệ, Hoàng Hân gia gia cũng là tham gia quân ngũ, còn đã từng là dáng trần gia gia thủ hạ. Phải biết rằng Giáng Trần Gia Gia đã từng có một lần tìm được đường sống trong chỗ chết, vẫn là Hoàng Hân Gia Gia đem hắn từ người chết đôi bối ra tới. Nay cũng khó trách Giáng Trần Gia Gia sẽ đối Hoàng Hân như vậy hảo, nguyên lai like có như vậy một phần giao tình ở. Hoàng Hân Gia Gia ở thời điểm, còn từng mang Hoàng Hân đến Lạc Gia đi chơi, nhưng là chờ nàng Gia Gia qua đời về sau, hai nhà liền chặt đứt lui tới. Hơn nữa theo tư liệu theo như lời, Giáng Trần Gia Gia đích sắc cố ý làm Hoàng Hân gả cho Giáng Trần, nhưng là Giáng Trần không muốn. Giáng Trần cha mẹ tất cảm thấy nhi tử cảm tình từ nhi tử chính mình tới quyết định, bọn họ không nhúng tay, Giáng Trần ra ra cũng liền không có biện pháp, chẳng qua hắn vẫn là làm Giáng Trần bình thường nhiều chiếu cô Hoàng Hân, để đợi lâu ngày sinh tình. Tân hiểu nguyệt nhíu mày, chuyện này rốt cuộc làm sao bây giờ? Giáng Trần ở mặt thế thật là rất lợi hại, nếu làm Hoàng Hân theo Giáng Trần, như vậy bọn họ tần ra khẳng định sẽ xui xẻo, hơn nữa chính mình cùng nàng quan hệ cũng cương, khó bảo toàn nàng sẽ không sớm mà đối chính mình xuống tay. Chẳng lẽ thật sự hy sinh chính mình, tới bảo toàn chính mình gia tộc Tân hiểu nguyệt nhịn không được có chút đau đầu Nàng hiện tại đối cái kia dáng trần cũng không có một chút cảm giác ga Bất quá nói dáng trần lớn lên cũng không tồi Cũng coi như là không làm thất vọng chính mình Nữ nhân gả chồng còn không phải là gả một cái ái chính mình người sao Tân hiểu nguyệt nghĩ đến đây Nàng quyết định lúc này đây nàng muốn ra trận Tuyệt đối không thể làm hoàng hân thượng dáng trần giường, Cấp dáng trần sinh hạ bánh bao Cái này bánh bao hẳn là nàng chúng chi mà thế về sau người mang thai giống như khó khăn rất nhiều. Tần Hiểu Nguyệt đột nhiên đối nhau bánh bao cảm thấy hứng thú, liền tính là không cùng dáng trần đi đến cùng nhau. mượn hắn loại cũng không tồi a, hắn gen giống như còn tính có thể. Tần Hiểu Nguyệt đánh hảo chủ ý về sau, liền bắt đầu suy tư chuyện này muốn như thế nào thao tác. nhớ rõ thư thượng viết Hoàng Hân tìm nàng cái kia thơ hấu bạn tốt cấp Tần Hiểu Nguyệt hạ dược, làm Tần Hiểu Nguyệt bị người cái kia. Sau đó nàng lại cho chính mình cùng dáng trần hạ dược, thành công bỏ lên trên dáng trần kia. Phòng chứng nơi này cũng có lạc gia láo gia tử duy trì đi, bằng không cái kia hoàng hân cũng không dám làm như vậy. Tần hiểu nguyệt đỡ đỡ chán đầu, cái kia tần hiểu nguyệt đến nhiều ngốc ca, thế nhưng cứ như vậy bị nhân thiết kế, còn đem chính mình ra ra truyền bảo bối đưa cho nữ nhân kia. Bất quá chuyện này vẫn là yêu cầu châm trước một chút, mặc kệ thế nào, đều không thể làm hoàng hân thượng dáng chấn kia, lại còn có đến để phòng tin tức ra cái kia lão gia tử, nàng như thế nào đều cảm thấy nơi này có cái kia láo gia hỏa bóng dáng bằng không hoàng hân không có khả năng đã thủ. Còn có chính là tần hiểu nguyệt sự tình, nếu không có lạc ra nhúng tay, nàng sao có thể sẽ bị người từ trong yến hội mang đi. Một cái quân nhân khai yến hội, còn có người dám đem khách nhân mang đi cái kia. Dù sao mặc kệ thế nào, dù sao kiên quyết không thể làm hoàng hân thượng dáng chấn kia, tần gia cũng tuyệt đối không thể bị người diệt thành cha nhi. L.E.O.S.I.N.G. Phần 44. Chương 44. Chương 44. Tân Hiểu Nguyệt cứ như vậy ở trong suy tư ngủ rồi, một giấc ngủ dậy đã là dạng sáng bốn điểm. Nàng trực tiếp vào chính mình trong không gian. Ngày hôm qua mua đồ vật còn không có thu thập đâu, tuy rằng lộng tới kho hàng, nhưng là còn không có sửa sang lại. Nàng đến kho hàng vừa thấy đồ vật thế nhưng mã chỉnh chỉnh tề tề. Tân Hiểu Nguyệt có chút chấn kinh rồi, chẳng lẽ chỉ cần chính mình đem đồ vật phóng tới kho hàng, đồ vật liền sẽ chính mình sửa sang lại sao? Tân Hiểu Nguyệt nhịn không được ra không gian, đem chính mình trong phòng đồ vật hướng kho hàng ném một ít. Chẳng được bao lâu công phu, nàng liền phát hiện mấy thứ này thật sự chính mình đôi chỉnh tề. Tân hiểu nguyệt chỉ vào kho hàng hơi kém khóc, sớm biết rằng có này công năng thật tốt, ngẫm lại nàng mấy ngày hôm trước sắp mệnh thành cầu. Tân hiểu nguyệt nhìn chính mình loại dâu tây đã lại một vụ trưởng thành, nhịn không được nghĩ, nếu dâu tây chính mình có thể thu được kho hàng thì tốt rồi. Ai biết nàng một cái ý niệm, dâu tây thế nhưng thật sự đều biến mất không thấy, đương nàng chạy đến kho hàng vừa thấy, dâu tây thế nhưng chỉnh chỉnh tề tề mà mã tới rồi cùng nhau. Tần Hiểu Nguyệt tức khắc hưng phấn lên, nguyên lai like ở cái này trong không gian, nàng liền cùng vạn năng thần giống nhau. Nếu sớm biết rằng như vậy, nàng thật sự liền không cần chịu nhiều như vậy mệt mỏi. Tần Hiểu Nguyệt cũng không biết, nàng hiện tại sở dĩ có thể thao tác bên trong đồ vật, là bởi vì nàng xăm mình hấp thu hồ nước thủy về sau, nàng hiện tại đã cùng toàn bộ không gian hoàn toàn mà phù hợp, cho nên mới có thể như thế thao tác tự nhiên. Tần Hiểu Nguyệt kế tiếp hưng phấn, đem dưa hấu thu một chút, thậm chí đem trái cây cũng thu lên sau đó trực tiếp dùng ý niệm khống chế được rau dưa hạn giống đem dư lại đất trống cũng loại thượng rau dưa nếu có thể nhẹ nhàng như vậy mà làm việc nhi như vậy không làm bạch không làm a phải biết rằng kho hàng tuy rằng xem khởi không quá lớn nhưng là kia chính là người tu chân làm ra tới có thể vô hạn thu nạp đủ loại kiểu dáng đồ vật cho nên tần hiểu nguyện hoàn toàn không lo lắng không bỏ xuống được vấn đề đương nàng đem sở hữu đất trống đều loại thượng đồ vật về sau liền ra không gian lúc này có người đang ở gõ nàng môn mở cửa vừa thấy là dương im lặng ra hoặc kia nguyệt tỷ tỷ dương im lặng cảm giác hiện tại cùng tần hiểu nguyệt càng thân cận hắn tối hôm qua chính là suy nghĩ nửa đêm nếu hắn ngày hôm qua không có theo dõi nguyệt tỷ tỷ nói phòng chừng hắn hiện tại đã mất đi mụ mụ bởi vì kia bác sĩ chính là nói mụ mụ chúng độc, chỉ cần độc phát mười phút nội liền phải mệnh Ngẫm lại dương im lặng liền cảm thấy nghĩ mà sợ hắn tưởng đây cũng là mụ mụ vì cái gì nhất định phải tìm được nguyệt tỷ tỷ cảm ơn nguyệt tỷ tỷ nguyên nhân đi nếu không có nguyệt tỷ tỷ Mụ mụ phỏng chừng đã sơm trúng độc bỏ mình, lại còn có tìm không thấy đối nàng hạ độc người. Như thế nào khởi sớm như vậy, hiện tại mới 6 giờ. Tân hiểu Nguyệt mở miệng hỏi. Ta muốn đi chạy bộ, Nguyệt tỉ tỉ, ngươi đi không? Dương im lặng tưởng kéo lên Nguyệt tỉ tỉ, kỳ thật hắn suy nghĩ, nếu Nguyệt tỉ tỉ là hắn thân tỉ tỉ thì tốt rồi. Hảo, ngươi chờ ta một chút, ta đổi thân quần áo. Tân hiểu Nguyệt nói xong, liền quan Hảo tự mình phòng, bay nhanh mà thay đổi một thân vận động y đi sau đó liền đi theo Dương Im Lặng đi ra ngoài. Dương Im Lặng thân phận yếu tố chất thực tốt, bọn họ ở biệt thự trong hoa viên chạy hai mươi vòng, Dương Im Lặng đại khí đều không có xuyết một chút. Im Lặng, thân thể của ngươi tố chất không tồi a. Tần Hiểu Nguyệt nhịn không được mở miệng tán thưởng nói, ta cùng cường tử cùng a trạch đều là thân chiến giáo, chúng ta ba cái chính là trường bảo đội. Dương Im Lặng cười hì hì nói, không có biện pháp hắn thành tích không tốt, người nhà lại muốn cho hắn đi học, hắn liền tuyển thể giáo. Vốn dĩ hắn mụ mụ còn không muốn làm hắn cùng cường tử cùng a trạch cùng nhau chơi. Phòng trưng lần này về sau, hẳn là sẽ không lại ngăn trở chính mình đi. Phải biết rằng không có bọn họ hai cái, chính mình liền sẽ không đụng tới nguyệt tỷ tỷ. Nếu không gặp được nguyệt tỷ tỷ, kia mụ mụ cũng chỉ có tử lộ một cái. Chuyện này còn cần cùng mụ mụ nói nói. L-E-O-S-I-N-G Phần 45 chương 45 Trưng 45 Trải qua một đêm ở chung, an lâm thế nhưng cùng dương mẹ thành bạn tốt. Ăn qua cơm sáng về sau, hai người còn có chút khó khăn chia lịa. Tần hiểu đông nhịn không được nói một câu, nữ nhân hữu nghị thật khó lý giải. Ta cũng không hiểu được. Thần nhiên cũng mở miệng nói một câu. Cũng may lúc này An Lâm đã đem Dương mẹ bọn họ tiến đi, tần hiểu nguyệt cũng không biết Dương im lặng mụ mụ tên, bởi vì này cũng không phải nàng quan tâm sự tình, nàng lúc này nhịn.